Ta không biết hắn là cố ý tiết lộ cho mẫu hậu tới thử ta, vẫn là thật sự đối ta thực vừa lòng, dù sao ta hôn mê trước hắn đối ta xác thật so dĩ vắng hảo. Nhưng cũng là bởi vì này phân hảo, cho ta đưa tới ám sát. Mà hiện tại phụ hoàng đối ta, có thể nói là thực đạm bạc. Có lẽ là bởi vì ta ở trong mắt hắn đã mất đi kế thừa đại thống tư cách, cho nên hiện tại ta không thể lộ ra một chút đối ngôi vị hoàng đế cố ý tâm tư. Càng không thể cho hắn biết, ta bên người người, có được phú khả địch quốc tài phú. này sẽ cho ngươi mang đến sát sinh hoạt. Nghe Tuyết Hàm Diễn nói đến này, Phong Nguyệt nhíu mày, đồng dạng cũng sẽ hại ngươi có phải hay không? Đối mặt Phong Nguyệt hỏi chuyện, Tuyết Hàm Diễn không có lập tức trả lời, mà là duỗi tay cầm Phong Nguyệt đặt lên bàn tay, sau đó thâm tình mở miệng, "Nguyệt Nhi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta người một nhà đều sẽ cộng đồng tiến thối. Tuy rằng Tuyết Hàm Diễn không có nói rõ, nhưng Phong Nguyệt biết chính mình có được tài phú đối Tuyết Hàm Diễn tới hẳn là một phen kiếm hai lưỡi, có thể trợ giúp hắn. nhưng cũng khả năng sẽ hại hắn. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Phong Nguyệt có chút ấy náy. Đồng đốc nói lên liên lụy, hẳn là ta liên lụy ngươi, liền tình huống hiện tại tới xem, liền tính ta vô tâm ngôi vị hoàng đế, cũng không có biện pháp toàn thân mà lui. Hắn phía sau là Thái quý Phủ, còn có Hoàng hậu, cũng không phải nói hắn tưởng lui liền lui. Nếu không thể lui, vậy chỉ có đi tới, ta bản lĩnh khác không có, nhưng sẽ kiếm tiền, bảo bảo tuổi tuy nhỏ, nhưng đầu góc thông minh tuyệt đỉnh. Nếu chúng ta hiện tại cùng ngươi cột vào cùng nhau, tự nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi." Phong Nguyệt lúc này cũng sẽ không ngớ ngẩn, nàng rất rõ ràng, người thắng làm vua, người thua làm giặc, nàng cùng nhi tử muốn chân chính an toàn, vậy chỉ có làm Tuyết Hàm Diễn tại đây chẳng đoạt đích chi chiến trung thắng được. Nghe được Phong Nguyệt nói như vậy, Tuyết Hàm Diễn tự nhiên hỉ thượng mi hơi, bất quá hắn cũng chưa quên chính sự, vì thế tiếp theo mở miệng nói, "Ta phụ hoàng thực thích thử cùng nghi kỵ, cho nên mặc kệ hắn đối với ngươi là hảo ngôn hảo ngữ, vẫn là ác ngôn tương hướng." ngươi đều không cần hoảng loạn nhưng cũng đừng biểu hiện quá mức chấn định ta đã biết ở trước mặt hoàng thượng ta không thể biểu hiện quá xuẩn nhưng cũng không thể quá thông minh bình phàm một chút trung dung một ít người sao luôn là như vậy quá ngốc sẽ bị ghét bỏ quá thông minh sẽ bị kiên kỵ trung dung một ít mới là lâu dài chi đạo thông minh không hổ là ta nguyệt nhi tuyết hàm diễn tún phong nguyệt tay cười rất là xán lạ. bất quá như thế làm phong nguyệt có chút bất mãn trực tiếp đem chính mình tay rút ra sau đó mở miệng nói ai là ngươi nguyệt nhi đừng nói chuyện lung tung lời này làm tuyết hàm diễn trên mặt tươi cười càng đậm bất quá như vậy tươi cười làm phong nguyệt nhìn rất là chán ghét vì thế dứt khoát trực tiếp đổi người đi mau lạp ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi tuyết hàm diễn nhưng không tính toán nhanh như vậy rời đi lúc này mới vừa dùng bữa tối liền nghỉ ngơi đối thân thể nhưng không tốt lúc này thiên còn không có hắc, chúng ta cùng đi sân đi một chút đi nói xong tuyết hàm diễn liền không khỏi phân trần trực tiếp lôi kéo phong nguyệt đi ra nhà ở Uy, tuyết hàm diễn, ta không cần đi dạo sân. Phong Nguyệt một bên bị lôi kéo một bên một bên muốn tránh thoát. Không thích đi sân dạo, chúng ta cũng có thể đi bên ngoài, nhưng ngươi ăn xong liền nghỉ ngơi, đừng nói là ta, bảo bảo cũng sẽ không đồng ý. Nói chuyện đồng thời, hai người thân ảnh cũng ra phượng nô huyền. Có thể tiến phượng nô huyển người cũng không nhiều, trừ bỏ Lý Hưu ở ngoài, cũng liền tuyết hàm diễn bọn họ ba người bên người hầu hạ vài người. Nhưng ra phượng nô huyển, này dọc theo đường đi hạ nhân lui tới đã có thể nhiều. Phong Nguyệt nhìn thấy những cái đó hạ nhân tuy rằng không dám minh xem nàng cùng Tuyết Hàm Diễn, nhưng âm thầm sở hữu tầm mắt tựa hồ đều ở bọn họ trên người. Không nghĩ trở thành mọi người tiêu điểm Phong Nguyệt nhưng thật ra từ bỏ dãy rựa, bất quá trong lòng nghẹn khí nàng, trực tiếp hồi nắm lấy Tuyết Hàm Diễn tay, hơn nữa phi thường dùng sức. Nhưng nàng đã quên nữ nhân cùng nam nhân khác nhau, nàng kia một chút sức lực đối Tuyết Hàm Diễn tới nói hoàn toàn không đủ xem, nhưng thật ra nàng phản nắm lấy hắn, làm Tuyết Hàm Diễn cao hứng thực. Chính văn chương 124 bệnh căn. Tuyết hàm diễn là vương gia, là này trong vương phủ chủ tử, bởi vì tuyết hàm diễn hôn mê nhiều năm, cho nên này trong vương phủ hạ nhân cũng cơ bản không có động quá, đại gia cũng đều vào phủ thật nhiều năm, đối với thần vương, cái này chủ tử, kia đều có cơ bản hiểu biết. Trước kia bọn họ vương gia tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng lại khó có thể thân cận, bên người trừ bỏ cố định vài người ngoại, rất ít người có những người khác có thể tới gần. Mà liên tính ở vương phủ, hán đại đa số thời điểm cũng đều sẽ ngốc tại phượng nô huyện. Trừ bỏ dùng bữa hoặc ra ngoài khi có thể nhìn thấy hắn ở ngoài, mặt khác thời gian giống nhau hạ nhân căn bản thấy không người. Nhưng từ phong cô nương bọn họ mẫu tử trụ tiến vào sau, bọn họ thấy vương gia số lần giống như chậm rãi nhiều lên, vương gia sẽ bổi thiếu gia tại đây vương phủ đi lại, sẽ tự mình đi phòng bếp tìm thiếu gia, còn sẽ mang theo phong cô nương cùng thiếu gia ra phủ đi dạ phố, mà lúc này bọn họ cư nhiên thấy vương gia chủ động nắm phong cô nương tại đây trong phủ đi tới, có điểm nhãn lực đều nhìn ra được tới. bị vương ra lôi kéo phong cô nương tựa hồ còn rất không muốn từ bỏ dãy rùa bị tuyết hàm diễn lôi kéo ở vương phủ hoa trong viện chậm rãi đi tới phong nguyệt ánh mắt không khỏi xoay người năm chính mình bàn tay to tuyết quốc tựa hồ muốn so long thành lãnh sớm chút tuy rằng còn không có bắt đầu mùa đông nhưng thái dương xuống núi nhiệt độ không khí đã có chút thấp phong nguyệt vốn dĩ sợ lạnh hơn nữa lúc trước trong ngực nhi tử thời điểm thiếu chút nữa đông chết có kia phàm yếu từ đó về sau vừa đến mùa đông tay nàng chân liền sẽ lạnh băng Buổi tối có đôi khi còn bởi vậy ngủ không tốt. Tựa như hiện tại rõ ràng thiên còn không tính quá lãnh, nhưng tay nàng cũng đã bắt đầu không có nhiệt độ, mà lúc này nàng đôi tay lại là một lạnh một tấm. Bởi vì một bàn tay bị Tuyết Hàm diễn ấm áp bàn tay to bao vây lấy. Một đường bị Tuyết Hàm diễn đưa tới một cái trong đỉnh, đỉnh liền kiến ở trong viện trên mặt hồ, trong nước còn có không ít con cá bơi qua bơi lại, trong đỉnh trên bàn đá đã phóng thượng trà nóng, còn có một ít đồ ăn vặt, hiển nhiên là Tuyết Hàm diễn đã sớm phân phó tốt. Lam Phong Nguyệt ngồi xuống, Tuyết Hàm Diễn cũng không có buông ra tay nàng, đi theo ngồi ở một bên sau, hắn trực tiếp duỗi tay cầm nàng một cái tay khác. Người xuyên rất ít sao? Như thế nào tay như vậy lãnh? Phong Nguyệt tay lãnh, ở Tuyết Hàm Diễn dắt kia một khắc hắn tự nhiên liền cảm giác được. Hai tay đều bị nắm lấy, Phong Nguyệt tưởng rút ra, nhưng Tuyết Hàm Diễn nắm thật chặt, hơn nữa nguyên bản lạnh băng đôi tay ở hắn bàn tay to trùng cũng dần dần ấm áp lên. Nay cùng xuyên thiếu không quan hệ, là ta vốn là sợ lãnh. Phong Nguyệt giải thích nói. nghe thế, Tuyết Hàm diễn như nhũ mày, bất quá thực mau liền nghĩ tới biện pháp, Long Thành khí hậu muốn so Tuyết Quốc Hảo, chờ nơi này sự tình toàn bộ giải quyết, về sau mỗi năm mùa đông, ta đều bồi ngươi hồi Long Thành đi trụ, trụ đến ấm áp lại trở về. Lời này làm Phong Nguyệt ngước mắt nhìn phía Tuyết Hàm diễn, tựa hồ nàng giống như trước nay đều không có nói qua muốn vĩnh viễn ở nơi này đi, nhưng trước mắt người nam nhân này lại tựa hồ đã ở đem tương lai sự tình đều tính toán hảo, hơi hơi hé miệng, Phong Nguyệt tưởng phản bác. Nhưng lời nói đến bên miệng lại đột nhiên nói không nên lời, lo lắng ánh mắt, ấm áp bàn tay to, tựa hồ có cái gì chậm rãi ở trong lòng lan tràn, ấm áp đu nhu, làm Phong Nguyệt cảm giác thực thoải mái, thực thích. Đúng lúc này, chi thư thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh biên, trong tay còn cầm mâm, mâm mặt trên phóng một cái chén nhỏ. Nguyên bản nàng chỉ là từ đình này trải qua, vừa lúc thấy Phong Nguyệt ở trong đỉnh, vì thế thân hình vừa chuyển liền trực tiếp hướng trong đỉnh đã đi tới. Mà nàng trong tay mâm thượng dược tự nhiên cũng là cho Phong Nguyệt. Chi thư đi đến trong đỉnh, đầu tiên là cấp tuyết hàm diễn hành lễ, sau đó liền cầm chén thuốc đặt lên bàn, cũng làm phong nguyệt muốn sấn nhiệt uống xong. Phần 74 Ta khí hậu không phục đã hảo, như thế nào đột nhiên nấu dược cho ta uống lên. Nhìn trước mắt đen như mực một chén dược, phong nguyệt khuôn mặt nhỏ rất là ghét bỏ, hơn nữa chính mình phía trước khí hậu không phục sinh bệnh, nhi tử đều là làm đại phu cho nàng kim kim, chưa từng có uống qua một chén dược, như thế nào đột nhiên lộng một chén dược ra tới. Đây là thiếu gia phân phó. Thiếu gia nói phong cô nương thân thể sợ hàn sợ lãnh, lúc trước hoài hắn thời điểm bệnh căn không dứt, cho nên phải hảo hảo trị trị, bất quá này dược cũng liền hôm nay một chén, thiếu gia lúc này đã ở lộng mức táo làm thuốc viên. Đối với chính mình mẫu thân tình huống thân thể, phong bảo bảo tự nhiên là nhất hiểu biết, trước kia còn không có đi ly môn học y gì thời điểm, hắn chỉ có thể trông cậy vào những cái đó đại phu, nhưng chỉ mấy năm nay, hắn mẫu thân sợ lãnh tựa hồ một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp, mà từ đi theo mẹ nuôi học y gì sau. Hắn liền cố ý đi tìm trị này bệnh phương pháp, sau lại còn cố ý cùng hắn mẹ nuôi lánh giáo một chút, mới có hiện tại cái này phương thuốc. Nguyên bản phong bảo bảo là chuẩn bị hồi Long Thành liền bắt đầu giúp hắn mâu thân trị, kết quả lâm hoàng phương lại chạy ra thêm phiền. Lúc sau lại đi tới này thần vương phủ, mẫu thân lại đột nhiên khí hậu không phục này bận rộn trong ngoài, hắn đảo cũng không có đã quên việc này. Hôm nay sẽ như vậy vội vã làm việc này, cũng là vì hôm nay phong bảo bảo đụng tới hắn mâu thân tay, phát hiện mẫu thân tay không gì đổ ấm. Hắn mới cứ như vậy cấp đi lộng dược. Nhi tử luôn luôn đem chính mình sự tình để ở trong lòng, vì không cho Nhi tử lo lắng, liền tính trước mắt chính là chén khổ dược. Phong Nguyệt vẫn là nhận mệnh bưng lên, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, trực tiếp đem chén nhỏ dược uống lên đi xuống. Thấy Phong Nguyệt bị khổ thẳng nhắm hai mắt, Tuyết Hàm diễn lập tức cầm lấy trên bàn trà đưa qua. Nguyệt Nhi, mau uống một ngụm trà. Thấy Phong Nguyệt uống lên trà, Tuyết Hàm tẩy lại cầm lấy trên bàn một cái tiểu mức táo đưa tới nàng bên miệng phong nguyệt một tay cầm bát trà một tay cầm nắp trà không có dư thừa tay đi tiếp mức táo vì thế trực tiếp dội ra đầu đem tiểu mức táo ăn vào trong miệng tuy rằng ngày thường nàng không thế nào thích ăn đồ ngọt nhưng lúc này này tiểu mức táo thật đúng là cứu nàng thấy phong nguyệt đem rửa cuống lên chi thư lập tức liền lui xuống thiếu gia chính là còn ở phòng bếp chờ hắn đáp lời đâu hơn nữa này thuốc viên là làm cấp phong cô nương ăn thiếu gia không yên tâm những người khác độc thủ cho nên lúc này ở phòng bếp vội trừ bỏ thiếu gia chính mình ở ngoài còn có Cung hưu Cảnh nhân cùng tư cẩm, đương nhiên còn sẽ có nàng. Đại đa số bệnh sắc thật có thể thông qua ghim kim tới trị liệu, thật có chút bệnh lại không được, đặc biệt là giống hiện tại phong nguyệt loại này ở sinh sản trước sau rơi xuống bệnh căn, yêu cầu dùng dược tới chậm rãi ôn bổ cùng điều trị, cho nên chỉ có thể uống thuốc, không thể ghim kim. Nhìn phong nguyệt đem trong miệng tiểu mức táo cấp nuốt vào, tuyết hàm diễn lại cầm một cái đưa tới nàng bên miệng, muốn hay không lại đến một cái. Vừa mới thuận miệng ăn xong là bởi vì trong tay có cái gì? Lúc này chén trà sớm đã bông, Phong Nguyệt cũng sẽ không lại trực tiếp há mồm, mà là dối tay tiếp nhận. Đối này tuyết hàm diễn đảo cũng không thèm để ý, hiện tại hắn nhưng thật ra rất để ý vừa mới chi thứ nói. Nguyệt Nhi, ngươi này sợ lãnh là rơi xuống bệnh căn, Không phải nguyên bản liền như thế. ân, lúc trước hoài bảo bảo thời điểm, bị đuổi ra ra môn, ở một gian phá miếu thiếu chút nữa đông chết, lúc sau liền vẫn luôn sợ lãnh. Phong Nguyệt phía trước không nói là lười đến nhiều lời, lúc này tuyết hàm diễn hỏi. Nàng cũng không có dấu dếm. Bất quá nàng nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu lại làm tuyết hàm diễn ấy nấy không thôi. Chính văn chương 125 thân thủ hầm. Thấy tuyết hàm diễn vẻ mặt ấy nấy nhìn chính mình, phong nguyệt đứng lên, đi đến đình biên, cầm lấy đặt ở bên kia cá thử quy dưới nước con cá. Ấy nấy thay đổi không được bất luận cái gì đã thành sự thật, hơn nữa ta này bệnh kỳ thật cũng không có gì, chính là tới rồi mùa đông sẽ có chút sợ lanh thôi. Nếu đây là ở hiện đại, điều hòa một tá, kia lại lanh thiên cũng không sợ. Nay cổ đại sửa ấm phương pháp liền như vậy vài loại, không phải trên giường thêm đệm chăn cùng cái đệm, chính là ở trong phòng phóng thượng than lò. Than lò thứ này ở ban ngày còn dùng tốt chút, nhưng tới rồi buổi tối đóng lại cửa sổ môn, trong phòng liền sẽ hiện có chút buồn, ngủ cũng sẽ không thoải mái. Cho nên Nhi tử tuy rằng vẫn luôn lo lắng hắn này sợ lãnh tật xấu, nhưng Phong Nguyệt tự nhi nhưng thật ra không như thế nào để ý. Tuyết hàm diễn lại làm sao không biết, hắn ấy nay thay đổi không được bất luận cái gì sự tình. nhưng mỗi khi nghe được phong nguyệt bởi vì hắn mà chịu những cái đó hủy khuất cùng thương tổn khi hắn liền nhịn không được gáy náy cùng đau lòng đương nhiên càng nhiều còn có tự trách nếu khi đó hắn không có hôn mê có thể sớm cho kịp tìm được bọn họ mẫu tử bọn họ liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ nhưng này thiên hạ cái gì đều có chính là không có nếu hai chữ tuyết hàm diễn âm thầm thương cảm phong nguyệt tác dụng tâm nghe nàng cá trong đình một mảnh yên lặng ai cũng không mở miệng nữa nói cái gì chỉ là này một mảnh yên lặng thực mau đã bị đánh vỡ Càng chân mang theo nàng tỷ nữ, đường kính hướng này trong đình lại đây, mà nàng phía sau tỷ nữ trong tay có một cái mâm, mâm thượng có một cái trung chén. Vương ra, ngươi tại đây đâu, chân nhi cho ngươi thân thủ cho ngươi hầm canh gà, mấy ngày nay vương ra bận trước bận sau, nên hảo hảo bổ bổ. Càng chân vừa đến đình liền lập tức tiến đến tuyết hàm diễn bên người, chờ bên người tỷ nữ đem mâm bông sau, nàng còn tự mình cầm chén chuẩn bị thịnh canh. Đối với càng chân hầm canh, tuyết hàm diễn nhưng một chút hưng thú đều không có. nhưng người này tóm lại là mẫu hậu ban tặng hắn không xem tăng mặt cũng phải nhìn vật mặt trung cái mở ra canh gà hương khí bốn phía càng chân thật cẩn thận đem canh thịnh vào chén nhỏ giữa sau đó phóng tới tuyết hàm diễn trước mặt đối mặt càng chân đưa qua canh gà tuyết hàm diễn một chút ăn uống đều không có hơn nữa bữa tối dùng quá còn không có bao lâu hắn cũng một chút đều không đói bụng Bổn vương không đói bụng tuy rằng không có lạnh như băng xương, nhưng tuyết hàm diễn kia trương tuấn nhan thượng cũng không có dư thừa biểu tình Ngự khí cũng hoàn toàn không có vừa mới cùng Phong Nguyệt nói chuyện khi ôn hòa. Vương gia đây là chân nhi thân thủ hầm, hoa không ít thời gian đâu, vương gia ngươi liền uống điểm đi, tới chân nhi uy ngươi. Đặt ở ngày thường, càng chân có lẽ còn không dám to gan như vậy, nhưng trước mắt Phong Nguyệt liền ở bên cạnh, nàng là cố ý vì này, nếu vương gia uống lên nàng canh, chẳng sợ một ngụm, kia cũng là đủ làm nàng đắc ý đã lâu sự tình. Chỉ là cái muông còn không có đưa tới bên miệng. càng chân liền bởi vì tuyết hàm diễn kia lạnh băng tầm mắt mà dọa không dám núp ních mà lúc này phong nguyệt cũng chuyển qua đầu đầy mặt tò mò nhìn về phía tuyết hàm diễn tựa hồ đang chờ xem tuyết hàm diễn như thế nào uống này canh gà đối với một người nam nhân mà nói liền tính mới vừa ăn được cơm cũng sẽ không no đến uống không đi xuống một ngụm canh uống cùng không uống chỉ là muốn xem tuyết hàm diễn chính mình ý nguyện hương khí nồng đậm lại là mỹ nữ thân thủ hầm vương ra như thế nào không hánh diện đâu phong nguyệt hảo tâm tình trêu chọc tuyết hàm diễn Bất quá đối với cảng chân nói thân thủ hầm, nàng nhưng không tin, vì thế lại tiếp theo mở miệng nói, bất quá ta ngược lại tò mò này canh là như thế nào hầm, chân chắc phi không lại nói nói. người ta rửa vào cái gì nói cho ngươi? Nói, thấy phong nguyệt vẻ mặt tò mò bộ dáng, tuyết hàm diễn cho rằng nàng muốn biết, vì thế ra tiếng phun ra một chữ. Tuyết hàm diễn lên tiếng, càng chân tự nhiên không thể không đáp, nhưng nàng nào biết như thế nào hầm canh a nàng liền mối đường đều phân không rõ ràng lắm. càng đừng nói hầm này một trung mỹ vị canh gà không có biện pháp giới, càng chân chỉ có thể hướng bên người tỷ nữ tiểu thường xin giúp đỡ nhìn thấy nhà mình chủ tử tầm mắt tiểu thường phủ túi người mở miệng nói hồi vừng ra này canh gà là dùng lại không hỏi ngươi ngươi cắm cái gì miệng này canh gà không phải nàng thân thủ hầm sao hẳn là từ nàng tới nói phong nguyệt trực tiếp đánh gãy tiểu thường nói lúc này nàng là cố ý khó xử càng chân thật cũng không phải nàng xem bất quá càng chân hành động mà là thật sự quá nhàm chán kết quả vừa lúc có người chính mình đụng phải tới vậy không thể trách nàng dù sao tuyết hàm diễn cũng nói trừ bỏ hoàng đế bên kia những người khác đều không quan hệ gặp rắc rối cũng có hắn ở đâu phong nguyệt nói làm càng chân khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng giơ chén cùng cái muông tay xấu hổ ngừng ở nơi đó thật cẩn thận nhìn thoáng qua tuyết hàm diễn sau lại quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn phong nguyệt liếc mắt một cái thấy càng chân một bộ muốn ăn chính mình bộ dáng phong nguyệt hảo tâm tình buông cá thực sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống sau đó viết liếc mắt một cái chung chén nay hầm canh gà tốt nhất liền phải tuyển dụng gà mái giả bất quá hầm phía trước muốn xử lý tốt đem dưới da dầu chân xóa gia nhập một ít cẩu kỷ cùng táo đỏ cùng nhau hầm gà mái giả tương đối du có thể ở canh phong chút nấm loại hút du Lửa lớn tiêu khai tiểu hỏa chậm hầm phong nguyệt nhưng thật ra không có cưỡng cầu càng chân nói bởi vì nàng biết càng chân căn bản nói không nên lời nhưng thật ra nàng chính mình chậm gì gì đem canh gà cách làm nói ra càng chân nhìn phong nguyệt một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhưng ở tuyết hàm diễn trước mặt nàng không dám nói lung tung cho nên chỉ có thể hùng tận trừng mắt nàng nhưng thật ra tuyết hàm diễn nghe xong phong nguyệt lời này tới chút hứng thú nguyệt nhi cũng sẽ chủ nghệ cùng phong nguyệt nhận thức lâu như vậy hắn nhưng một lần cũng chưa gặp qua phong nguyệt xuống bếp đến nỗi nhi tử bên kia hắn tuy rằng cũng chưa thấy qua hắn xuống bếp nhưng nhi tử rốt cuộc còn nhỏ liền bậy bếp đều với không tới tự nhiên làm không được đồ ăn làm là làm không được nhưng nhi tử sẽ nói cái dạng gì đồ ăn, hắn đều có thể nói kỹ càng tỉ mỉ minh bạch, sau đó làm phòng bếp sư phó chiếu hắn nói làm ra tới. Mà Phong Nguyệt liền phòng bếp đều không thế nào đi, chẳng lẽ nàng kỳ thật cũng giống nhi tử giống nhau? "Sẽ không." Phong Nguyệt đơn giản cho hai chữ. Kia làm sao mà biết được như thế rõ ràng? Đối mặt Phong Nguyệt, Tuyết Hàm diễn không chỉ có nói nhiều một ít, liền biểu tình đều nhu hòa không ít. Như vậy rõ ràng bất đồng, làm càng chân xem càng thêm sinh khí, đối với Phong Nguyệt cũng càng thêm đoán hận. Ở trong mắt nàng lúc này Phong Nguyệt chính là ở cùng nàng khoe ra, khoe ra nàng cùng vương ra là có thể như thế nói chuyện phiếm cùng thân cận. Bảo bảo lâu, có đoạn thời gian ngày ngày lăn lộn này canh gà cho ta uống, uống ta đều mau phun ra, sau đó hắn liền ở ta bên thai nói thầm này canh gà cách làm, nghe mấy lần liền nhớ kỹ. Trước mắt canh gà rất thơm, nhưng ăn ghét đồ vật, lại hương cũng sẽ không thích. Nhìn thiên một chút đêm đen đi, chu độ ấm cũng một chút biến lãnh Phong Nguyệt đứng lên. Ngươi chậm rãi uống ngươi canh gà đi. Ta đi về trước." Nói xong, Phong Nguyệt không cho Tuyết Hàm Diễn nói chuyện cơ hội, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Mới gia đình, Phong Nguyệt liền gặp Từ Phong bếp lại đây Phong bảo bảo, thấy nhi tử Phong Nguyệt tự nhiên sẽ không lại quản Tuyết Hàm Diễn. Chính văn chương 126 từng người ấn bài. Thấy Phong Nguyệt mẫu tử càng đi càng xa thân ảnh, Tuyết Hàm Diễn cũng đứng lên, nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt mắt trông mong nhìn chính mình càng chân. Về sau không cần lại nhiều chuyện. Nói xong, Tuyết Hàm Diễn nâng bước rời đi. không có lại để ý tới nhi càng chân càng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái đáng chết phong nguyệt ta nhất định phải làm nàng từ nơi này biến mất thấy tuyết hàm diễn đi xa càng chân tức giận đem trên bàn đồ vật quét rừng ở mà trong mắt càng là mắt lộ ra hung quang chủ tử ngươi đừng nhúc ních khí chúng ta tương lai còn dài cái này phong nguyệt không danh không phân tại đây trong vương phủ khẳng định là ngốc không giải. tiểu thương có mắt nàng cũng sẽ xem vừa mới vương ra đối kia phong cô nương hảo là bất luận kẻ nào đều so không được Nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi nhà mình chủ tử. Đúng vậy, tương lai còn dài, mặc kệ thế nào ta đều là nảy vương phủ chất phi, mà nàng phong nguyệt cái gì đều không phải. Càng chân thấp giọng nỉ non, mặc kệ nói như thế nào, nàng đã là chất phi, mà nàng nhà mẹ đẻ tuy rằng không phải triều đình trọng thần, nhưng cũng tính thân cư trước vị quan trọng. Mà nàng phong nguyệt lại có cái gì đâu. Không danh không phân, càng quan trọng là nàng không có bối cảnh, càng không có chỗ dựa. Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo một đường đi trở về Phượng Nô Huyền. biên đi Phong Nguyệt biên hỏi, có biện pháp chữa khỏi ta sợ lãnh? Ta hỏi qua mẹ nuôi, nàng nói muốn hoàn toàn chữa khỏi không quá khả năng, nhưng hảo hảo uống thuốc hảo hảo dưỡng, vẫn là có thể giảm bớt một ít. Từ học y về sau, Phong Bảo Bảo vui vẻ nhất chính là về sau mâu thân tình huống thân thể hắn đều có thể trước tiên hiểu biết, lại còn có có thể nghĩ cách trị liệu, không cần lại đi tìm những cái đó đại phu, lo lắng cái nửa ngày. Phần 75 Hảo hảo uống thuốc Thảo hảo dưỡng, như thế nào cảm giác giống một phế nhân giống nhau. Phong Nguyệt câu mày nói một câu. Mẫu thân như thế nào sẽ là phế nhân đâu, mẫu thân chính là nữ cường nhân. Thấy Phong Nguyệt nhữ mày, Phong Bảo bảo lập tức tiểu vô ngông ngựa lên. Người cái kia mức táo chuẩn bị cho tốt. Về sau ta không cần lại uống cái kia khổ muốn mệnh rồi đi. Ngắm lại vừa mới kia đầy miệng cay đắng, Phong Nguyệt phi thường không thích. Không sai biệt lắm, giữ lại những cái đó chi thư cùng từ cẩm sẽ hoàn thành. phong bảo bảo chính là riêng hỏi qua tuyết hàm diễn biết người nào là có thể tín nhiệm cho nên mới lúc này hắn mới dám đem dư lại sự tình giao cho bọn họ đi làm khi nói chuyện tuyết hàm diễn cũng đuổi theo thực tự nhiên đi ở phong nguyệt bên người nghe bọn họ mẫu tử hai đối thoại thực mau ba người liền về tới phượng ngô huyền ở làm phong nguyệt cùng phong bảo bảo về phòng phía trước tuyết hàm diễn ra tiếng dặn dò nói đừng nghĩ quá nhiều sớm một chút nghỉ ngơi yên tâm ngày mai hết thể có ta ở đây sẽ không cho các ngươi có việc nói Không đợi Phong Nguyệt cùng Phong Bảo bảo đáp lời, tuyết hàm diễn dẫn đầu xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Phong Nguyệt cùng Phong Bảo bảo liếc mắt nhìn nhau, hai người ai đều không có mở miệng, mẫu tử ở chung nhiều năm, lẫn nhau gian sớm đã có ăn ý, có đôi khi không cần ngôn ngữ cũng có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Sợ hãi sao? Phong Nguyệt sờ sờ Phong Bảo bảo đầu nhỏ, ra tiếng hỏi một câu. Sợ hãi? Sao có thể, ta lại không phải không đi qua? Phong Bảo bảo nhưng thật ra một chút đều không sợ hoàng cung hắn đã đi qua một lần đi một chuyến cùng đi hai tranh đều giống nhau bất quá hắn trong lòng nhưng thật ra có chút lo lắng hắn mâu thân rốt cuộc cái kêu cao cao tại thượng hoàng đế liền hắn đều không thích càng đừng nói là thích hắn mâu thân cũng là ngươi đều đi qua một lần phong nguyệt một bên gật đầu một bên nỉ non một câu yên tâm đi mâu thân ta sẽ bảo hộ ngươi phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nhìn nhi tử vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng phong nguyệt hảo tâm tình lộ ra mỉm cười méo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ hảo Trở về phòng đi thôi, thư đừng nhìn quá muộn, nơi này ngọn đến chiếu sáng không đủ, thực dễ dàng xem hư mắt, hơn nữa ngươi hiện tại đúng là trưởng thân thể thời điểm, muốn bảo đảm giấc ngủ, bằng không nhưng hội trưởng không cao, ta còn chờ ngươi lớn lên tới bảo hộ ta đâu. Ân, mẫu thân, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong, mẫu tử hai phân đừng trở về phòng. Phòng trong ánh nến sáng lên, phong nguyệt một mình một người ngồi ở mép giường, lại không hề buồn ngủ. Trước kia chỉ có suy nghĩ đến kiếm tiền biện pháp thời điểm. Nàng mới có thể ngủ không được, hương phấn ngủ không được. Hôm nay nàng lại ngủ không được, nhưng lúc này đây không hề là vì kiếm tiền. Nguyên bản từ môn trở về thời điểm, Phong Nguyệt còn tính toán ở địa phương khác lại khai mấy nhà khách điếm. Tuy rằng nàng hiện tại sở có được tài phú đã là mấy đời đều dùng không xong rồi, nhưng thế gian này lại có ai ngại tiền nhiều đâu, mà so sánh với cùng bạc, Phong Nguyệt càng thích kiếm tiền quá trình. Nhưng hiện tại nàng tình huống như vậy, khẳng định không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. không chỉ có không thể hành động thiếu suy nghĩ, lại còn có muốn đi ấn bài một chút sự tình. Nghĩ đến này, Phong Nguyệt lập tức đứng dậy, mà lúc này Chi Thư vừa lúc trở về. Chi Thư, ngươi biết Cùng Hưu ở đâu sao? Cùng Hưu hiện tại đã bị tuyết hàm diễn sai khiến cho nhi tử, đã nhiều ngày tiểu trang cùng tiền trang những cái đó sổ sách trừ bỏ A Đức ở ngoài, cũng cũng chỉ có Cùng Hưu có thể nhúng tay. Phong cô nương muốn tìm Cùng Hưu. ân, ngươi giúp ta đi đem hắn tìm tới. Đúng vậy. Chi thư theo tiếng lui về phía sau đi ra ngoài. Thực mau cùng hưu liền tới tới rồi phong nguyệt trước mặt. Phong cô nương tìm thuộc hạ có gì phân phó. Người giúp ta đi một chuyến tiểu trang, tìm được trương bá, làm hắn thông chi phía dưới. Trong khoảng thời gian này tất cả đều cảnh giác một ít, không cần ra bất luận cái gì bại lộ. Còn có sổ sách cũng đều tạm thời không cần đưa lại đây. Bất quá trương bá bên kia rượu liền không cần chặt đứt, vẫn là giống thường lui tới giống nhau đưa là được. Có cái gì chuyện khẩn cấp, làm hắn nhìn làm. Nhưng nhớ lấy nhất định không cần liên lụy ra thần vương phủ, còn có ta cùng bảo bảo, thật sự giải quyết. Không được, làm hắn thừa dịp đưa rượu tới thời điểm lại đây bẩm báo. Đối với ở phong quốc cùng vũ quốc sản nghiệp, phong nguyệt nhưng thật ra không thế nào lo lắng, rốt cuộc tuyết quốc hoàng đế tay tạm thời còn dỗi không đến bên kia đi, cho nên liền tình huống hiện tại tới nói, nàng chỉ cần tảng cũng may tuyết quốc bên này sự tình là được. Là, thuộc hạ này liền đi. Phong nguyệt cùng phong bảo bảo tại đây vương phủ tuy rằng còn không có danh phận, nhưng ở cùng hưu trong mắt, bọn họ hai sớm đã là nữ chủ nhân cùng tiểu chủ tử, hơn nữa chủ tử đem hắn phái cấp tiểu chủ tử thời điểm cũng phân phó qua, mặc kệ tiểu chủ tử còn có phong cô nương phân phó sự tình gì, đều phải hảo hảo hoàn thành, hơn nữa cũng không cần trước đó đi hồi bẩm chủ tử. Thấy cùng hưu rời đi nhà ở, phong nguyệt tâm cuối cùng thoáng buông một ít, rửa mặt một chút sau, nàng nằm lên giường. Mà cùng thời gian, tuyết hàm diễn trong phòng cũng không phải chỉ có hắn một người. Nếu đã biết phong nguyệt sợ lãnh Tuyết hàm diễn tự nhiên sẽ không cái gì đều không làm, nhưng hắn sẽ không ý nghệ thuật, không thể giống nhi tử như vậy, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trở lại phong trong, hắn liền có chủ ý, vì thế gọi tới cảnh nhân, phân phó hắn tìm công nhân, tại đây phượng ngô Huyền nội tu một tòa lớn một chút bể tắm ra tới, sau đó lại từ bên ngoài trong núi dẫn suối nước nóng tiến vào. Đến lúc đó thiên lại lánh một ít, phong nguyệt liền có thể tại đây phượng ngô Huyền phao thượng suối nước nóng. Chính văn chương 127 tiến cung diện thánh ngày thứ hai phong nguyệt cùng phong bảo bảo liền phải đi theo tuyết hàm diễn tiến cung hôm nay phong nguyệt cũng không có giống ngày hôm qua như vậy mặc màu đỏ như vậy diễm lệ váy áo nhưng cũng không có mặc thực tố một bộ đạm tím thượng váy dài cho người ta cảm giác điểm tình ôn hòa cặp eo tóc dài sơ thành một cái đơn giản búi tóc đen nhánh sợi tóc gian chỉ có một con bạch ngọc cây châm làm trang trí cùng nhi từ một đường từ phượng nô huyện đi vào vương phủ cổng lớn ánh vào mi mắt chính là tam thất cao lớn tuấn mã đương nhiên còn có sớm ở kia chờ tuyết hàm diễn tam thất tuấn mã ba người này tuyết hàm diễn là muốn cho nàng cùng nhi tử phân biệt cưỡi ngựa tiến cung sao nhưng nàng sẽ không cưỡi ngựa đến nỗi nhi tử phòng chừng vừa học liền biết nhưng hắn kia tiểu thân thể còn câu không ghế nhỏ đâu nghi hoặc đồng thời phong nguyệt cũng đi tới tuyết hàm diễn bên người nhìn nhìn bên cạnh cao đầu đại mã nàng nuốt nuốt nước miếng tuyết hàm diễn chúng ta đây là muốn cưỡi ngựa đi sao ân nguyệt nhi ngươi không phải vượng xe ngựa sao cho nên liền đổi cái này chính là ta A phong nguyệt nói còn không có nói xong, tuyết hàm diễn liền trực tiếp từ nàng phía sau đem nàng ôm lên, sau đó phóng tới trên lưng ngựa. Phong nguyệt người đều còn không có ngồi ổn, liền cảm giác được phía sau trầm xuống, tuyết hàm diễn xoay người lên ngựa, ngồi xuống ở phong nguyệt phía sau. Vòng lấy người, dôi tay kéo qua dây cương, cảm giác được trong lòng ngực phong nguyệt thân thể cứng đờ, tựa hồ thực khẩn trương, tuyết hàm diễn vội vàng ra tiếng an ủi, đừng sợ, ta có ở nói xong, tuyết hàm diễn một tay lôi kéo dây cương. một cái tay khắc không ra tới ôm vòng lấy phong nguyệt eo bên hông đột nhiên nhiều một con bàn tay to sau lưng lại kề sát tuyết hàm diễn ngực hai người dựa vào như thế chi gần quanh hơi thở cũng đều là tuyết hàm diễn hơi thở phong nguyệt có chút không được tự nhiên nhưng hiện tại nàng người ở trên ngựa lại không dám lộn số đạn chỉ có thể cương thân mình khẩn trương phóng nhẹ nhàng đừng sợ ta sẽ không làm ngươi ngã xuống đi tuyết hàm diễn tiếp tục can ủi nhưng lúc này làm phong nguyệt khẩn trương không chỉ là ở trên ngựa còn có cùng tuyết hàm diễn tới gần Cho nên hiện tại hắn an ủi đối phong nguyệt tới nói không gì tác dụng. Mà lúc này, phong bảo bảo cũng bị cùng hưu bế lên mã, tự nhiên cùng hưu cũng cùng nhau ngồi đi lên, cùng phong bảo bảo cộng ngồi một con, đến nỗi còn có một con còn lại là cảnh nhân ngồi. Năm người đều lên ngựa sau, tuyết hàm diễn hai chân thoáng kẹp kẹp mã bụng, con ngựa nhấc chân chậm dai đi phía trước đi đến. Theo con ngựa đi tới, phong nguyệt phía sau lưng luôn là không ngừng cùng tuyết hàm diễn ngược đụng tới, này rõ ràng đã không phải lần đầu tiên cùng nhau cưỡi ngựa. Lúc trước ở Ly Môn thời điểm, bọn họ cũng từng cộng ngồi một con ngựa, cũng không biết vì cái gì lúc này đây Phong Nguyệt càng thêm xấu hổ, đặc biệt là hắn hoàn ở chính mình bên hông cái tay kia, làm Phong Nguyệt như thế nào đều bỏ qua không được. Cũng may thần vương phủ Ly Hoàng Cung cũng không xa, không bao lâu con ngựa liền ngừng ở cửa cung ngoại. Bị tuyết hàm diễn ôm xuống ngựa, Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn cao lớn cửa cung, vừa vào cửa cung sâu như biển, nói chính là này một cánh cửa, mà này nói cửa cung mặt sau, mặt ngoài tuy xa hoa xa xỉ. Ngăn nắp lượng lệ, nhưng âm thầm lại là ngươi lừa ta gạt, nhưu tính nhân tâm. Trên chiến trường giết người bất quá là đầu chĩa xuống đất, nhưng tại đây đạo môn mặt sau, giết người phương pháp lại có ngàn ngàn vạn vạn loại, rất nhiều thời điểm ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ vậy, Phong Nguyệt trong lòng có chút lo lắng, nhưng đồng thời cũng có chút may mắn, may mắn chính mình chỉ là đi vào một chuyến, mà không phải muốn ở tại bên trong. Tuyết hàm diễn xuống ngựa sau, con ngựa có chuyên môn người dắt đi rồi, thấy Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn cửa cung, hắn đi qua. đang xem cái gì. Nay một đạo cửa cung khóa lại nhiều ít thanh xuân thiếu ngại, bên ngoài người tê phá đầu đều tưởng đi vào, nhưng đi vào lúc sau lại nghĩ ra được liền khói như lên trời. Phong Nguyệt không khỏi cảm thán. Nghe được lời như vậy, tuyết hàm diễn rũi tay cầm Phong Nguyệt tay. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều sẽ không ước thúc ngươi, ngươi muốn đi nào ta đều sẽ bồi ngươi. Tuyết hàm diễn nói thâm tình, làm Phong Nguyệt khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. trong cung đi ra một người nhìn trang điểm là một cái thái giám phong nguyệt khẳng định không quen biết bất quá tuyết hàm diễn nhưng thật ra quen thuộc thân vương điện hạ ngươi tới rồi hoàng thượng đã đang đợi thỉnh cùng lao nô đến đây đi vương đức đối với tuyết hàm diễn hành lễ ánh mắt lại âm thầm đầu hướng phong nguyệt bên này kỳ thật sớm tại bọn họ đến lúc đó hắn cũng đã tại đây bất quá lúc ấy hắn cũng không có lộ diện tránh ở âm thầm quan sát một chút làm thiên vương công công tuyết hàm diễn trở về một câu hắn là hoàng tử ra vào hoàng cung vô số lần phụ hoàng nhưng cho tới bây giờ không có phái người tới đón qua hắn hiện tại không chỉ có phái người lại đây hơn nữa vẫn là phụ hoàng thân quốc ông đức như thế làm hắn vừa lòng ngoại phong Nguyệt không phải đại thần tuyết ý tự nhiên sẽ không ở tuyên chính điện thấy nàng bởi vì thân phận của nàng tuyết ý cũng từ đáy lòng không thích nàng cho nên cũng không tính toán ngự cản trong cung triệu kiến nàng cho nên giờ phút này ông đức đi phương hướng không tuyên chính điện cũng không phải ngự cản cung mà là hoàng hậu sở trụ khôn ninh cung đi khôn ninh cung lộ tuyết hàm diễn thục không thể lại thục biết phụ hoàng muốn ở khôn ninh cung thấy bọn họ hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn ngược lại cảm thấy yên tâm chút rốt cuộc ở nơi đó thấy hắn mẫu hậu cũng sẽ ở đây mẫu hậu đối phong nguyệt tuy rằng không thể xưng là thích nhưng vì hắn mẫu hậu không có khả năng không quan tâm định là sẽ giúp hắn phong bảo bảo tuy nhỏ nhưng đầu vóc hảo xử tuy rằng chỉ ghé qua một lần nhưng lại nhớ kỹ không ít lộ hắn biết hiện tại bọn họ sở muốn đi địa phương là nơi nào tiểu thân ảnh bất động thanh sắc chuyển qua phong nguyệt bên người sau đó lôi kéo nàng ống tay áo. Mẫu thân, ta hiện tại muốn đi địa phương là khôn ninh cung, cũng chính là hoàng hậu chủ địa phương. Nghe được nhi tử nói, phong nguyệt hơi hơi gật gật đầu, trong lòng bắt đầu làm đồng thời gặp mặt đế hậu chuẩn bị. Mà lúc này khôn ninh cung nội. Hoàng đế tuyết ý cùng hoàng hậu tề ngạo nhu ngồi ở chủ điện uống trà. Giờ này khắc này, bọn họ phái ra đi điều tra phong nguyệt người đều đã không sai biệt lắm đã trở lại. Đối với phong nguyệt nữ tử này, mặc kệ là từ tuyết hàm diễn trong miệng nói, vẫn là chính bọn họ điều tra. Dù sao hiện tại bọn họ là đã biết đến giành mạch. Bất quá Tuyết Hàm diễn ở trở về phía trước cũng đã âm thầm ấn bài không ít. liền tỷ như nói lúc trước Trung Mị, dược người rõ ràng là Phong Nguyệt, nhưng lúc này mặc kệ là Hoàng hậu vẫn là Hoàng đế tra được kết quả đều là hắn Trung Mị, dược. Chỉ là ấn bài Sở hữu sự tình, lại cô đơn không có cách nào ấn bài Lâm Hoàng Phương sự tình. Rốt cuộc Lâm Hoàng Phương ở Long Thành nháo lớn như vậy, Long Thành nhiều người nhiều miệng, hắn không có khả năng làm lấp kín mọi người khẩu. Mà hiện tại. Tuyết Hàm diễn kết luận hắn phụ Hoàng Mẫu hậu đều đã biết, Phong Nguyệt cùng Lâm Hoàng Phương đã từng từng có hứa nước, trong chốc lát khẳng định sẽ tìm hỏi. Đêm qua hắn nửa đêm không ngủ, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới ứng đối chi sách, cho nên trong chốc lát chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Phần 76 đi rồi hồi lâu, rốt cuộc Khôn Linh cùng ba chữ đại xuất hiện ở Phong Nguyệt bọn họ trước mặt, vẫn là phía trước giống nhau, với Ma Ma sớm ở cửa chờ, nhìn thấy Tuyết Hàm diễn bọn họ, nàng lập tức tiến lên hành lễ, bất quá giống ông đức giống nhau. Ánh mắt âm thầm đầu hướng về phía phong nguyệt. Chính văn chương 128 một nữ không thờ hai chồng. Bởi vì lúc này hoàng đế hoàng hậu đều ở bên trong chờ, tuyết hàm diễn nhưng thật ra không giống lần trước mang phong bảo bảo tiến cung giống nhau cấp phong nguyệt giới thiệu với Mama. dù sao tương lai còn dài, chỉ cần qua hôm nay này một quan, về sau gặp mặt cơ hội còn nhiều lắm đâu. Từ thấy phong bảo bảo sau, với ma ma này trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương phong nguyệt, rốt cuộc ngày ấy từ tuyên chính điện ra tới. Hoàng hậu cùng thần vương đối thoại nàng ở một bên nghe rành mạch. Thần vương là nàng nhìn lớn lên, cái gì tính tình với ma ma tự nhiên hiểu biết, cho nên đối với cái này có thể làm thần vương như thế thích nữ tử, nàng trong lòng vẫn luôn tò mò. Với ma ma không phải hoàng đế cũng không phải hoàng hậu, đối nàng tới nói thần vương tương lai thế tử, cái gì thân phận đều không quan trọng, quan trọng là có thể làm thần vương thích, có thể chiếu cố hảo thần vương là được. Phong Nguyệt Từ thấy bông đức sau, liền không như thế nào mở miệng qua, bởi vì nàng biết họa là từ ở miệng mà ra. ở cái này hoàng cung nội viện có thể ít nói lời nói vẫn là tận lực ít nói lời nói cho thỏa đáng mà nàng lúc này trong lòng tuy rằng đối này hoàng cung tràn ngập tò mò cũng không dám tùy ý loạn xem lần đầu tiên tiến cung nàng vẫn là an phận điểm hảo đi theo Tuyết Hàm Diễn đi bước một bước vào Khôn Linh Cung thấy Tuyết Hàm Diễn quỳ xuống đất hành lễ nàng cũng lập tức quỳ xuống tuy rằng là lần đầu tiên tiến cung nhưng Phong Nguyệt hành cái này lễ vẫn là rất giống dạng đương nhiên nàng sẽ hành cung chung chi lễ tự nhiên là Tuyết Hàm Diễn đón bài. Chi thư cùng tư cầm thời trẻ chính là này trong cung cung nữ, bọn họ cùng Lý Hưu giống nhau cũng là này khôn minh cung, bất quá cũng không có giống Lý Hưu như vậy là hoàng hậu bên người người. Ở tuyết hàm diễn ra cung khai nha kiến phủ thời điểm, hoàng hậu trừ bỏ phái Lý Hưu đi nhi tử bên người ngoại, còn sai khiến không ít cung nữ đi vương phủ, chi thư cùng tư cầm chính là trong đó chi nhị. Hai người là trong cung đi ra ngoài, đối với trong cung quy củ tự nhiên rõ ràng bất quá người, cho nên hôm nay sáng sớm, Phong Nguyệt đứng dậy lúc sau. Chi thư sẽ dạy nàng trong cung là như thế nào hành lễ, trừ bỏ hành lễ ở ngoài, chi thư còn nói một ít khác phải chú ý sự tình. Phong nguyệt sinh hoạt thượng ngẫu nhiên sẽ phạm mơ hồ, nhưng ở đại sự thượng cũng sẽ không làm chính mình ra một chút bại lộ, lúc này đây tiến cung sự tình quan trọng đại, cho nên nàng đem chi thư nói sự tình đều rõ ràng ghi tạc trong đầu, một chút cũng không dám quên mất. Gặp người tiến vào, tuyết ý cùng tề ngạo nhu không hẹn mà cùng buông trong tay chén trà, hai người ánh mắt đồng thời dừng ở phong nguyệt trên người. nhìn thấy đem trong cung chi lễ hành như thế tiêu chuẩn, hai người lại đồng thời viết liếc mắt một cái phía trước nhi tử, nhi thần gặp qua phụ hoàng mẫu hậu, cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an, bảo bảo gặp qua hoàng gia gia hoàng nãi nãi, cấp hoàng gia gia hoàng nãi nãi thỉnh an, dân nữ gặp qua hoàng thượng hoàng hậu, cấp hoàng thượng hoàng hậu thỉnh an, ba người đồng thời ra tiếng thỉnh an, giọng nói rơi xuống sau, tuyết ý mở miệng đều đứng lên đi, cảm tạ sau, ba người đứng dậy, phong bảo bảo người tiểu cái thứ nhất đứng lên. cùng nhau tới liền lập tức đi đỡ nhà mình mẫu thân. Phong Bảo Bảo vốn là để ý Phong Nguyệt, bất quá ở gia vương phụ trước, Tuyết Hàm Diễn cố ý dặn dò qua hắn, làm hắn đem ngày thường để ý mẫu thân thái độ biểu hiện lại quá một ít. Thông minh Phong Bảo Bảo một điểm liên thông, hắn biết Tuyết Hàm Diễn làm hắn làm như vậy là làm mọi người bao gồm hoàng đế hoàng hậu biết, Phong Nguyệt cái này mẫu thân ở hắn Phong Bảo Bảo trong lòng có là nhiều quan trọng. Hiện tại đi điều tra bọn họ mẫu tử người đều đã trở lại, phía trước Tuyết Hàm Diễn không có giao đái rõ ràng. Hẳn là cũng đã bị điều tra rõ ràng, trừ bỏ là võ lâm minh chủ đồ đệ thân phận, Phong Bảo Bảo vẫn là ly môn tiểu công tử, liền trước mắt mà nói này hai cái thân phận có thể so thần vương phủ trưởng tử thân phận có phân lượng nhiều. Nếu này hai cái thân phận có chút phân lượng, như vậy Phong Bảo Bảo cũng sẽ không lãng phí, tự nhiên muốn vật tẫn kỳ dụng. Phong Bảo Bảo hành động, tuyết ý cùng tề ngạo nhu thấy rõ minh bạch, bọn họ phái đi điều tra người hồi báo nói, này mẫu tử cho tới nay đều sống nương tựa lẫn nhau, cho nên hai người cảm tình phi thường hiện tại xem ra xác thật như thế từ ngày ấy cùng nhi tử nói qua lúc sau tề ngạo nhu cũng đã minh bạch nhi tử trong lòng tính toán cho nên lúc này nàng thật không có đặc biệt bài xích phong nguyệt bất quá nhìn nàng ánh mắt lại tràn ngập tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc tương lai là muốn cùng nhi tử cùng nhau sinh hoạt nàng cái này làm mẫu hậu tự nhiên muốn nhìn cẩn thận chút liền trước mắt mới thôi tề ngạo nhu đối với phong nguyệt ấn tượng còn tính không tồi tuy rằng sinh ra giang hồ lại cũng là cái ôn tồn lễ độ hài tử mặc quần áo trang điểm cũng thực vừa phải Thế ngạo nhu nhìn đồng thời, tuyết ý đồng dạng cũng đánh giá, bất quá hắn đang xem đồng thời, cũng ra tiếng hỏi, ngươi tên là gì. Tuy rằng không có chỉ tên, nhưng phong nguyệt biết hoàng đế hỏi khẳng định là nàng, vì thế mới vừa đứng dậy nàng lại quỳ xuống. Hồi hoàng thượng, dân nữ họ phong, tên một chữ một tháng tự. Ngươi là Long Thành thành chủ phong vĩnh ninh nữ nhi. Tuyết ý tiếp theo tìm hỏi, đương nhiên kỳ thật này đó hắn đã sớm biết, nhưng hắn vẫn là nhất nhất tìm hỏi. Đúng vậy. Ngươi vẫn là vũ quốc Trấn Nam Vương Lâm Hoàng Phương vị hôn thê. Hoàng đế hỏi tiếp nói, đối với cái này thân phận, mặc kệ là hắn vẫn là hoàng hậu tề ngạo nhu đều còn mãn kinh ngạc, bất quá lập tức bọn họ cũng nghĩ đến. Đối với Long Thành, tuyết quốc cùng vũ quốc đều chiếm vì đã có, phong gia tuy rằng đã xuống dốc, nhưng cũng là Long Thành thành chủ, có thể cùng bọn họ trở thành thông gia. tự nhiên đối với ngày sau chiếm cụ Long Thành có nhất định trợ giúp. Phong Nguyệt đã sớm đoán được sẽ hỏi cái này, cho nên trong lòng tự nhiên là có chút đáp án. Tôi Hoàng thượng, dân nữ đã từng là Trấn Nam Vương vị hôn thê. Phong Nguyệt trả lời không cổ họng không thi, cũng không có bởi vì Hoàng đế tìm hỏi cái này sự mà hoảng loạn không thôi. Nga, đã từng là. Hôn ước là năm đó cha mẹ định ra, nho nhỏ nữ tử, ở nhà từ phụ, dân nữ tự nhiên nghe theo, bất quá sau lại dân nữ xảy ra sự tình, không thể tài giá, cho nên từ dân nữ đại tỷ gả cho qua đi. Trấn Nam Vương đối này cũng không có dị nghị, lại còn có lui hôn thư. Phong Nguyệt hồi, Bất quá nàng lời này nói rõ chính là giả, hôn thư là nhi tử cùng tuyết hàm diễn đi trộm trở về, cũng không phải là Lâm Hoàng Phương bản thân lui, nhưng chuyện này trừ bỏ bọn họ ba người bên ngoại, cũng cũng chỉ có Lâm Hoàng Phương chính mình đã biết. Này tuyết quốc hoàng đế tổng không có khả năng chạy tới tìm hỏi Lâm Hoàng Phương việc này thật giả đi, hơn nữa hiện tại năm đó kia phân hôn thư cũng ở nàng trong tay, cho nên nàng mới dám lớn mật nói ra nói như vậy. Một bên tuyết hàm diễn nghe được lời này, nhưng thật ra những mày, trong lòng thầm khen phong nguyệt thông minh. Phải không? Nhưng chấm lại nghe nói, này Lâm Hoàng Phương đối với ngươi còn nhớ mãi không quên, ở Long Thành thời điểm, còn nghĩ muốn cưới ngươi hồi hắn chấn Nam Vương phủ đâu. Tuyết ý mang theo ý cười mở miệng, chỉ là lời này lại làm Phong Nguyệt cảm thấy có chút lạnh lẽo Một nữ không thờ hai chồng, dân nữ nếu theo vương gia, tự nhiên không thể lại cùng Nam nhân khác. Phong Nguyệt trả lời chắc chắn, mà nàng sẽ nói như vậy, cũng không phải muốn cho Hoàng đế cảm thấy thế nào, nàng là bởi vì Hoàng hậu. Hoàng hậu tuy rằng không phải Tuyết Hàm diễn mẹ đẻ, nhưng lại giống như mẹ đẻ nàng muốn lưu tại tuyết hàm diễn bên người mẫu hậu nếu có thể duy trì đối nàng tới nói khẳng định là tốt nhất tương đến đây quỳ phong nguyệt khỏe miệng cũng lộ ra một mặt tự rêu tươi cười nàng vốn nên là tưởng mau rời khỏi tuyết hàm diễn nhưng hiện tại lại thành muốn lưu tại hắn bên người chính văn chương 129 việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn phong nguyệt rõ ràng như bây giờ cục diện nếu không nốc tại tuyết hàm diễn bên người nàng cùng bảo bảo đều sẽ có nguy hiểm nhi tử từng cùng nàng nói qua Hắn nhìn thấy đại hoàng tử là một cái tàn nhẫn độc các người, tuy rằng mặt ngoài còn miễn cưỡng duy trì huynh đệ hòa thuận giả tượng, nhưng âm thầm đại hoàng tử xem Tuyết Hàm diễn ánh mắt sớm đã là sát ý nổi lên bốn phía. Nhi tử là Tuyết Hàm diễn trường tử, tự nhiên liền thành đại hoàng tử cái đinh trong mắt bên trong thứ, rốt cuộc một cái vô con nối roi hoàng tử cùng có con nối roi hoàng tử là có rất lớn khác nhau. Cho nên ở không có diệt trừ những cái đó muốn nhi tử mệnh người phía trước, nàng chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại thần vương phủ, ngốc tại Tuyết Hàm diễn bên người. đương nhiên nàng cũng có thể mang theo nhi tử đi li môn tin tưởng hiên viên lam khẳng định sẽ không ghét bỏ bọn họ nhưng nàng cùng hiên viên lam lại hảo cũng không phải người một nhà mà tuyết hàm diễn hắn là nhi tử phụ thân lao tử bảo hộ nhi tử thiên kinh địa nghĩa phong nguyệt liêu không sai hoàng hậu nghe xong nàng lời này đối nàng càng là vừa lòng chút nhưng thật ra hoàng đế vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn phong nguyệt dỗi tay loắt loắt chồng dâu, tiếp theo mở miệng nói nhưng thật ra cái trinh tiết nữ tử có thể thân phận của ngươi là không tư cách vào thần vương phủ hoàng đế lời kia vừa thốt ra một bên phụ tử hai đồng thời nhũ mày phong bảo bảo càng là tức giận tưởng tiến lên bất quá lại bị tuyết hàm diễn cấp ngăn trở hắn trong lòng cũng sốt ruột nhưng hắn quá hiểu biết chính mình phụ hoàng nếu lúc này mở miệng đối phong nguyệt không chỉ có không có bất luận cái gì trợ giúp ngược lại khả năng sẽ hại nàng dân nữ rõ ràng chính mình thân phận không dám có điều hy vọng xa vời dân nữ chỉ cầu có thể ngốc tại nhi tử bên người nhìn hắn khỏe mạnh lớn lên liền hảo phong nguyệt này nhất chiêu này đây lui vì tiến Nàng một cái vô quyền vô thế nhược nữ tử, muốn lúc này làm hoàng đế đáp ứng nàng làm tuyết hàm diễn vương phi, đó là ăn người nói ngộ. Mà đối nàng tới nói, gả hay không cấp tuyết hàm diễn, có làm hay không vương phi đều không sao cả, nàng hiện tại muốn chỉ là tuyết hàm diễn bảo hộ mà thôi. Đến nỗi mặt khác, chỉ cần tuyết hàm diễn cho nàng trong lưng, có hay không danh phận, kỳ thật cũng không quan trọng. Phong Nguyệt như vậy trả lời, nhưng thật ra thực làm tuyết ý rất là vừa lòng, tề ngạo nhu đáy lòng càng là sinh ra một tia đau lòng. Nàng chính mình cũng có hài tử, biết hài tử đối với một cái mâu thân tới nói là có bao nhiêu quan trọng. Hoàng thượng, bảo bảo con nhỏ, còn cần mâu thân tại bên người, hơn nữa này nữ tử nhìn cũng đảo buồn phận, liền tạm thời làm nàng lưu tại vương phủ đi. Hoàng hậu mở miệng cầu tình, sớm cùng nhi tử nói qua nàng tự nhiên biết nhi tử tâm ý. Vừa mới hoàng thượng nói phong nguyệt không thể vào phủ thời điểm, nàng cũng chú ý tới nhi tử biểu tình, kia một khắc nàng thật đúng là lo lắng nhi tử vì nữ tử này sẽ không màng tất cả. còn hảo cuối cùng nhi tử không có hành động thiếu suy nghĩ ân vậy tạm thời lưu lại đi tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm tuyết ý có chút không thích phong bảo bảo cái này thình lình xảy ra tiểu tôn tử này nhưng một lát hắn nhưng thật ra phi thường vừa lòng cái này tiểu tôn tử rốt cuộc thân phận của hắn bối cảnh có thể so hắn mẫu thân hữu dụng nhiều nếu có thể hảo hảo lợi dụng đối bọn họ tuyết quốc kia chính là đại đại chỗ tốt lúc này tuyết ý trong mắt tràn đầy tính kế phong nguyệt túi đầu cũng không có nhìn đến Tuyết hàm diễn nhìn Phong Nguyệt cũng không có chú ý, nhưng thật ra Phong Bảo Bảo đứng ở Tuyết hàm diễn bên cạnh người xem rành mạch. Thân là hoàng đế mưu tính nhân tâm bình thường thực, hắn muốn mưu tính khác người Phong Bảo Bảo không sao cả, cần phải mưu tính hắn mẫu thân, hắn nhưng không đáp ứng. Chỉ là hôm nay mẫu thân hành động còn có lời nói, làm Phong Bảo Bảo có chút khó hiểu. Không phải nói tốt phải làm vương phủ vương phi sao. Như thế nào đột nhiên biến thành như vậy kết quả? Đang ở khi nói chuyện, Vương Đức đột nhiên tới báo, nói đại thần bên ngoài cầu kiến. có việc bẩm báo đối với phong nguyệt tuyết ý tạm thời còn tính vừa lòng lúc này lại nghe được có đại thần cầu kiến tự nhiên sẽ không tại đây khôn ninh cung chậm trễ hoàng đế rời đi người trong nhà tất cả đều khởi hành lễ cung tiễn thẳng đến hoàng đế rời đi tuyết hàm diễn mới mở miệng đa tạ mẫu hậu xuất ngôn tương trợ tuy rằng vừa mới phong nguyệt biểu hiện thực hảo nhưng có thể làm phụ hoàng nhanh như vậy gật đầu đáp ứng mẫu hậu nói cũng nổi lên không ít tác dụng cùng mẫu hậu còn cần khách khí như vậy sao Tê Ngạo Nhu hơi hơi mỉm cười, vụ vô, vô nhi tử cánh tay, quay đầu nhìn về phía một bên Phong Nguyệt. Diễn Nhi kêu ngươi Nguyệt Nhi, kia bổn cung cũng như vậy gọi ngươi, vừa mới Nguyệt Nhi biểu hiện bổn cung thực vừa lòng. Tê Ngạo Nhu nói nghe Phong Nguyệt có chút sờ không được đầu óc, mà này muốn trách Tuyết Hàm Diễn, bởi vì về Hoàng hậu sự tình, hắn không có cùng nàng nói tỉ mỉ. Phần 77 Thấy Phong Nguyệt vẻ mặt khó hiểu nhìn chính mình, Tuyết Hàm Diễn mở miệng nói, mẫu hậu biết ta tâm tư cho nên Nguyệt Nhi ở mẫu hậu trước mặt không cần quá mức khẩn trương. Ngươi nói hoảng, ngươi đã nói muốn cho mẫu thân làm Vương phi, kết quả hiện tại lại làm mẫu thân không minh bạch. Vừa mới Hoàng đế nói chọc giận Phong Bảo Bảo, đặc biệt là Hoàng đế tính kê ánh mắt nhìn phía Phong Nguyệt thời điểm, Phong Bảo Bảo trong lòng tức giận càng sâu. Hiện tại thấy Hoàng đế đi rồi, Tuyết Hàm Diễn lại nói như vậy, Phong Bảo Bảo lập tức liền hướng về phía Tuyết Hàm Diễn mở miệng. Tuy rằng Tuyết Hàm Diễn nói ở Hoàng hậu trước mặt không cần quá mức khẩn trương, nhưng Phong Nguyệt nghe được Nhi tử nói như vậy. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng lo lắng. Bảo bảo, chuyện này là mẫu thân quyết định, ngươi trách văn người. Phong Nguyệt mở miệng. Mẫu thân dụng ý. Tự vào hoàng cung, Phong bảo bảo liền bản năng thu hồi hắn thông minh, mà lúc này tuy rằng còn có hoàng hậu tại đây, nhưng tuyết hàm diễn nói với hắn quá, hoàng hậu là bọn họ bên này, dấu không dối gạt đều đã không sao cả. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nhi tử rốt cuộc có bao nhiêu thông minh, Phong Nguyệt nhất rõ ràng. Cho nên loại này thời điểm liền tính không nói rõ, nhi tử cũng có thể minh bạch nàng dụng ý. Nhưng Bảo Bảo cảm thấy ngươi như vậy ủy khuất. Phong Bảo Bảo nhưng luyến tiếp nhà mình mẫu thân chịu một chút ủy khuất. Thấy nhi tử một bộ đau lòng muốn mệnh bộ dáng, Phong Nguyệt hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ. Không nghĩ làm ta chịu ủy khuất nói, phải hảo hảo cố lên, học nhiều năm như vậy, đem dùng đều dùng tới, hảo hảo giúp hắn. Hiện tại lúc này, chỉ có tuyết hàm diễn thắng được, bọn họ mẫu tử mới có thể an toàn. hoàng hậu nghe này mẫu tử hai đối thoại vẻ mặt kinh ngạc vừa mới nàng còn cảm thấy dịu dàng nhu hòa nữ tử hiện tại tựa hồ hoàn toàn thay đổi bộ dáng còn có nàng tiểu tôn tử hiện tại bộ dáng cùng nàng vừa mới còn có lần đầu tiên thấy khi hoàn toàn không giống nhau thấy vậy tề ngạo nhu vẻ mặt khó hiểu nhìn phía bên cạnh tuyết hàm diễn mẫu hậu chu tội thỉnh tha thứ nhi thần dấu dếm chi tội nói tuyết hàm diễn đối với tề ngạo nhu quỳ xuống được rồi cùng mẫu hậu còn giảng chuột không chuộc tội mau đứng lên tề ngạo nhu tự mình rỗi tay đem tuyết hàm diễn đỡ lên đem người kéo tới sau tề ngạo nhu nhìn nhìn tuyết hàm diễn lại nhìn nhìn phong nguyệt mẫu tử khẽ thở dài một tiếng sau xoay người hướng chủ vị bên kia đi đến chờ ngồi xuống sau nàng mở miệng nói đều ngồi đi này không có người ngoài các ngươi phải hảo hảo cùng bổn cung nói một chút đi bổn cung không nghĩ bị chẳng hay biết gì không nghĩ ở các ngươi yêu cầu thời điểm liền một chút vội đều không thể rút chính văn chương một hoàng hậu tề ngạo nhu đối với tuyết ý tề ngạo nhu đã từng thâm ái quá nhưng phu thê nhiều năm nàng bị thương một lần lại một lần tuy rằng giờ này khắc này nàng còn ổn ngồi ở hoàng hậu vị trí nhưng nàng tình yêu sớm đã khô cạn mà tề phủ thân tình tề ngạo nhu cũng không dám quá nhiều hy vọng xa vời nàng cùng tề phủ hiện tại chính là đôi bên cùng có lợi ai cũng không thể thiếu ai thân tình ở như vậy tình huống lại còn dư lại nhiều ít đâu chỉ có cùng tuyết hàm diễn mẫu tử chi tình làm tề ngạo nhu còn có chút hy vọng Tuy rằng nhi tử không phải nàng thân sinh, nhưng bọn hắn vẫn luôn mẫu tử liền tử, cho nên hiện tại lúc này, tề ngạo nhu không chút do dự đứng ở tuyết hàm diễn bên này. Đối với hoàng hậu, phong nguyệt nhưng không hiểu biết, cho nên lúc này, nàng bản năng nhìn phía tuyết hàm diễn, không biết từ khi nào khởi, nàng đối với tuyết hàm diễn tín nhiệm đã vượt qua di vãng bất luận cái gì một người, chỉ là lúc này phong nguyệt chính mình lại không có phát hiện. Tuyết hàm diễn nâng bước đi đến phong nguyệt bên người, đi thôi, chúng ta người một nhà hảo hảo tâm sự Hoàng hậu nói. Phong Nguyệt nghe rõ ràng, cho nên lúc này nghe được Tuyết Hàm diễn này cũng nói, nàng tức giận phết hắn liếc mắt một cái. Ai cùng ngươi là người một nhà? Nói chuyện thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng tề ngạo nhu đảo cũng nghe rõ ràng. Nàng vẻ mặt hài hước nhìn Nhi Tử, tựa hồ đang tìm hỏi cái này là tình huống như thế nào. Nguyệt Nhi, ngươi nhiều ít cho ta chừa chút mặt mũi, không cần ở mẫu hậu trước mặt hủy đi ta đại a. Dỡ xuống vương gia thân phận, ở chính mình mẫu thân cùng phu nhân trước mặt, Tuyết Hàm diễn không hề là cái kia cao cao tại thượng thần vương. Bộ dáng này tuyết hàm diễn, tề ngạo nhu lần đầu tiên thấy, nàng chưa bao giờ biết chính mình nhi tử nguyên lai còn có như vậy một mặt. Không phải ngươi nói nương nương là người một nhà sao? Nếu là người một nhà, ta đây làm gì còn muốn diễn A, mệnh hoảng. Phong nguyệt lúc này đối hoàng hậu cũng không dám làm cản nhưng đối tuyết hàm diễn nhưng thật ra khôi phục nguyên lai ở chung phương thức. Nghe được lời này, tuyết hàm diễn bất đắc dĩ bĩu môi, lời nói là chính mình nói ra, hắn còn có thể như thế nào đâu. Tề ngạo nhu đối phong nguyệt vẫn là khá tò mò bất quá nàng cũng không có đã quên chính sự quan trọng bốn người ngồi xuống sau tuyết hàm diễn bắt đầu chậm rãi giảng thuật chính mình phong nguyệt còn có phong bảo bảo sự tình bất quá tuyết hàm diễn cuối cùng cũng không có tiết lộ phong nguyệt ở phong quốc cùng vũ quốc tiền trang cùng tiểu trang hắn cũng không phải không tín nhiệm mẫu hậu chỉ là có chút sự tình không cần công đạo như vậy rõ ràng mẫu hậu chỉ cần biết nên biết đến là được nhưng cho dù như thế tề ngạo nhu vẫn là bị kinh ngạc tới rồi nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía phong nguyệt còn có bên người nàng phong bảo bảo Tuy rằng tề ngạo nhu lâu cư trong cung, nhưng đối bên ngoài sự tình hắn cũng không phải một chuyện vô tri. tiểu trang tuy rằng kiếm không được đồng tiền lớn, nhưng chỉ cần cùng hoàng thất quả câu, đó chính là hoàng thương, là mặt khác ngành sản xuất sở so không được. Đến nỗi tiền trang, kia không càng không cần phải nói, sở hữu ngành sản xuất, còn có cái gì là so cái này càng kiếm tiền đâu. Nguyệt Nhi, ngươi lại như thế nào làm được? Tề ngạo nhu biết cái này kêu phong nguyệt nữ tử, khẳng định không phải là nàng vừa mới chứng kiến đến dáng vẻ kia. nhưng nàng không nghĩ tới nàng sẽ như thế lợi hại. Hồi nương nương, dân nữ phong nguyệt mở miệng trả lời, bất quá nói đến một nửa đã bị tề ngạo nhu cấp đánh gãy. Tuy rằng ngươi hiện tại còn không thể giống diễn nhi giống nhau gọi buồn cùng một tiếng mẫu hậu, nhưng lén chỉ có chúng ta mấy cái ngươi cũng không cần này luôn dân nữ dân nữ. Tuy rằng phong nguyệt sinh ra tề ngạo nhu vẫn là có chút để ý, nhưng giờ này khắc này nàng cũng không thể nói thêm nữa cái gì. Là, nguyệt nhi minh bạch. Phong nguyệt gật đầu đồng ý, đối với nàng tới nói, luôn dân nữ như thế nào dân nữ như thế nào cũng biến liu hiện tại hoàng hậu nếu lên tiếng nàng cũng không làm ra vẻ kỳ thật lúc trước ta cũng không có nghĩ tới muốn khai tiền trang cùng tiểu trang bị đuổi ra môn sau ta thiếu chút nữa ở phá miếu đông chết mất công bảo bảo sư phó kịp thời đuổi tới đã cứu ta nhưng ta cũng không thể bởi vì như vậy liền ăn vạ nhân gia huống chi lúc ấy ta trong bụng đã có bảo bảo ta cần thiết phải vì chính mình còn có hải tử tính toán ở nhà thời điểm ta cho rằng ra là chính mình lớn nhất dựa vào Nhưng bị đuổi ra tới sau ta mới hiểu được, giữa bất luận kẻ nào đều không bằng dựa vào chính mình. Cho nên ta mới khai khách điếm, ta cũng không nghĩ tới khách điếm sinh ý sẽ tốt như vậy. Theo kiếm bạc càng ngày càng nhiều, ta liền tính toán đem bạc tổn tiến tiền trang. Kết quả lúc ấy vừa lúc Long Thành tiền trang lão bản bị người trả thù, hắn nóng lòng chạy trốn, ta liền nhân cơ hội ép giá đem tiền trang xoay lại đây. Đến nỗi tiểu trang, là bởi vì ta thích uống rượu, cho nên mới làm. Phong Nguyệt nói đơn giản một chút. Đương nhiên trung gian chi tiết bộ phận nàng có thể không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, lúc trước chuyển cái kia tiền trang thời điểm, ngự chính dương giúp đỡ vội ra không ít lực, bất quá chuyện này, hoàng hậu cũng hảo tuyết hàm diễn cũng thế, liền không cần đã biết. Mặc kệ là lúc ban đầu ân cứu mạng vẫn là sau lại hỗ trợ chi tình, nàng thiếu ngự chính dương cả đời này chỉ sợ đều còn không rõ, đương nhiên nàng rõ ràng ngự chính dương muốn chính là cái gì. Nàng có thể đem hiện tại sở có được hết thể cấp ngự chính dương, thậm chí là liền mệnh đều có thể. Nhưng duy độc tình yêu không thể cấp, bởi vì nàng không thể như vậy ích kỷ, nàng không yêu ngự chính dương, nếu vì báo ân cùng hắn ở bên nhau, cuối cùng sẽ là bọn họ hai người thống khổ, húng chi nàng bên người còn có nhi tử. Đương Phong Nguyệt nói dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình khi, tuyết hàm diễn khẽ to mày, cũng mặc kệ lúc này mẫu hậu có ở đây không chàng, trực tiếp trường tay rối ra cầm Phong Nguyệt tay. Nguyệt Nhi, tin tưởng ta, tương lai mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ không buông ra ngươi. Tuyết hàm diễn nói thâm tình, phong nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại một chữ đều không có nói ra. Nhưng thật ra ngồi ở chủ vị thượng tề ngạo nhu lại lần nữa có chút kinh ngạc nhi tử biến hóa, nếu này sẽ chỉ có bọn họ mẫu tử nói, nàng nhất định sẽ tiếng lóng tử vài câu. khu Buồn cung diễn nhi là cái trọng tình trọng nghĩa hài tử, ngày sau định sẽ không bạc đáy nguyệt nhi. Lúc này tề ngạo nhu còn không biết tuyết hàm diễn kiếp này chỉ cưới phong nguyệt một người tính toán Mà nàng nói không lỗ đãi, cũng là ngày sau nhi tử đăng cơ là lúc, hứa nàng một cái hậu vị. Lúc này tề ngạo nhu đối với phong nguyệt nhưng thật ra rất vừa lòng, nếu có thể làm nhi tử thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng như vậy một vị hoàng hậu nhưng thật ra nhi tử chi phúc, bởi vì sẽ không có ngoại thích tham gia vào chính sự một chuyện. Đến nỗi không có ngoại thích nàng cái này hậu vị có thể hay không ngồi ổn, tề ngạo nhu nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, tại đây hậu cũng có thể hay không ổn ngồi này vị. quan trọng nhất chính là vẫn là hoàng đế tỉnh. hơn nữa phong nguyệt còn có bảo bảo như vậy thông minh một cái nhi tử chỉ cần đến lúc đó đứa nhỏ này thành tiểu thái tử như vậy phong nguyệt này hậu vị tuyệt đối có thể làm vững chắc nghĩ đến phong bảo bảo tề ngạo nhu này trong lòng kinh ngạc nhưng xa xa cao hơn đối phong nguyệt kinh ngạc rốt cuộc đứa nhỏ này mới năm tuổi nhìn về phía phong bảo bảo tề ngạo nhu đối với hắn vây vây tay bảo bảo tới tới hoàng mãi mãi nơi này phong bảo bảo nghe lời đi qua vừa đến tề ngạo nhu bên người đã bị nàng một phen ôm vào trong lực. Tới, làm hoàng ngãi mãi nhìn xem, ngươi này đầu nhỏ đến tuột cùng là như thế nào lớn lên, như thế nào sẽ như vậy thông minh. Nói, thật đúng là xem nổi lên phong bảo bảo đầu nhỏ. Chính văn chương 131 tin hay không? Ba cái canh giờ sau, phong nguyệt lại một lần bị tuyết hàm diễn bế lên lưng ngựa, nàng lần đầu tiên vào cùng cũng coi như là hoàn mỹ kết thúc, tuy rằng hoàng đế bên kia thái độ cũng không phải thực minh xác nhưng ít ra hoàng hậu bên kia là đã thu phục. Cùng vừa mới tới khi giống nhau, Phong Nguyệt ngồi ở tuyết hàm diễn phía trước, bên hông bị hắn một bàn tay hoàn. Bất quá lúc này Phong Nguyệt cũng không có lại xấu hổ, bởi vì hiện tại Phong Nguyệt trong lòng nghĩ sự tình. Đi rồi một đoạn, Phong Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, Hoàng hậu có thể tin sao? Đừng trách Phong Nguyệt lúc này đối Hoàng hậu có điều ngờ vực, vì bọn họ an toàn, nàng không thể không đa nghi tâm cùng nghi kỵ. Kiếp trước những cái đó phim truyền hình nàng nhưng không có bạch xem, còn hiên viên làm sự tình. lúc trước hiên viên lam mới vừa ở vào phong quốc hoàng cung thời điểm phong quốc hoàng đế đãi nàng có thể nói là so thân sinh nữ nhi còn hảo nhưng cuối cùng đâu còn không phải giống nhau bị lợi dụng như thế nào không tin mẫu hậu vẫn là không tin ta tuyết hàm diễn không đáp hỏi lại đối với ngươi ta đã không hề đứng lui chỉ có thể tin tưởng ngươi chỉ là hoàng hậu bên kia ta còn có chút không xác định rốt cuộc nàng không phải ngươi mẹ đẻ không phải sao nếu hoàng hậu là tuyết hàm diễn thân sinh mẫu thân Như vậy nàng hiện tại có lẽ còn sẽ không như vậy hoài nghi. Mẫu hậu sắc thật không phải ta mẹ đẻ, nhưng hiện tại nàng trừ bỏ ta cũng đã không có người đáng tín nhiệm. Tuyết hàm diễn từ nhỏ sinh trưởng đại hoàng cung, cùng hoàng hậu mẫu tử tình thâm, nhưng hắn trong lòng đồng dạng cũng rõ ràng, hoàng hậu sẽ coi hắn như con ruột, cũng là vì nàng không có đường lui, nếu nàng chính mình có thân sinh nhi tử, như vậy bọn họ chi gian mẫu tử chi tình, khẳng định sẽ không giống như bây giờ. Mà đây là hoàng cung, chính là như thế hiện thực. chỉ có ngươi kêu hoàng đế cùng tể phủ đâu phong nguyệt trung quy không có trải qua quá hoàng cung ngươi lừa ta gạt cho nên còn không thể thấy rõ ràng sự tình bản chất mẫu hậu kỳ thật chỉ là phụ hoàng cùng ông ngoại chi gian cân bằng điểm đừng nhìn nàng là cao cao tại thượng nhất quốc chi mẫu trong đó khó xử cũng chỉ có nàng chính mình biết phụ hoàng cùng ông ngoại chi gian bất luận cái gì một phương có điều bất công nàng cái này kẹp ở bên trong người liền sẽ đứng mũi chịu xào Nguyệt Nhi cảm thấy tình huống như vậy, mẫu hậu sẽ tín nhiệm bọn họ chung bất luận cái gì một phương sao. Tuyết Hàm Diễn chậm dai nói, hiện tại Phong Nguyệt còn không hiểu lắm hoàng cung sự tình, cho nên hắn yêu cầu một chút giảng cho nàng nghe, làm nàng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Phần 78 Nhất vô tình đế hoàng gia, lời này thật đúng là một chút đều không có sai. Phong Nguyệt cảm thán một câu, như vậy ngươi đâu? Tuyết Hàm Diễn, ngươi đối với ngươi mẫu hậu là thiệt tình sao? Ta cùng mẫu hậu chi gian không có việc làm có thiệt tình hoặc giả ý. Bởi vì ở trong hoàng cung mặt, chúng ta đã không có người khác có thể tin tưởng, chỉ có lẫn nhau, đương nhiên hiện tại ta lại nhiều tín nhiệm người, chính là ngươi còn có bảo bảo. Trước kia tuyết hàm diễn luôn là ít nói, nhưng từ gặp Phong Nguyệt, ngay cả lời ô yếm đều có thể há mồm liền tới, như vậy thay đổi có đôi khi liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy tin tưởng chúng ta, ngươi sẽ không sợ ta cùng bảo bảo liên hợp lại lửa ngươi sao? Đối với tuyết hàm diễn tín nhiệm, Phong Nguyệt có điểm chịu chi hổ thẹn. Bởi vì nàng đối hắn tín nhiệm cũng không phải xuất phát từ thiệt tình, mà là hiện thực bức bách. Không sợ, nếu cuối cùng muốn chết ở các ngươi mẫu tử trong tay, ta cũng coi như là chết có ý nghĩa, rốt cuộc lúc trước ta này mệnh là ngươi cứu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng tuyết hàm diễn trong lòng thực chắc chắn, Phong Nguyệt là không có khả năng bán đứng hắn, nếu Phong Nguyệt không tín nhiệm hắn, cũng sẽ không đem tiền trang còn có tiểu trang sự tình thẳng thắn nói cho nàng. Nói đến ân cứu mạng, Phong Nguyệt đột nhiên trầm mặc không nói. bởi vì nàng lại nghĩ tới những cái đó ký ức những cái đó không thuộc về nàng lại rõ ràng khắc ở nàng trong đầu những cái đó ký ức bắt lấy yên ngựa tay không khỏi nắm chặt một ít phong nguyệt trong lòng mạc danh nổi lên một chua sót mà đối với loại này thình lình xảy ra cảm giác làm nàng rất là buồn bực lúc sau một đường phong nguyệt đều không có lại mở miệng nói cái gì tới rồi vương phủ bị ôm xuống ngựa sau nàng cũng lập tức xoay người vào vương phủ không để ý đến tuyết hàm diễn cùng nhi tử thấy mẫu thân không đợi chính mình liền đi rồi Phong bảo bảo đi vào tuyết hàm diễn bên người hỏi, mẫu thân đây là như thế nào lạc. Không biết. Tuyết hàm diễn lắc đầu vẻ mặt khó hiểu, vừa mới ra hoàng cung thời điểm bọn họ còn nói lời nói đâu, nhưng sau lại phong nguyệt liền vô thanh vô tức. Phong bảo bảo xinh đẹp mắt đen vừa chuyển, cũng mặc kệ tuyết hàm diễn, nâng lên chân ngắn nhỏ hướng trong vương phủ chạy tới. Tuyết hàm diễn khó hiểu, nhưng hiện tại cũng không có người nhưng hỏi, chỉ có thể đi theo mẫu tử hai vào phủ. Phong nguyệt một đường đi vào Phượng huyện mà luôn luôn ăn tính phượng nô huyền lúc này lại rất náo nhiệt không ít người ra ra vào vào tựa hồ ở vội vàng cái gì tuyết hàm diễn hôm qua phân phó cảnh nhân mà vương phủ sự tình luôn luôn từ lý hữu quản này kiến suối nước nóng sự tình tự nhiên cũng là giao cho hắn đi hoàn thành vương ra phân phó xuống dưới sự tình lý hữu tự nhiên không dám chậm trễ này sáng sớm liền đi tìm người tới làm chuyện này thấy phong nguyệt đã trở lại lý hữu lập tức xoay người đi tới hành lễ sau mở miệng nói phong cô nương ngươi đã về rồi Lúc này trong viện có điểm xảo, nếu không láo nô mang ngươi đi khắc sân nghỉ ngơi một chút. Đây là đang làm cái gì? Phong Nguyệt đảo cũng không mệt, nghỉ ngơi hay không đều không sao cả. Hiện tại nàng tương đối tò mò, bọn họ đây là đang làm cái gì? Vương gia muốn tại đây phượng ngô huyển kiến cái suối nước nóng. Lý Hưu đúng sự thật trả lời. Suối nước nóng. Phong Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhìn cách đó không xa bận rộn trong ngoài bóng người, vừa định trương hỏi lại, kết quả Lý Hưu trước đã mở miệng. bất quá hắn cũng không phải đối với nàng nói vương gia thiếu gia lý hữu nhìn thấy tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo đi tới lập tức cho bọn hắn hành lễ như thế nào mấy ngày có thể hoàn thành tuyết hàm diễn ngước mắt nhìn thoáng qua bận rộn đám người sau đó mở miệng tìm hỏi hồi vương gia nay trong phủ sống nhiều nhất hai ngày là được bất quá này nước ôn tuyền muốn từ trên núi dẫn xuống dưới phỏng chừng yêu cầu năm ngày tả hữu hôm qua cảnh nhân tới phân phó thời điểm từng nói qua nhất định phải nhanh hơn cho nên lý hữu tự nhiên là phải nắm chặt thời gian ân đi vội đi tuyết hàm diễn gật gật đầu 7 ngày thời gian thời tiết này hẳn là còn sẽ không đột nhiên quá lãnh đến lúc đó chờ thời tiết lạnh suối nước nóng là có thể lập tức dùng tới như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn kiến suối nước nóng lúc này phong nguyệt còn không biết cái này suối nước nóng là tuyết hàm diễn cố ý vì nàng mà kiến nhưng thật ra một bên phong bảo bảo đoán được đoán được đồng thời lại nghe được phong nguyệt hỏi như vậy phong bảo bảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhà hắn mâu thân đem sở hữu thông minh đều dùng ở kiếm tiền thượng địa phương khác thật đúng là quá mức mơ hồ ta hỏi qua bà bảo liền tính uống thuốc trị liệu cũng không có biện pháp chữa khỏi ngươi sợ lãnh mà này tuyết quốc mùa đông lại so bất luận cái gì địa phương đều lãnh cho nên ta liền nghĩ kiên cái suối nước nóng ở bên trong phao phao sẽ làm ngươi thoải mái chút đặc biệt là buổi tối ngâm một chút lại đi nghỉ ngơi hẳn là liền sẽ không như vậy lạnh đến lúc đó ta lại làm cho bọn họ ở phòng của ngươi cùng suối nước nóng trung gian tu điều thông đạo Như vậy tắm rửa xong liền có thể trực tiếp về phòng. Tuyết hàm diễn đem có thể nghĩ đến đều làm được, Phong Nguyệt nói qua nàng không cần bất luận cái gì lời hứa, như vậy hắn cũng cũng chỉ có nhiều vì nàng làm chút sự tình. Chính văn chương 132 bị nhớ thương. Nghe được suối nước nóng là chuyên môn vì chính mình mà kiến, Phong Nguyệt trong lòng có chút cảm động. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều có sợ lãnh, chỉ là kiếp trước hiện đại có điều hòa cùng các loại giữ ấm phương tiện, mà ở nơi này, nàng không có mặc lại đây phía trước. Nguyên Lai Phong Nguyệt phòng trường chính là ở trên nền tuyết đông chết, sau lại nàng lại ở phá miếu chịu đông lạnh, trước sau hai lần, nàng này thân thể liền càng thêm sợ lạnh. Bởi vì cổ đại không có điều hòa, càng không có khinh bạc cáo lông vũ giữ ấm, ở long thành thời điểm, nàng cùng nhi tử không phải không có nghĩ tới suối nước nóng, bọn họ khách điếm nhưng thật ra có địa phương kiến cái ao, nhưng này nước ôn tuyền thật sự là cách bọn họ qua xa, cho nên không có biện pháp chỉ có thể từ bỏ. Kết quả không nghĩ tới, tại đây tuyết quốc nhưng thật ra phao thượng suối nước nóng. chỉ là lúc này phong nguyệt cũng không biết này trên núi nước ôn tuyển ly vương phủ kỳ thật cũng hoàn toàn không gần nhưng tuyết hàm diễn vì phong nguyệt thân thể lại khó cũng muốn đem này suối nước nóng cấp xây lên tới cảm ơn ngươi tuyết hàm diễn nghĩ đến mấy ngày nữa là có thể phao thượng suối nước nóng phong nguyệt trong lòng thật đúng là rất cao hứng nghe thấy một tiếng cảm ơn tuyết hàm diễn cảm thấy này suối nước nóng kiến quá đáng giá hơn nữa phong nguyệt trên mặt tươi cười xán lạ nhìn đến ra tới nàng thực thích này suối nước nóng lơ đãng cúi đầu tuyết hàm diễn còn thấy được nhi tử đối với hắn giơ ngón tay cái lên lúc trước hắn không có cấp mẫu thân hoàn thành sự tình lúc này tuyết hàm diễn làm được phong bảo bảo nhịn không được vì hắn điểm cai tán đối tuyết hàm diễn cũng càng thêm vừa lòng bởi vì hắn trong lòng là xác thật có hắn mẫu thân đi thôi chúng ta đi bên cạnh văn viên các, ta đã làm bị chút đồ ăn còn có điểm lòng đang nơi đó nói tuyết hàm diễn xoay người phong Nguyệt cùng phong bảo bảo tự nhiên cũng nâng bước đuổi kịp mà lúc này duệ vương trong phủ thư phòng nội là một mảnh lưu lạc Duệ vương tuyết hàm ánh gắt gao nhào nắm tay mắt lộ ra hung quang Bổn vương này nhị đệ mệnh thật đúng là đại như vậy đều không chết được vương ra đợi một chút đừng sốt ruột muốn diệt trừ thần vương cũng không phải không có cách nào hiện tại hắn bên người có hai cái uy hiếp so dị vãng càng dễ dàng đối phó thừa tướng huệ duệ nghệ ở một bên khuyên bởi vì hộ bộ thượng thư lưu hàn sự tình hắn bên này đã có chút sức đầu mẻ chán mà gần nhất hoàng đế đối với nhiều vài phần chú ý cho nên lúc này bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ ý của ngươi là đối nữ nhân kia cùng hài tử xuống tay tuyết hàm ánh nới lỏng nắm tay tìm đem ghế dựa ngồi xuống là đối nữ nhân kia xuống tay đứa bé kia thân phận không đơn giản hắn chính là võ lâm minh chủ đồ đệ vẫn là ly môn tôn chủ nghĩa tử giờ này khắp này bọn họ nhưng không nên cùng người trong võ lâm có điều xung đột nhưng thật ra nàng kia bắt lấy nàng có thể đồng thời uy hiếp trụ bọn họ phụ tử hai người nếu có thể huệ duệ nghệ tự nhiên là tưởng động phong bảo bảo nhưng đứa nhỏ này sau lương thế lực vẫn là làm hắn có điều kiên kỵ. Một nữ nhân mà thôi, có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Nữ nhân ở tuyết hàm ánh trong mắt là có thể có có thể không tồn tại, chính hắn là như thế này cảm thấy, cũng bản năng cho rằng tuyết hàm diễn cũng là như thế. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vương ra nhưng đừng xem thường nữ nhân này tồn tại. Huệ Duệ Nghệ nhưng thật ra không có coi thường phong nguyệt, đi long thành điều tra người tới báo, nữ nhân này long môn khách điếm chính là một chút đều không đơn giản, tuy rằng chỉ là một giới nhược nữ tử cũng không có gì võ công nhưng trên giang hồ người đi long thành phần lớn đều sẽ trụ nàng khách điếm còn sẽ khách khí sưng nàng một tiếng phong cô nương chỉ bằng điểm này huệ duệ nghệ liền sẽ không cảm thấy phong nguyệt là vô hại vậy nghĩ cách chạy nhanh động thủ hôm nay phụ hoàng đã triệu kiến kia mẫu tử hai bổn vương được đến tin tức phụ hoàng đối kia hải tử tựa hồ rất là vừa lòng lời này tuyết hàm ánh nói nghiến răng nghiến lợi nguyên bản hắn cho rằng đương tuyết hàm diễn liền tính còn sống cũng cùng hoạt tử nhân vô dị đều nằm năm năm nhiều khẳng định sẽ không lại tỉnh lại Kết quả không nghĩ tới cư nhiên tỉnh. Hắn nếu có thể giết hắn một lần, tự nhiên cũng có thể có lần thứ hai. Lúc này đây hắn không chỉ có tìm người đi ám sát Tuyết Hàm Diễn, vì để ngừa vạn nhất còn riêng dùng thất tinh tán tưởng kích phát Tuyết Hàm Diễn trong thân thể chu sa nước mắt, muốn cho hắn lập tức mất mạng. Lúc ấy trở về người thực phi thường xác định Tuyết Hàm Diễn trung thất tinh tán, mà kia một đoạn thời gian cùng hưu cùng cảnh nhân cũng đơn độc đã trở lại, tuy rằng không có cuối cùng nhìn đến Tuyết Hàm Diễn thi thể, nhưng hắn trong lòng cảm thấy Tuyết Hàm Diễn đã chết. Nhưng cố tình hắn không chỉ có không chết, còn đã trở lại, lại còn có mang về tới một cái nhi tử, cái này làm cho hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Hiện tại sở hữu điều tra biểu hiện, đứa nhỏ này tuy rằng năm ấy năm tuổi, nhưng bối cảnh kinh người, lại còn có phi thường thông minh. Như vậy tồn tại đối hắn uy hiếp cũng không phải là một chút đại, tuyết hàm ánh lại sao có thể thờ ơ đâu. Vương gia yên tâm, mấy ngày nữa tề xương lão gia hỏa kia liền phải mừng thọ, đến lúc đó thần vương nhất định sẽ đi. Đến nỗi kia hài tử tuy rằng không phải thần vương phủ tiểu thế tử, nhưng cũng là trước mắt vương phủ chỉ có hài tử, thần vương nhất định sẽ dẫn hắn đi. Đến nỗi nàng kia, không danh không phận chỉ sợ là sẽ không bị mang đi thái bí phủ. Có một số việc kỳ thật huệ duệ nghệ đã sớm đã ấn lập, mà hắn tuy rằng là duệ vương ông ngoại, nhưng rốt cuộc quân thần có khác, hắn muốn ra tay đối phó người, tự nhiên cũng muốn chi sẽ một chút tuyết hàm ánh. ân đến lúc đó làm những người đó cơ linh điểm, bắt được người nhưng đừng cho lộng chết, bổn vương đảo muốn nhìn. Này nữ tử rốt cuộc có cái gì năng lực, tư nhiên có thể làm ta kia luôn luôn thanh tâm quả dục nhị đệ coi trọng. Tuyết hàm ánh lúc này đối Phong Nguyệt nhưng thật ra có điểm hứng thú, bất quá cũng chỉ là một chút tưởng đùa bỡn hứng thú mà thôi. Mà lúc này Phong Nguyệt lại không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng. Nhoáng lên 7 ngày thực mau đã vượt qua, Phượng Ngô huyển suối nước nóng sớm tại 5 ngày trước cũng đã kiến hảo, bất quá hôm nay mới có thể chân chính đem nước ôn tuyển khiến cho tới, thấy dòng nước tiến vào, Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo nhìn nhau cười. Hai người đều có chút chờ mong buổi tối tại đây trong ao phao tắm cảm giác. Tuyết hàm diễn liền ở đứng ở hai người phía sau, nhìn thấy mẫu tử hai trên mặt tươi cười, tâm tình của hắn cũng phi thường sung sướng. Đúng lúc này, Lý Hưu đi đến. Vương ra, trong cung người tới truyền lời, Hoàng thượng triệu ngươi vào cung. Như thế nào lúc này phụ hoàng muốn gặp bổn vương? Khó được sung sướng thời gian bị quấy dày, Tuyết hàm diễn cao mày tìm hỏi. Tới người là ông công công, lão nô vừa mới lắm miệng hỏi một câu. tựa hồ tề thái úy ở trong cung lý hữu nhỏ giọng trả lời nghe được chính mình ông ngoại ở trong cung tuyết hàm diễn đảo cũng không lại hỏi nhiều cái gì bổn vương đã biết người đi hồi hông công công bổn vương đổi thân quần áo liền cùng hắn vào cung đúng vậy lý hữu theo tiếng lui ra người muốn đi trong cung vừa mới hai nói phong nguyệt nghe rõ ràng ân phu hoàng triệu kiến ta muốn đi một chuyến không biết khi nào trở về bữa tối ngươi cùng bảo bảo hai người ăn không cần chờ ta Kiều cái này chúng ta cùng bảo bảo có thể trước dùng sao. Phong nguyệt chỉ chỉ suối nước nóng. Vốn dĩ chính là vì ngươi kiến, tự nhiên có thể. Tuyết hàm diễn trở về một câu sau, nhìn thoáng qua nhi tử, cuối cùng xoay người rời đi nhà ở. Chính văn chương 133 lấy cớ. Ra roi thúc ngựa tới rồi hoàng cung, đi theo ông Đức một đường đi tới tuyên chính điện ngoại. Vương Đức trước đi vào trong điện, bẩm báo hoàng đế, hoàng thượng, thần vương tới. Làm hắn bảo đi. Tuyết ý buông trong tay tấu trương. Nhìn thoáng qua tề xương, trong mắt có chút ý cười, bất quá lúc này tề xương trong lòng nhưng thật ra có chút lo lắng, hắn sợ trong chốc lát thần vương sẽ xúc động hành sự. Phần 79 Tuyết hàm diễn bước vào tuyên chính điện, đầu tiên là cấp hoàng đế hành lễ, sau đó trong điện những người khác lại cho hắn hành lễ. Phu hoàng triệu ngươi vào cùng, diễn nhi cũng biết là vì chuyện gì. Tuyết ý nhìn nhi tử hỏi, 6 năm trước, trước mắt đứa con trai này là hắn xem trọng nhất, nhưng cố tình lại xảy ra sự tình. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng ám hại nhi tử người là ai, nhưng hắn lại cái gì cũng không có làm. Không có tâm cơ cùng thủ đoạn là vô luận như thế nào đều bỏ không từ địa vị cao trí, lúc trước chính hắn chính là như vậy đi bước một đi tới, cho nên giờ này ngày này các hoàng tử tranh đấu, hắn đều chỉ là một bên quan vọng, cũng không sẽ nhúng tay, cuối cùng hiệu chết về tay ai liền phải xem chính bọn họ bản lĩnh. Mà hắn lúc trước tuy rằng nhìn chúng tuyết hàm diễn, nhưng hắn sẽ không ra tay giúp đỡ. bởi vì bọn họ tuyết quốc nhưng không cần một cái nhân từ nương tay hoàng đế hắn muốn chính là một cái cường hãn người thừa kế có thể làm cho bọn họ tuyết quốc không ngừng lớn mạnh tân đế ở hoàng quyền trước mặt thân tình sớm đã biến loãng mà đây là hoàng cung nội viện trung tàn nhẫn nhất nhìn chúng nhi tử bị ám hại tuy rằng không chết nhưng cũng hôn mê nhiều năm làm hắn mất đi vốn có ưu thế nguyên bản hắn cho rằng đứa con trai này sẽ không lại có tranh đoạt cơ hội nhưng hiện tại hắn nhưng thật ra lại thấy được hy vọng thái úy phủ đối nhi tử duy trì vẫn luôn đều ở Mà lấy tề thái Uy ở trong chiều lực ảnh hưởng, muốn giúp nhi tử một lần nữa thành lập uy tín đảo cũng không khó, hiện tại nhi tử bên người lại nhiều một cái bảo bảo, kia hài tử tồn tại đối với nhi tử tới nói nhưng thật ra một đại trợ lực. Hôm nay tề thái úy tiến cung cùng hắn nghị sự, đi theo còn có mặt khác vài vị quan viên, nghị xong việc sau tán gẫu là lúc, kia vài vị quan viên nhắc tới thần vương phủ hiện tại tuy có trường tử, nhưng vương phi chi vị vẫn luôn không bị bọn họ như vậy vừa nhắc nhở, tuyết ý đảo nhớ tới việc này. vì thế vội vàng triệu tới nhi tử, nhi thần không biết, tuyết hàm diễn lúc này trong lòng nhưng thật ra suy đoán rất nhiều, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay là vì hắn cưới vương phi việc. lúc trước nếu không có hôn mê, lúc này thần vương phủ hẳn là sớm đã có vương phi có thế tử, hiện tại diễn nhi ngươi nếu tỉnh, như vậy tự nhiên cũng nên suy xét suy xét vương phi việc, bảo bảo kia hài tử như thế thông tuệ, cũng nên có cái mẹ cả chiếu cố. tuyết ý tuy rằng không có đem nói minh bạch, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã thực minh xác. Tuyết ý thực vừa ý phong bảo bảo, chờ thần vương phủ có vương phi sau, phong bảo bảo liền sẽ thành vương phi nhi tử, sau đó chính thức phong làm thế tử. Đối với tuyết hàm diễn tới nói, hoàng đế như bây giờ thái độ là đối hắn tuyệt đối có lợi, nếu không có phong nguyệt, hắn sẽ không có cái gì ý tưởng, nhưng cố tình hắn trong lòng đã phong nguyệt, không thể làm phong nguyệt lập tức trở thành hắn vương phi, này đã làm hắn cảm thấy thực xin lỗi phong nguyệt. Nếu hiện tại hắn muốn cưới người khác vì phi, còn muốn đem nhi tử qua kế cấp tân vương phi, lấy hắn đôi phong nguyệt hiểu biết. Dám cùng nàng đoạt nhi tử, nàng sẽ cùng người liều mạng. Hơn nữa nhà mình nhi tử là để ý nhiều hắn mẫu thân, hắn chính là xem rõ ràng, chuyện này liền chỉ cần làm nhi tử nghe được, hắn cũng khẳng định sẽ trực tiếp cùng ngươi trở mặt, càng đừng nói làm việc này trở thành sự thật. Đến lúc đó phụ hoàng là cho hắn cưới tân vương phi, nhưng hắn lại sẽ lập tức mất đi phong nguyệt cùng nhi tử. Nếu bọn họ mẫu tử hai chỉ là bình phàm phụ nhân cùng hai tử, hắn đảo còn có tin tưởng lưu lại bọn họ, nhưng bọn họ không phải. Phong Nguyệt tuy rằng không võ công, nhưng nhi tử có, nhi tử hiện tại còn học y độc chi thuật, thật sự đem hắn cấp chọc giận, hạ độc lộng hôn vương phủ trên dưới mọi người, sau đó nghênh ngang mang theo hắn mẫu thân rời đi cũng không phải không có khả năng. Hắn không cần cái gì vương phi, hắn chỉ cần Phong Nguyệt cùng nhi tử. Nghĩ đến này, Tuyết Hàm diễn đối với hoàng đế quy xuống. "Phu hoàng, nhi thần không muốn cưới vương phi." Tuyết Hàm diễn lời này trả lời dứt khoát chắc chắn, mà hắn lời kia vừa thốt ra, hoàng đế trực tiếp nhíu mày không vui. Tề xương tắc vẻ mặt lo lắng. Không muốn. Là diễn nhi trong lòng có ý trung nhân. Là cái tiêu kêu phong nguyệt nữ tử. Nói đến phong nguyệt, tuyết ý trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Hồi phụ hoàng, nhi thần trong lòng cũng không ý trung nhân, chỉ là tạm thời không nghĩ cưới vợ. Tuyết hàm diễn mở miệng trả lời, tuy rằng hiện tại hắn lời này nói cũng không phải buồn ý, nhưng vì bảo hộ phong nguyệt, hắn cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Tạm thời không nghĩ. Có ý tứ gì? Nhi thần hiện tại tuy rằng nhìn như không ngại. Nhưng năm đó sở trung chi độc cũng không có giải, một khi thân bổn độc phát tác, nhi thần tùy thời khả năng rời đi, cho nên ở độc không có giải phía trước, nhi thần không nghĩ cưới vợ. Trong thân thể hắn chi độc đã giải việc, trừ bỏ lúc trước ở ly môn người, cũng cũng chỉ có mâu hậu cùng hắn tam đệ, mà hắn sớm đã dặn dò quá mâu hậu cùng tam đệ, đối với giải độc một chuyện tuyệt đối không thể tiết lộ. Cho nên lúc này khác, tuyết hàm diễn may mắn hiên viên làm đối hắn này một đầu tóc bạc không có cách nào, nếu lúc trước tóc của hắn biến trở về màu đen lúc này còn dùng không được này một lấy cớ. Nghe được lời này, tuyết ý như như mày, xem nhi tử mấy ngày này trạng thái, hắn còn tưởng rằng nhi tử trên người độc đã toàn giải, kết quả không nghĩ tới sẽ là như thế này, nếu nhi tử trên người độc không có giải, như vậy liền tính hắn đấu thắng hắn đại ca, này tuyết quốc Giang Sơn cũng không có khả năng giao cho trong tay hắn. Thấy hoàng đế như mày, tuyết hàm diễn đã đại khái đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, nếu đổi thành di vãng, hắn có lẽ sẽ nương chúng độc vừa nói lui ra này triều đỉnh chi tranh. Nhưng hiện tại hắn bên người có phong nguyệt cùng nhi tử, mà hắn đại hoàng huynh sẽ không bởi vì hắn thoái nhượng mà thủ hạ lưu tình, cho nên hắn không thể lui, chỉ có thể đi tới. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần độc hiện tại tuy rằng không có giải, nhưng cũng không phải không thể giải. Nếu muốn tranh, như vậy tuyết hàm diễn hiện tại tự nhiên không thể làm hắn phụ hoàng cảm thấy hắn đã là phế nhân. Nói như thế nào? Nghe được độc có thể giải, hoàng đế lập tức hỏi. Bảo bảo mẹ nuôi, cũng chính là ly môn tôn chủ nam cung ly lạc phu nhân hiên vi lam. Y lý thuật phi thường cao minh, liền trên giang hồ tiếng tâm lừng lây sở thần y lý y, y, y thuật đều xa xa không kịp, lúc trước nhi thần bồi bảo bảo đi qua ly môn, lúc ấy khiến cho hiên viên Lam khám quá mạch, nàng nói nhi thần độc có thể giải, chỉ là có chút phiền thoái. Tuyết hàm diễn nửa thật nửa giả nói, nếu có thể giải, vì sao lúc trước không ở ly môn giải độc? Liên tính phiền thoái, cùng lắm thì đem người nhận được vương phủ, hảo sinh khoản đại chính là, ở nhi thần đi ly môn là lúc, hiên viên Lam đã mang thai cũng cập đem lâm buồn Nam cung ly lạc hộ thê sốt ruột tự nhiên không cho nàng lại đụng vào dược liệu vì nhi thần giải độc cho nên nhi thần cùng nàng ước định chờ nàng sinh sản xong hài tử tròn một tuổi là lúc nhi thần tới cửa giải độc hoặc nàng tới nhi thần Vương phủ giải độc bất quá nhi thần này độc tùy thời phát tác rời đi là lúc nàng cho nhi thần một ít dược có thể tạm thời ước chế độc tính phát tác nếu dùng chúng độc vì lấy cớ hắn tự nhiên muốn biên hảo toàn bộ sự tình chính văn chương 134 sát cùng không giết Phái ra đi người tuy rằng vào không được ly môn, đảo cũng tra được ly môn tôn chủ phu nhân vừa mới sinh hạ hài nhi việc, cho nên đối với nhi tử lúc này cách nói, tuyết ý nhưng thật ra không có hoài nghi, đến nỗi này một năm chi kỳ, hán đảo cũng không cảm thấy không ổn, dù sao cũng là bọn họ có việc cầu người, mà này hiên viên làm cũng đều không phải là bình thường nữ tử, cho nên cưỡng cầu không được. Nếu như vậy, như vậy liền chờ một năm sau trên người của ngươi độc toàn giải, chấm ở vì ngươi tuyển phi. Đối với nhi tử cưới vương phi việc, Tuyết ý đảo cũng không vội với nhất thời, dù sao tả hữu bất quá một năm thời gian, cũng làm cho hắn nhìn xem rõ ràng kia hải tử tình huống. Tề xương ở một bên nghe cẩn thận, hiện tại nghe được hoàng đế nói như vậy hắn tâm cũng cuối cùng là thả xuống dưới, bất quá hắn biết cháu ngoại không nghị cưới vương phi nguyên nhân cũng không phải bởi vì độc không giải, mà là bởi vì cái kêu kêu phong nguyệt nữ tử. Cháu ngoại đối một nữ tử như thế dụng tâm, thậm chí vì nàng đối chính hắn phụ hoàng sử dụng tâm kế, cái này làm cho hắn có chút lo lắng. Lo lắng cuối cùng sẽ bởi vì cái kia nữ tử mà làm hỏng việc lớn của bọn họ. Giờ khắc này, tề xương trong mắt cũng lẹ ra sắc ý, bất quá thực mau đã bị hắn ẩn đi xuống. Cuối cùng, Hoàng đế lại cùng Tuyết Hàm Diễn nói vài câu, liền làm hắn lui xuống, cưới vương phi một chuyện tạm thời xem như ổn định, bất quá chỉ có một năm thời gian, Tuyết Hàm Diễn biết chính mình hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không một năm sau này cưới vương phi một chuyện khẳng định còn sẽ bị nói ra. Một đường khoái mã về tới vương phủ. Đi tới Phượng Ngô Huyển lại phát hiện Phong Nguyệt không hề trong phòng. Nguyệt Nhi người đâu? Hồi vương ra, Phong Cô Nương cùng thiếu ra ở suối nước nóng đâu? Chi thư phủ túi người trả lời. Nghe được lời này, Tuyết Hàm Diễn xoay người rời đi nhà ở, bước nhanh đi tới suối nước nóng nhà ở ngoài cửa. Hắn cũng không có đẩy cửa mà vào, mà là ngừng ở cửa, mà lúc này bên trong cũng truyền đến Phong Nguyệt cùng Nhi tử cười vui thanh. Nghe thế sao vui sướng tiếng cười, Tuyết Hàm Diễn cũng không khỏi đi theo gợi lên khoẻ miệng. Tuy rằng hiện tại hắn còn không thể thân sinh tham với đến bọn họ mẫu tử gian sung sướng chung, nhưng chỉ cần có thể ở một bên lẳng lặng nghe bọn họ tiếng cười, hắn cũng thực thỏa mãn. Mà lúc này trở lại Thái Úy phủ tề xương lập tức tìm được rồi chính mình nhi tử, hai người ở thư phòng một trận đàm luận sau, tế hoa cương trực tiếp mở miệng nói, nữ tử này lưu không được. Giết nàng là không sai, nhưng nếu về sau làm diễn nhi chi biết, hắn sẽ vì nàng kia báo thù. đến lúc đó chúng ta tề phủ chỉ sợ sẽ gà chó không yên. Vừa mới ở hoàng cung tề xương cũng thành nghĩ tới giết phong nguyệt, nhưng sau lại cảm thấy vẫn là không ổn. Chẳng lẽ diễn nhi sẽ vì một nữ tử mà giết ta cùng phụ thân ngươi sao? Thế hoa mới vừa cảm thấy không quá khả năng. Diễn nhi là ta và ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn trọng tình trọng nghĩa, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu không phải như vậy lúc trước hắn cũng sẽ không bị đại hoàng tử ám hại, đứa nhỏ này từ nhỏ liền quặng cué ẻ ít ham muốn mà chính là người như vậy, bất động tình còn hảo, một khi động tình liền sẽ một phát không thể văn hồi Đến lúc đó Diễn Nhi liền tính không giết chúng ta, hắn cùng chúng ta chi rằng cũng sẽ có hiểm khích. Diễn Nhi đăng cơ vì hoàng lúc sau, như vậy hiểm khích sẽ hại chết toàn bộ tề phủ, cho nên này nữ tử sát không được. Trở về trên đường, tề xương sớm đã nghĩ tới giết phong nguyệt sau hết thể sự tình. Tuy rằng này hết thể khả năng chỉ là bọn hắn suy đoán, nhưng bạn nhất trở thành sự thật, này hậu quả không phải bọn họ có thể gánh vắc khởi Nhưng lưu trữ này nữ tử, đối diễn Nhi tới nói chung quy là cái tai họa. Tế hoa vừa định diệt trừ phong nguyệt không chỉ là bởi vì tuyết Hằng diễn, còn vì hắn nữ nhi, chỉ có diệt trừ phong nguyệt, hắn nữ nhi còn có khả năng trở thành thần vương phi. Người trong lòng suy nghĩ cái gì, Vi phụ minh bạch, nhưng tại đây đại sự mặt trên, thiết không thể vì tiểu nhi nữ sự tình mà hỏng rồi sự. Đến nỗi nàng kia, sắc không được nói, chúng ta có thể đổi cái phương pháp, đem nàng giấu đi, như vậy vừa không sẽ làm nàng thai họa diễn nhi, cũng không bởi vì nàng mà làm chúng ta cùng diễn nhi chi gian sinh ra hiểm khích. Đây là tề xương ở trở về trên đường nghĩ đến biện pháp, cũng là hắn cảm thấy vạn vô nhất thất biện pháp. tế hoa mới vừa trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, cảm thấy phương pháp này là tạm thời tốt nhất. Diễn nhi đối nàng kia bảo hộ thực, nàng cũng vẫn luôn ngốc tại vương phủ không thế nào ra tới, chúng ta muốn xuống tay chỉ sợ có điểm khó khăn. Tuyết hàm diễn sau khi trở về, tế hoa mới vừa cũng là phái người điều tra quá. Cái này vi phụ đã có biện pháp, ngươi chỉ cần ấn ta nói làm là được. Nói. Tề xương đem kế hoạch của chính mình nhất nhất nói ra, tề hoa mới vừa cảm thấy này phương pháp được không, phụ tử hai thương lượng sau một lúc, liền đem việc này cấp định rồi xuống dưới. Phong Nguyệt cùng Nhi tử phao xong suối nước nóng liền trực tiếp từ thông đạo trở về phòng, cho nên ngày này đều không có tái kiến quá tuyết hàm diễn. Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết hàm diễn đã bị tuyết hàm Vinh kêu đi ra ngoài, mãi cho đến giữa trưa mới trở lại vương phủ. Đã nhiều ngày bởi vì tính toán sổ sách phong bảo bảo luyện võ thời gian thiếu rất nhiều. Hiện tại rốt cuộc đem chướng tính xong rồi, mẫu thân cũng phân phó trương bá tạm thời không cần lại đưa sổ sách, cho nên phong bảo bảo hiện tại lại nhàn rỗi Một có thời gian phong bảo bảo tự nhiên là gia tăng luyện võ cùng học tập y dề thuật. Nhi tử ở trong sân luyện võ, phong nguyệt không có việc gì liền ngồi ở một bên nhìn. Tuyết hàm diễn trở về là lúc liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, hắn đi đến phong nguyệt bên người ngồi xuống. Nguyệt Nhi, lại quá ba ngày chính là ta ông ngoại ngày sinh, ngươi cùng bảo bảo cùng ta cùng đi đi. Tuyết Hàm Diễn mới vừa hồi Vương phủ Lý Hữu liền cùng hắn bẩm báo qua, nói là Thái úy phủ chuyên môn phái lại đây, nói là ngày sinh ngày này làm hắn mang Phong Nguyệt mẫu tử hai cùng đi Thái úy phủ. Phần 80. Ông ngoại riêng phái người lại đây truyền lời, Tuyết Hàm Diễn nhưng thật ra vừa lòng ngoại, bất quá nghĩ đến ông ngoại bọn họ đều còn không có gặp qua Phong Nguyệt cùng bà bảo, bảo, thừa dịp lần này cơ hội thấy một chút cũng là có thể. Ta hiện tại không danh không phận, hẳn là không cơ hội tham gia loại này hiến hội đi. Phong Nguyệt tuy rằng không hiểu hoàng thất quý củ Nhưng phim truyền hình xem qua, nàng tại đây thần trong vương phủ liền cái thiếp đều không phải, lại sao có thể đi tham gia cái gì tiệc trúc thọ đâu. Ông ngoại hắn biết ta tâm tư, cho nên ngươi không cần có vẻ chiếu cố, hơn nữa ngươi có ta ở đây, không danh không phận lại như thế nào. nay tiệc trúc thọ đế hậu là khẳng định sẽ không tham gia, cho nên hắn tự nhiên không cần bận tâm quá nhiều. Nhất định phải đi sao. Phong Nguyệt đối với loại này hiến hội không quá cảm thấy hứng thú. Mẫu thân coi như bồi ta bái, bằng không ta sẽ thực nhảm chán. phong bảo bảo không biết khi nào dừng luyện võ đi tới phong nguyệt bên người tiệc chúc thọ có thật nhiều ăn ngon ngươi cảm thấy ngươi sẽ nhàm chán phong nguyệt hỏi lại mẫu thân nếu không đi nói vạn nhất ta bị người khác khi dễ làm sao bây giờ phong bảo bảo đột nhiên bày ra trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ bất quá hắn lời này vừa ra liền ăn phong nguyệt một cái hạt rẻ ngươi không khi dễ người khác liền không tồi ai dám khi dễ ngươi a phong nguyệt gõ nhi tử một chút tức giận nói phong bảo bảo vớt bị đánh địa phương thè lưỡi Mẫu thân liền cùng đi đi, ngươi một người ngốc tại vương phủ cũng nhàm chán, hơn nữa chúng ta hiện tại là cùng trận tuyến, tự nhiên muốn cùng nhau tiến thối. Lời này nhưng thật ra đã động phong nguyệt, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, hảo đi. Chính văn chương 135 tiểu tâm sử đến vạn năm Thuyền. Ba ngày trong trước mắt, đương triều thái úy lại là hoàng hậu phụ thân, thề xương tiệc trúc thọ tự nhiên bị chịu chú mục đế hậu tuy rằng không có đích thân tới, nhưng cũng phái bên người công công cùng ma ma đưa tới quà tặng. Tuyết Hàm Diễn bọn họ đoàn người tới Thái Úy phủ là lúc, bên trong đã là náo nhiệt phi phàm, mà nay ngày cùng nhau tới Thái Úy phủ trừ bỏ Phong Nguyệt cùng Phong Bảo bảo ở ngoài, còn có Càng Trân cùng Sở Mạn Mạn. Tuy rằng Tuyết Hàm Diễn cũng không thích hai người kia, nhưng bọn họ là hoàng hậu ban cho Vương phủ chấp phi, nếu chỉ đem Phong Nguyệt mang ra tới, đem các nàng thừa ở Vương phủ, làm người có tâm cố ý lợi dụng nói, sẽ đối Phong Nguyệt bất lợi, cho nên Tuyết Hàm Diễn dứt khoát cũng đem người mang đến. Xe ngựa đình ổn, sớm đã xuống ngựa tuyết hàm diễn đã đứng ở xe ngựa ngoại đợi, phong bảo bảo người tiểu trước hết ra tới nhìn thấy tuyết hàm diễn hắn đầu tiên là hướng hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tựa hồ rất bất mãn làm hắn cùng mẫu thân cùng kia hai nữ nhân ngồi ở cùng nhau thấy nhi tử như thế trừng mắt chính mình tuyết hàm diễn thân thủ đem người ông quá sau đó ở bên thai hắn nhỏ giọng mở miệng ta biết ngươi không thích bọn họ nhưng việc này cấp không được yên tâm ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được về sau vương phủ chỉ biết có ngươi mẫu thân một người vừa dứt lời Ngồi ở nhất ngoại Phong Nguyệt cũng ra xe ngựa, nhìn thấy nàng, tuyết hàm diễn lập tức dối tay đi đỡ người, bất quá tay còn không có dối đến, Phong Nguyệt cũng đã chính mình nhảy xuống xe ngựa. Hai cái trong lòng để ý người đã xuống xe ngựa, mặt khác hai người tuyết hàm diễn tự nhiên sẽ không chờ các nàng. Càng chân cùng sở mạn mạn xuống xe nhìn thấy vương gia đã mang theo kia nữ nhân đi vào, hai người trong lòng đều nghẹn một ngụm, các nàng mới là vương phủ chính thức chắc phi, kia nữ nhân cái gì đều không phải, dựa vào cái gì đi theo vương gia bên người. Cái kia tiện nữ nhân, bất quá là sinh đứa con trai, nàng dựa vào cái gì? Càng chân nhìn thấy cách đó không xa bị Tuyết Hàm Diễn ôm vào trong ngực Phong Bảo Bảo không biết nói gì đó, chọc đến Tuyết Hàm Diễn cười khẽ, mà đi ở hắn bên người Phong Nguyệt cũng ngợi lên khoe miệng. Một nhà ba người hình ảnh rất là ấm áp, nhưng xem ở trong mắt nàng lại đặc biệt chói mắt. Một màn này Sở Mạn Mạn cũng thấy rõ, chỉ là nàng cũng không giống Càng Chân như vậy xúc động, chỉ bằng nàng cấp vương gia sinh nhi tử, mà chúng ta lại liền vương gia ngón tay đều không có đủ phải. Nói xong, sở mạn mạn dẫn đầu nâng bước đi phía trước đi đến, đi theo tuyết hàm diễn bọn họ cùng vào thái huy phủ. Sở mạn mạn nói tuy rằng nói làm càng chân khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng nói chính là sự thật. Các nàng hai cái tiến vương phủ nhiều năm, lại vẫn là hoàn bích chi thân, vương ra liền các nàng ngón tay đều không có chạm qua một chút, mang theo hoang khí, càng chân cuối cùng cũng đi theo đi vào. thần vương đã đến tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, đại gia sôi nổi hành lễ đồng thời. một đôi mắt không thiếu nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngược hài tử xem đến nỗi thần vương bên cạnh xa lạ nữ tử bọn họ cũng đều chú ý tới một trận hành lễ qua đi tề xương loát tròm dâu nhìn phong bảo bảo vừa lòng gật đầu đối với một cái hoàng tử tới nói con nối roi chính là rất quan trọng nguyên bản tề xương tưởng lưu lại phong bảo bảo ở đại đường nhưng đứa nhỏ này vừa nghe hắn mẫu thân muốn đi hậu viện liền lập tức lôi kéo hắn mẫu thân không chịu vung tay phụ vương ta tưởng cùng mẫu thân ở bên nhau phong bảo bảo lôi kéo tuyết hàm diễn tay khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, một bộ ủy khuất bộ dáng. Tuy rằng tề xương cũng điều tra đến cái này Tiêu phong bảo bảo hài tử thực thông minh, nhưng ở trong mắt hắn lại thông minh cũng bất quá là cái năm tuổi hài tử, cho nên đối lúc này phong bảo bảo hành động cũng không có hoài nghi. Một tiếng phụ vương, làm tuyết hàm diễn rất là cao hứng, bất quá hắn rõ ràng, nhi tử cũng chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể kêu hắn phụ vương, dùng nhi tử nói tới nói cái này Tiêu cốt chuyện yêu cầu. Nhưng mặc kệ thế nào, có thể nghe được nhi tử Tiêu chính mình. Tuyết hàm diễn trong lòng vẫn là rất cao hứng, hơn nữa hắn cũng rõ ràng nhi tử muốn đi theo phong nguyệt nguyên nhân, đơn giản chính là sợ phong nguyệt bị khi dễ. Đi thôi, cùng hảo ngươi mẫu thần, đừng chạy loạn. Tuyết hàm diễn duỗi tay nhu nhu nhi tử đầu nhỏ, vẻ mặt yêu thương biểu tình. Hắn biết lúc này ông ngoại muốn gặp bà bảo, nhưng phong nguyệt một người đi hậu viện hắn thật là có điểm không yên tâm, tuy rằng có chi thư đi theo nàng bên người, nhưng chi thư dù sao cũng là hạ nhân, thật muốn có chuyện gì hoàn toàn giúp không được gì. Nhưng thật ra nhi tử tuy rằng người tiểu, nhưng nói như thế nào cũng là hắn tuyết hàm diễn nhi tử, người bình thường ai dám đắc tội, hơn nữa tiểu tử này lại rất thông minh, tưởng ở mỹ mắt phía dưới khi dễ hắn mẫu thân, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Quay đầu lại thấy ông ngoại vẫn luôn nhìn nhi tử, tuyết hàm diễn mở miệng nói, người ở đây lắm miệng tạp, chờ thêm hai ngày, Bổn vương lại lén mang bảo bảo tới xem ông ngoại. Thế xương nhìn thoáng qua trong viện người, gật gật đầu. Gia đình giàu có làm yến, giống nhau đều là nam tử ở đại đường mà nữ tử tắc tiến nội viện, Phong Nguyệt bọn họ vào Thái Úy phủ hành lễ sau, liền có hạ nhân đến mang bọn họ đi nội viện. Cái này Phong Nguyệt tuy rằng không có trải qua quá, nhưng kiếp trước cũng ở trên TV xem qua, cho nên cũng không có bao lớn ngoài ý muốn, lại còn có có nhi tử theo bên người, nàng liền càng không lo lắng. Mẫu tử hai đi theo Thái Úy hạ nhân hướng nội viện đi đến, dọc theo đường đi Phong Nguyệt cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh, này tuy rằng là tuyết hàm diện ông ngoại gia, nhưng từ xưa ở hoàng thất thân tình là nhất bậc dược. Đặc biệt là nghe qua ngày ấy Hoàng Cung khi trở về tuyết hàm diễn nói những lời này đó sau, nàng hiện tại đối tuyết hàm diễn người chung quanh đều có hoài nghi. tiểu tâm sử đến vạn Nam Thuyền, cái này cách ngôn là không có sai. Thực mau cách đó không xa liền truyền đến nữ tử vui cười thanh, dương mắt nhìn lên, nội viện đã có không ít người ở kia, một đám nữ tử đều xuyên hoa thám liêu xanh, tranh kỳ khoe sắc, có ngồi ở kia phòng trà, có hai ba cái người ngồi ở cùng nhau nói cái gì, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng gương mặt tươi cười như yên. Phong nguyệt mấy người đã đến làm nơi này lập tức an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá bọn họ, càng chân cùng sở mạn mạn mấy năm nay tuy rằng không thường lộ diện, nhưng những người này đối với các nàng hai vẫn là nhận được, có thể làm cho bọn họ dừng lại nói chuyện, cảm thấy hứng thú chính là phong nguyệt bọn họ mẫu tử. Bất quá này đó tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, mang theo không ít khinh bị cùng xem thường. ngẫm lại cũng là, có thể ở chỗ này nữ tử, đều là phi phu tức quý, Phong Nguyệt ở bọn họ trong mắt bất quá là một cái không nơi nương tựa tiểu thương nữ mà thôi. Nay Thái Úy Phủ khi nào thành A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào địa phương. Nói chuyện nữ tử ăn mặc một thân áo tím, một đầu tóc dài sơ chỉnh tề bùi tóc, mặt trên mang theo thượng thiếu châu hoa kim sức, nhìn chính là cái quý khí người. Nàng gọi là Bạch Ngưng, là trong cung huệ phi chất nữ, đương triều thừa tướng huệ duệ nghệ thân cháu gái. Bất quá hiện tại nàng có càng cao thân phận, nàng là đại hoàng tử tuyết hàm ánh vương phi Duệ vương phủ tiểu thế tử tuyết diệp nhiên thân sinh mẫu phi. Lời này rõ ràng chính là hướng về phía phong nguyệt mà đến. Tề phu nhân tuy rằng cũng không thích phong nguyệt, khả nhân là thần vương mang đến người. Nếu ở nàng nơi này bị chậm trễ, đến lúc đó thần vương trách tội, nàng nhưng không đảm đương nổi. Cần phải làm nàng Vương tướng quân phu nhân cái giá đi chiêu đãi một cái thương nữ, nàng thật là có điểm không muốn. Cũng may đứa bé kia cũng theo tới, tuy rằng mẫu thân lên không được mặt bản, nhưng hải tử dù sao cũng là thần vương. Chính văn chương 136 ta vô danh cũng không phân. Thấy ở đây đại bộ phận người đều khinh thường mẫu thân, ghét bỏ mẫu thân. Phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ thượng có tức giận, tức giận hắn đối với lại đây cùng nàng nói chuyện tề phu nhân cũng không có gì sắc mặt tốt. Tề phu nhân chạm vào cái cái đinh, trong lòng có chút bực mình, cũng không hề để ý tới này mẫu tử hai, nhưng thật ra đối càng chân cùng sở mạn mạn khách khí vài phần, cái này làm cho càng chân đắc ý thực, một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng từ phong nguyệt trước mặt đi qua. Phong Nguyệt từ đầu tới đuôi không mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, tựa như phía trước nàng Hoàng Cung nói như vậy, nàng cái gì cũng không cầu, chỉ hy vọng chính mình có thể ngốc tại nhi tử bên người. Bất quá âm thầm, Phong Nguyệt lại thật cẩn thận đánh giá nơi này người. Những người này ngươi đều nhận được đi. Phong Nguyệt đột nhiên nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi bên cạnh Chi Thư. Đại bộ phận đều nhận được. Chi Thư đáp. Cùng ta nói nói bọn họ thân phận. Nơi này người Phong Nguyệt một cái đều không quen biết, muốn tiếp tục ngốc đi xuống. nàng tự nhiên trước thăm dò rõ ràng những người này đều là ai vừa mới mở miệng nàng kia là duệ vương phi nàng là chi thư nhất nhất đem viện này nàng sở nhận được người thân phận nói ra phong nguyệt nghe cẩn thận đồng dạng phong bảo bảo cũng nghe nghiêm túc đang ở nói thời điểm một nữ tử trầm rãi chiều bọn họ đi tới chi thư thấy lập tức nhỏ giọng mở miệng hiện tại chiều cô nương ngươi lại đây chính là đoan vương Phủ chất phi tên cứ gọi làm ninh tư khiết làm người thiện lương hòa khí tuy rằng chỉ là chất phi nhưng đoan vương trong phủ trước mắt chỉ có nàng một người liền tiểu thiếp đều không có. Nghe được lời này, Phong Nguyệt vướng mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Đoan Vương Tuyết Hàm Vinh xem như trừ bỏ Tuyết Hàm diễn bên ngoài nàng tiếp xúc nhiều nhất hoàng tử, Phong Nguyệt không nghĩ tới, hán đường đường một cái hoàng tử, lại không giống Tuyết Hàm diễn giống nhau hôn mê nhiều năm, này trong vương phủ cư nhiên chỉ có một nữ tử, là Đoan Vương thực cái nữ tử này. Vẫn là có nguyên nhân khác. Phong Nguyệt suy đoán đồng thời, Ninh Tư Khiết cũng đi tới Phong Nguyệt trước mặt. Đối với Phong Nguyệt tồn tại, Ninh Tư Khiết muốn so ở đây những người này sớm biết rằng rất nhiều, lúc trước nhà bọn họ Vương Gia từ Long Thành trở về thời điểm, liền cùng nàng để qua Phong Nguyệt. Mà nàng hôm nay tới khi, Vương Gia còn cố ý phân phó một chút, làm nàng ở chỗ này nhiều hơn chiếu cố Phong Nguyệt. Phong Cô Nương Tuy rằng lúc này Phong Nguyệt không danh không phần, nhưng Ninh Tư Khiết nữ tử này đối thần Vương tới nói rất quan trọng, cho nên hiện tại nàng đối Phong Nguyệt cũng tôn trọng khách khí. Ninh Cô Nương Có chi thư giới thiệu, Phong Nguyệt nhưng thật ra không có nhận không ra người. Cũng khách khí gọi một tiếng, bởi vì còn không biết tình huống, nàng còn cô y đối ninh tư khiết phủ tối người. Phong Nguyệt xưng hô làm ninh tư khiết sửng sốt một chút, bất quá nhìn đến một bên chi thư nàng hiểu rõ, vì thế hơi hơi mỉm cười nói tiếp, Phong cô nương nhưng không cần đối ta hành lễ, vương gia cùng ta đề qua, Phong cô nương là thần vương quan trọng người, vừa mới ra phủ thời điểm, vương gia còn muốn ta hảo hảo chiếu cấu ngươi đâu. đa tạ, tuy rằng chỉ là đơn giản một tiếng phân phó, nhưng Phong Nguyệt trong lòng đảo cũng là cảm kích. Rốt cuộc nhân ra cũng là lo lắng ngươi mới có sở công đạo Đây là bảo bảo đi Lớn lên thật là đáng yêu Lúc trước nhà ta vương ra từ Long Thành trở về thời điểm Còn một cái kính nhắc mại hắn Nói có cơ hội còn muốn đi Long Thành xem hắn đâu Ninh Tư khiết gả cho Tuyết Hàm Vinh đã có 2 năm Nhưng vẫn không có sinh con Tuyết Hàm Vinh nhưng thật ra không đội, Nhưng Ninh Tư khiết lại âm thầm nóng nổi Vương ra đối nàng tuy rằng sủng ái có thêm Trong vương phủ cũng không có nữ nhân khác Nhưng nàng cũng vẫn luôn không thể không có hài tử Nhưng hải tử cũng không phải nàng tưởng hoài thượng là có thể hoài thượng. Phần 81 Ninh Tư Khiết nói, làm Phong Bảo Bảo nhớ tới lúc trước ở Long Thành cùng Tuyết Hàm Vinh ở chung tình hình. Bên này Ninh Tư Khiết mang theo Phong Nguyệt còn có Phong Bảo Bảo đến bên ngồi xuống. Ninh Tư Khiết tuy rằng hiện tại là Tuyết Hàm Vinh chắc phi, nhưng nàng sinh ra không cao. Nhà mẹ đẻ chỉ là trong triệu một cái không dậy nổi tiểu quan. Gả cho Tuyết Hàm Vinh sau bởi vì vẫn luôn không con cũng bị mọi người không xem trọng. Cho nên ở đây nữ quyến đều không lớn cùng nàng lui tới Hiện tại thấy nàng cùng Phong Nguyệt ở bên nhau, những cái đó liền càng thêm đối bọn họ kính nhi viễn chi. Mà mọi người kính nhi viễn chi nhưng thật ra làm Phong Nguyệt cùng Ninh Tư Khiết cảm thấy thanh tĩnh, hai người ngồi xuống sau tùy ý hàn huyên bài câu, bởi vì tuyết hàm vinh công đạo, Ninh Tư Khiết còn nhỏ thanh đem ở đây những người này quan hệ nhất nhất phân tích cấp Phong Nguyệt nghe. Có vừa mới chi thư đơn giản giới thiệu, trở lên hiện tại Ninh Tư Khiết phân tích, Phong Nguyệt thực mau liền biết rõ ràng nội viện trung chi những người này nhân tế quan hệ Hoàng thất con nối roi không nhiều lắm, đời cháu nam Hải hiện tại chỉ có con trai của nàng Tuyết Diệp Nhiên, hiện tại trống giống nhiều ra một cái lớn như vậy hài tử, làm bạch ngưng sinh ra một ít nguy cơ cảm, giờ phút này nàng nhìn phong bảo bảo ánh mắt cũng nhiều vài phần tàn nhẫn. Nữ nhân kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám đến nơi đây tới mất mặt xấu hổ, chúng ta muốn hay không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói chuyện nữ tử thực rõ ràng đã có thai, mà nàng là ninh vương Tuyết Hàm thành vương phi ngũ tính nhân. mới vừa gả tiến vương phủ hơn nửa năm, hiện tại đã có 6 tháng có thai. Bạch ngưng đang muốn mở miệng, kết quả rác mắt viết đến cách đó không xa lại đây bóng người, không khỏi câu miệng cười, hướng về phía nơi đó nâng nâng thượng ba mở miệng nói, muốn giao hấn nàng người nhiều sự, này không phải tới sao, chúng ta chỉ cần ở một bên xem diễn liền hảo. Lại đây người là tề mẫn mẫn, nàng biết tuyết hàm diễn sẽ đến, cho nên riêng ở trong phòng trang điểm trải chuốt vừa lật, kết quả không nghĩ tới mới ra tới liền nhìn đến phong nguyệt, tức khắc liền tới rồi tính tình Nhanh hơn bước chân đi vào phong nguyệt trước mặt, cũng mặc kệ bên cạnh có phải hay không có người, trực tiếp hướng về phía phong nguyệt hô, ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên cũng dám tới nơi này, cút cho ta đi ra ngoài. Tề mẫn mẫn nói trực tiếp mà lại lớn tiếng, ly các nàng rất xa địa phương đều nghe rành mạch, tất cả mọi người ngừng lại, quay đầu nhìn phía bên này. Chỉ là nhiều như vậy trong ánh mắt đại đa số đều là vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt. Đối với tề mẫn mẫn hùng hổ do người, phong nguyệt nhưng thật ra khí định thần nhàn. Phiết thấy một bên Linh tư khiết vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, nàng trở về một cái mỉm cười, làm nàng yên tâm. Ta vô danh cũng không phân, bất quá ta là đi theo thần vương tới, tể cô nương làm ta lăn, ta đây này liền đi theo thần vương bẩm báo một tiếng liền rời đi. Tuyết Hàm Diễn nói, nơi này trừ bỏ hoàng đế hắn còn trị không được ngoại, những người khác nàng hoàn toàn có thể không kiêng nể gì, dù sao có hắn chống lưng, nàng sợ cái con khỉ. Có chút địa phương nàng có thể nhung nhịn, cũng sẽ không chủ gây chuyện. Nhưng người này đều khi dễ đến trên đầu tới, lại nhẫn kia nàng liền không phải phong nguyệt. Ngươi vừa nghe muốn đi tìm thần vương, tề mận mận nóng nảy, đã nhiều ngày mẫu thân vẫn luôn ở dặn do nàng, phải học được bao dung, bởi vì nàng gả người không phải người thường, mà là một vị hoàng tử đường đường vương ra, hắn bên người khẳng định không ngừng nàng một nữ nhân, cho nên nàng không thể cáu kỉnh, muốn cho nàng diễn ca ca cảm thấy nàng là cái hiền lương thuộc đức hảo thế tử. Ta! Ta như thế nào lạ Phong Nguyệt cố ý hỏi lại kích thích Tề Mẫn Mẫn. Mẫu thân, nếu nhân ra không chào đón, chúng ta đây đi là được, thuận tiện đi xem phụ vương xã giao xong rồi không có, nếu hảo chúng ta người một nhà có thể cùng nhau trở về. Phong Bảo bảo cố ý đem người một nhà ba chữ giảng dành mạch ý định khí Tề Mẫn Mẫn. Chính văn chương 137 không có ác ý. Nghe được lời này, Tề Mẫn Mẫn càng thêm sốt ruột, ngày ấy ở trên phố nàng đã nhìn thấy quá diễn ca ca là như thế nào yêu thương đứa nhỏ này, mà nay tuy rằng là ra ra tiệc chúc thọ. Nhưng diễn ca ca là vừng ra, hắn phải đi ai có thể ngăn được. Đang ở tề mẫn mẫn nôn nóng không thôi thời điểm, tuyết dẫn giao cùng tuyết hàm văn thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn thấy nơi này có mấy người vây quanh. Nàng vừa đi tới biên mở miệng nói, bản công chúa có phải hay không bỏ lỡ cái gì cho hay. Nhìn thấy công chúa cùng hoàng tử, đoàn người sôi nổi đứng dậy hành lễ. Tuyết vân giao tuy thân là công chúa, nhưng nơi này cũng có trưởng bối, vì thế mở miệng tê ơ, mở ngày gần đây nhưng mạnh khỏe. Hảo có công chúa nhớ thương, thân phụ hết thể đều hảo. Tề phu nhân thấy công chúa đều tới, ở trở về lời nói sau lập tức cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu, làm nàng không cần lại phát cáo. Tuy rằng nàng cũng không thích phong nguyệt, nhưng ở như vậy náo đi xuống, mất mặt nhưng chính là bọn họ tề phủ. Hai vị tẩu tử hảo, Tuyết Vân Giao nhìn thấy Bạch Ngưng cùng Ngũ Tĩnh nhân đối với hai người hỏi thanh hảo. Tuy rằng ở đây ninh tư khiết, càng chân còn có sở mạn mạn chờ này đó nữ tử cũng là nàng hoàng huynh chất phi, nhưng chính thất cùng chắc thất chính là có cách biệt một trời. Chính thất vương phi có thể làm thân là công chúa nàng kêu một tiếng tẩu tử, chắc thất liền không có tư cách này. Mấy ngày không thấy, công chúa chỗ mã càng thêm xinh đẹp. Bạch ngưng mỉm cười khen, chẳng qua tươi cười lại không đạt đáy mắt, hoàng hậu cùng công chúa là thần vương bên kia người, tự nhiên cùng bọn họ là đối lập chỉ là công chúa thân phận bãi tại nơi đó, nên làm diễn bọn họ vẫn là phải làm đủ. Khen tặng nói tuyết vân giao một ngày không biết muốn nghe nhiều ít, cho nên đối với bạch ngưng lời này, nàng liền đáp lại đều lười đến. Tuyết Vân Giao là chân chính thiên chi kiểu nữ, từ nhỏ đến lớn có thể nói là tập vạn thiên sủng ái với cả đời, đối với bạch ngưng nếu không phải thân phận bãi tại nơi đó, nàng liếc cũng không thèm liếc một cái. Người chính là Phong Nguyệt. Hiện nhiên Tuyết Vân Giao đối Phong Nguyệt càng cảm thấy hứng thú, ngày ấy đi thần vương phủ, nàng không gặp người, sau lại tuy rằng lại chuồn ra cung, nhưng nàng Hảo Hoàng Huynh đều lấy Phong Nguyệt bệnh vì tử, đem nàng ngăn cản, cho nên này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phong Nguyệt. Tuy rằng là lần đầu tiên thấy nhưng nàng chỉ xem một cái liền biết người này là phong nguyệt rốt cuộc ở chỗ này người phần lớn nàng đều gặp qua chỉ có phong nguyệt một cái xa lạ hơn nữa phong bảo bảo ở bên người nàng đoán thân phận của nàng một chút đều không khó dân nữ gặp qua công chúa phong nguyệt đối với tuyết vân giao phủ cuối người phong nguyệt đã trải qua hai đời gặp qua muôn hình muôn vẻ đủ loại kiểu dáng người nàng có thể từ một người trong mắt nhìn ra người này là chán ghét nàng vẫn là thích nàng trước mắt cái này công chúa tuy rằng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng Nhưng nàng xem ánh mắt của nàng cũng không có ghét bỏ, cũng không có chán ghét, có chỉ là nồng đậm tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Xem ra trước mắt vị này công chúa tuy rằng không chán ghét nàng, nhưng đối nàng lại tràn ngập tò mò. Ân, Tuy rằng xuất thân không cao, đảo cũng không lớn lên một bộ hồ ly tinh bộ dáng, nhưng thật ra thích hợp ngốc tại Hoàng Huynh bên người. Tuyết Vân Giao nói chuyện đồng thời cúi đầu nhìn đến phong bảo bảo chính vẻ mặt phòng bị nhìn chính mình, vì thế cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ tiếp theo mở miệng. bản công chúa chính là ngươi hoàng cô cô cho nên đừng như vậy vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm bản công chúa bản công chúa đối với ngươi mẫu thân không có ác ý phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ bị niết có điểm đau bất quá hiện tại hắn không có tâm tư bận tâm chính mình khuôn mặt nhỏ mà là nghiêm túc nhìn tuyết vân giao tựa hồ ở phán đoán nàng lời nói có vài phần có thể tin một bên tuyết hàm văn đột nhiên tiến đến phong bảo bảo bên người mở miệng vừa mới tiến vào là lúc ta cùng hoàng tỷ gặp qua hoàng huynh Hoàng huynh riêng dặn dò Hoàng tỷ tiến vào sau nhiều hơn chiếu cấu ngươi cùng ngươi mẫu thân, cho nên yên tâm hảo. Tuyết Hàm Văn tuy rằng quý vì hoàng tử, nhưng đối với một cái sáu tuổi hài tử tới nói, hoàng cung sinh hoạt là đã không thú vị lại khiến người mệt mỏi. Cho nên gặp được Phong Bảo bảo sau, hắn tựa hồ tìm được nhân sinh lạc thú. Từ ngày ấy đi thần vương phụ sau, Tuyết Hàm Văn một có thời gian liền sẽ hướng thần vương phụ chạy, hai đứa nhỏ ở chung khi cũng không nhiều, đời thượng vẫn là thúc cháu quan hệ, nhưng bởi vì tuổi sắp xỉ. Nhưng thật ra sinh ra một phần hữu nghị tới. Đương nhiên Tuyết Hàm Văn điểm này tuổi, ở Phong Bảo Bảo trong mắt kỳ thật chỉ là cái hài tử, nhưng Tuyết Hàm Văn từ nhỏ chiều cao ở hoàng cung cũng hoàn toàn không phi giống nhau vô chi hài đồng, cho nên hai người ở chung còn tính vui sướng. Nghe được Tuyết Hàm Văn nói như vậy, Phong Bảo Bảo nhưng thật ra chân chính yên lòng. Thấy công chúa cùng cựu hoàng tử đối Phong Nguyệt còn có Phong Bảo Bảo tốt như vậy, một bên tể mận mẫn tản nhận nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng nàng cùng công chúa quan hệ thân thiết hơn một ít. Chính là hiện tại thực hiển nhiên công chúa đối phong nguyệt thái độ muốn so đối nàng còn tốt một chút. Mà đối với Tuyết Vân Giao tới nói, Tề Mận mẫn thân phận mới có tư cách làm nàng hoàng tẩu, nhưng nàng không phải thực thích Tề Mận Mẫn, rốt cuộc hai người tuổi sắp xỉ, từ nhỏ đến lớn thấy số lần cũng nhiều, Tuyết Vân Giao đối với Tề mẫn Mẫn cũng coi như hiểu tận gốc dễ, một cái bị sủng hư quý tộc tiểu thư làm nàng hoàng tẩu, hắn hoàng huynh vương phủ chỉ sợ ngày sau sẽ không được căn bình. Đúng lúc này, cách đó không xa chạy tới một cái tiểu nam hải. nhìn bộ dáng cũng bất quá bảy tám tuổi tả hưu nhưng hắn hình thể lại là phong bảo bảo gấp 2, nói tốt nghe một chút kia kêu, kêu chất địch, nói trắng ra một chút đó chính là một tên béo kia một trương viên trên mặt thịt mỡ bởi vì chạy động mà trên dưới run rẩy phì phì tay nhỏ lúc này còn bắt lấy một con dầu mỡ đùi gà tuy rằng người là ở chạy nhưng di động tốc độ lại không mau theo hắn tiếp cận phong nguyệt cảm thấy chính mình sở chạm mặt đất đều đang rung động nhìn trước mắt béo thái quá hài tử mập mạp chứng ba chữ thoáng vào phong nguyệt trong đầu Ở kiếp trước điều kiện càng ngày càng tốt hiện đại, có không ít hài tử xuất hiện mập mạc trứng, mà cái này bệnh trạng là ngày thường cha mẹ trưởng bối đối hài tử nuôi nấng không lo tạo thành, đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hiện đại ẩm thực. Nhưng tới rồi này cổ đại, nàng nhìn đến đại bộ phận hài tử đều là nhỏ gầy, rốt cuộc tại đây cổ đại, đồ ăn dinh dưỡng phối hợp thượng xa không kịp hiện đại. Chính mình như tử, từ nhỏ đến lớn nàng liền vẫn luôn thực chú ý nàng ẩm thực, bởi vì hắn thích ăn Đã từng nàng còn lo lắng quá nhi tử sẽ ăn thành một cái tiểu mập mạp, Bất quá sau lại nàng phát hiện tiểu tử này có làm người hâm mộ thể chất Đó chính là như thế nào ăn đều sẽ không béo Lúc ấy nàng còn hâm mộ nhi tử hảo một trận đâu Bất quá nhi tử tuy rằng có như vậy lệnh người hâm mộ thể chất Nhưng ở an vương diện, phong nguyệt vẫn là thích hợp khống chế một chút Bằng không ngày nào đó vạn nhất nhi tử ăn thành đại mập mạp, Nàng muốn khóc cũng không kịp Hoàng cô cô Béo tiểu hài tử một đường chạy đến tuyết vân giao trước mặt Cũng mặc kệ chính mình trong tay có phải hay không cầm cái đùi gà, trực tiếp hướng nhân ra trên người Pháp, bất quá còn hảo Tuyết Vân Giao sớm có chuẩn bị, thoáng hướng bên cạnh chợt lóe tránh đi. nhiên nhi, ngươi như thế nào lại ăn thượng? Tuyết Vân Giao cao mày nói, nói lời này đồng thời, nàng còn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua phong bà bảo, rõ ràng hai hải tử đều thích ăn, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy đâu. Chính văn chương 138 Duệ Vương Phủ Tiểu Thế Tử Một cái từ nhỏ dưỡng ở Vương Phủ Tiểu Thế Tử vốn nên cao cao tại thượng có quy có củ bộ dáng nhưng này tuyết diệp nhiên lại hoàn toàn không có thế tử bộ dáng vừa thấy đến ăn ngon liền cùng ác quỷ đầu thai giống nhau tuy rằng thân xuyên một thân hoa phục lại cùng giã hải tử vô dị còn tại sủng mà kêu không coi ai ra gì mà một cái khác ở dân gian lớn lên vốn nên là không quy không củ nhưng hắn không chỉ có sẽ võ công còn sẽ y nghệ thuật đại nhân xử sự, sự phương diện càng là chọn không ra một chút tật xấu liền từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung tuyết hàm văn đều với chi không phân cao thấp Tuy rằng cũng thích ăn, nhưng thân hình lại một chút đều không hợp, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thời điểm xoáy khí không thôi, cười rộ lên thời điểm, đáng yêu vô cùng. Hơn nữa đứa nhỏ này tuy rằng thích ăn, nhưng cũng không phải nhìn thấy. Mỹ thực liền sẽ không màng tất cả, tựa như lúc trước hắn lần đầu tiên tiến cung, cựu đệ trường tín cung chung nhưng thả không ít tá ngon, hắn lại liền xem đều không có xem. Rõ ràng đều là Hoàng Huynh Nhi Tử, nhưng này khác biệt thật đúng là không phải bình thường đại, không có phong bảo bảo làm tương đối phía trước. Tuyết Vân Giao cảm thấy Tuyết Diệp Nhiên này cháu trai cũng còn tính có thể, nhưng từ thấy Phong Bảo bảo sau, nàng đối Tuyết Diệp Nhiên là càng ngày càng không thích. Bị sủng hư Tuyết Diệp Nhiên nhưng phát hiện không được Tuyết Vân Giao khác thường, hắn tuy rằng là tiểu thế tử, cũng đã 7 tuổi, nhưng lại hoàn hoàn toàn toàn cùng giống nhau hài đồng giống nhau, thậm chí còn so giống nhau dân gian hài đồng còn không hiểu chuyện một ít, mà tạo thành như vậy nguyên nhân, tự nhiên là bạch ngưng cái này mẫu phi vô ngăn tẫn cương triều. Hoàng Quốc cô, cô, này đùi gà ăn rất ngon, ta đều đã ăn ba cái. Tuyết Diệp Nhiên nói chuyện đồng thời, còn không quên nâng nâng trong tay đuổi gà. Tuyết Vân giao khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói qua lại hắn, cũng may Tuyết Diệp Nhiên lực chú ý lập tức bị rời đi. Phần 82 Cửu Hoàng Thúc, ngươi cùng ta cùng đi chơi đi. Tuyết Diệp Nhiên trong miệng kêu Cửu Hoàng Thúc, nhưng ở trong mắt hắn Tuyết Hàm Văn cũng không phải cái gì trưởng bối, mà là chính mình một cái bạn chơi cùng. Bùn Vương cùng Bảo Bảo còn có việc, không rảnh bồi ngươi chơi. ở không có gặp được Phong Bảo Bảo phía trước. Tuyết Hàm Văn còn có khả năng bồi một chút Tuyết Diệp Nhiên, nhưng từ nhận thức Phong Bảo Bảo, hắn liền cảm thấy Tuyết Diệp Nhiên quá mức cấu trĩ, cùng hắn ở bên nhau một chút đều không hảo chơi. Nghe được lời này, Tuyết Diệp Nhiên mặt béo phì thượng mắt nhỏ bá một chút đầu hướng Phong Bảo Bảo, rõ ràng nên là hài đồng thiên chân vô tà ánh mắt, lúc này lại lại lộ ra tức giận cùng âm ngoan. Hừ, dám cùng buồn thế tử đoạt hoàng thúc, ta xem ngươi là chán sống. Nói Tuyết Diệp Nhiên ném xuống trong tay đùi gà, trực tiếp đối với Phong Bảo Bảo dỗi qua tay đi. tuyết diệp nhiên liền tính không cần thân phận áp người hắn kia khổng lồ hình thể cũng có thể trực tiếp áp người chết đặc biệt là phong bảo bảo tuổi so tuyết diệp nhiên tiểu thân hình thượng càng là nhỏ hắn một mảng lớn thực hiện nhiên tuyết diệp nhiên chính là muốn dùng thân thể của mình đi áp phong bảo bảo người chỉ là hắn sai đem phong bảo bảo đương giống nhau hài đồng chỉ thấy phong bảo bảo hơi hơi trợt lóe thân liền tránh đi ập vào trước mặt tuyết diệp nhiên tuyết diệp nhiên phát cái không phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất bởi vì dùng sức quá mãnh phát có điểm tàn nhẫn Lần này đem chính mình cấp quăng ngã đau, tuyết diệp nhiên hoa một tiếng khóc giống lên. Bạch ngưng vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn, nhi tử là duệ vương phủ tiểu thế tử, lại là đương kim hoàng đế sùng ái nhất tiểu tôn tử, ai dám dễ dàng đắc tội, lâu như vậy tới nay đều là nhi tử khi dễ người khác, còn trước nay chưa thấy qua nhi tử bị khi dễ. Lúc này đột nhiên nghe được nhi tử tiếng khóc, Bạch ngưng lập tức lo lắng đứng lên, sau đó bước nhanh chạy tới. Thấy nhi tử té ngã trên đất, Bạch ngưng kinh hô ra tiếng, nhiên nhi, nhiên nhi. bạch ngưng chạy đến nhi tử bên người tưởng đem nhi tử nâng dậy tới kết quả nhi tử quá nặng nàng một người căn bản vô không đứng dậy cuối cùng vẫn là ở mấy cái hạ nhân dưới sự trợ giúp bạch ngưng mới đưa nhi tử cấp đỡ lên mới vừa đứng dậy bạch ngưng trở tay liền hướng về phía phong nguyệt ném đi một bạt hai, bất quá phong nguyệt cũng không nốc đối với bạch ngưng nàng chính là từ đầu tới đôi đều vẫn luôn phòng bị tự nhiên sẽ không nốc nốc đứng ở nơi đó nhậm người đánh chân sau này lui hai bước phong nguyệt như vậy một lui Bạch ngưng này bàn tay quăng cái không, kết quả thiếu chút nữa đánh tới một bên tuyết vân giao. Nhìn xoa chính mình gương mặt mà qua tay, tuyết vân giao đôi mắt đẹp trừng, cả giận nói, hoàng tẩu đây là muốn đánh bản công chúa sao? Thấy chính mình thiếu chút nữa đánh công chúa, bạch ngưng cũng là hoảng sợ, tuy rằng công chúa xưng nàng vì một tiếng tẩu tử, nhưng tại thân phận thượng nàng, gái này vương phi có thể so bất quá công chúa. Công chúa hiểu lầm, buồn vương phi muốn đánh chính là nàng, này tiện dân cư nhiên dám thương nhân nhi, hẳn là loạn côn đánh chết. bạch ngưng giận chó đánh mèo lên thật đúng là một chút đều không hàng hồ phong nguyệt đứng ở nơi đó động cũng chưa động quá nàng lại đem chính mình nhi tử té ngã quái ở nàng trên người lúc này phong nguyệt cũng không có vội vã giải thích nếu cái này duệ vương phi đã giận chó đánh mèo với nàng như vậy nàng nói cái gì nữa cũng vô dụng làng lặng đứng ở nơi đó phong nguyệt nghĩ một hồi ta nếu thật sự có người lại đây chào chính mình nàng muốn hay không kêu nhi tử hỗ trợ vẫn là không phản kháng liền như vậy làm cho bọn họ bắt đến nôi cái này loạn côn đánh chết Đó là khẳng định sẽ không phát sinh, hôm nay chính là tề thái Uy đại thọ, ở hắn tiệc chúc thọ thượng đánh chết người, liền tính là duệ vương phi cũng muốn có vẻ chiếu cố, bất quá ai mấy cây gậy hẳn là khẳng định. Nàng sợ đau, nhưng không nghĩ bị đánh, vì thế phong nguyệt túi đầu nhìn về phía bên cạnh nhi tử, kết quả vừa thấy phát hiện nhi tử lúc này vẻ mặt đề phòng, lại hướng hắn tay nhỏ nhìn lại, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng nhi tử trong tay hẳn là nắm một cây ngân châm. đang ở phong nguyệt bọn họ mẫu tử hai trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm tuyết vân giao đột nhiên đã mở miệng nhiên nhi quăng ngã hoàng tẩu đau lòng là là khá vậy không thể như vậy giận chó đánh mèo với người khác phong nguyệt nàng đứng ở chỗ này động đều không có động quá người quái nàng tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi đi vừa mới tiến vào thời điểm hoàng huynh giao đại sự tình tuyết vân giao nhưng không có quên đối phong nguyệt nàng nói không thích nhưng cũng cũng không chán ghét bất quá xem ở hoàng huynh còn có tiểu cháu trai phân thượng nàng nguyện ý giúp cái này vội công chúa khai tôn khẩu bạch ngưng trong lòng cho dù có khí cũng không thể trực tiếp chống đối chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn phong nguyệt liếc mắt một cái sau đó đỡ nhi tử rời đi ngươi chờ bổn thế tử sẽ không bỏ qua ngươi trên mặt nước mùi nước mắt tuyết diệp nhiên xoay người phía trước còn đối phong bảo bảo thả một câu tàn nhẫn lời nói nhìn tuyết diệp nhiên kia khổng lồ thân hình một chút rời đi phong bảo bảo tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười xấu xa chỉ thấy hắn giấu ở tay háo hạ ngón tay bắn ra một viên hòn đá nhỏ bay ra Bất quá hòn đá nhỏ cũng không có trực tiếp bay về phía Tuyết Diệp Nhiên, mà là xông thẳng một bên đại thạch đầu mà đi. Hòn đá nhỏ đụng vào đại thạch đầu sau lại bắn trở về, không nghiêng không lệch vừa lúc đánh vào Tuyết Diệp Nhiên đầu gối. Ai ra một tiếng kêu to, Tuyết Diệp Nhiên quăng ngã cái gầm bùn, đau hắn hoa hoa kêu to, trên mặt đất khóc lóc náo. Bạch Ngưng cái thứ nhất phản ứng chính là quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt bọn họ bên này, bất quá nhìn Phong Nguyệt bọn họ không phải nữ nhân chính là hài Tử, chạm lại cách bọn họ hắn xa như vậy. Vì thế chỉ có thể quay đầu lại xem xét nhi tử. Chính Văn mươi 139 bị cười nhạo. Bị Tuyết Diệp nhiên như vậy một nháo, nhưng thật ra không có người chú ý Phong Nguyệt bọn họ mẫu tử. Tuyết Hàm Văn Lôi kéo Phong Bảo Bảo, "Bảo Bảo, ta cho ngươi mang theo trong cung ăn ngon nhất điểm tâm." Nói Tuyết Hàm Văn từ bên cạnh tỷ nữ trong tay tiếp nhận một cái bao thật xinh đẹp cái hộp nhỏ, đem này đưa tới Phong Bảo Bảo trước mặt. Ở chung không lâu, hai đứa nhỏ nhưng thật ra biết lẫn nhau yêu thích, Phong Bảo Bảo không có ngượng ngùng, trực tiếp giơ tay tiếp nhận hộp. sau đó hơi hơi mỉm cười mở miệng hỏi lúc này làm ta dạy cho người cái gì không biết từ ngày nào đó bắt đầu tuyết hàm văn biết phong bảo bảo thích ăn đồ ngọt, cho nên mỗi lần đi thần vương phủ đều sẽ cho hắn mang chút trong cung điểm tâm mà làm hồi báo phong bảo bảo sẽ giáo tuyết hàm văn một ít đồ vật có đôi khi là một chiêu nửa thức có đôi khi là một hai loại thảo dược đối với phong bảo bảo tìm hỏi tuyết hàm văn chỉ là vây vây tay nhìn đến cái này phong bảo bảo lập tức minh bạch tuyết hàm văn muốn học võ cuối cùng gật gật đầu Nhìn trước mắt Tuyết Hàm Văn, lại xem một cái đã bị nâng dậy tới lại còn vẫn như cũ khóc nháo không ngừng Tuyết Diệp Nhiên. Thật là không có so sánh thì không có thương tổn, cùng Tuyết Diệp Nhiên như vậy một so, Phong Bảo Bảo cảm thấy Tuyết Hàm Văn đáng yêu nhiều. Lúc này, Phong Bảo Bảo nhưng thật ra sẽ không lại ghét bỏ Tuyết Hàm Văn. Hoa một hồi lâu công phu, bạch ngưng rốt cuộc đem chính mình nhi tử hướng hảo. Mà nên tới người cũng rốt cuộc toàn bộ đến đông đủ, đại gia sôi nổi ngồi xuống, bọn hạ nhân bưng lên rượu nhạc. Vũ cơ nhóm dẫm lên luyện chuyển nhẹ nhàng bước chân bước vào trung gian ngôi cao, tiếng nhạc cũng ở cùng thời gian vang lên. Phong Nguyệt không danh không phận tự nhiên không nàng vị trí, bất quá con trai của nàng có vị trí, nàng tự nhiên là đi theo nhi tử bên người. Bạch ngưng cùng tề mẫn mẫn cảm thấy Phong Nguyệt không có tư cách ngồi ở chỗ này, nhưng ngại với công chúa cùng cựu hoàng tử ở đây, là giận mà không dám nói gì. Một vũ xong, vũ cơ nhóm sôi nổi lui ra, tiếp theo chính là một ít quan lại ra tiểu thư biểu diễn các nàng tài nghệ. có đạn đàn tranh. Có tấu tì bà, cũng có khiêu vũ, mỗi người mỗi vẻ chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nguyên tưởng rằng này hiến hội sẽ như thế bình tĩnh giao tiếp tục đi xuống, nhưng cố tình có người không buông tha phong nguyệt. Tới tới lui lui đều là này đó, nhìn nhiều năm như vậy thật đúng là có chút nị đâu. Bạch ngưng một bên uống thơm ngọt rượu ngon một bên mở miệng nói. Nơi này người đều là từ nhỏ lớn lên ở này hoàn thành, tự nhiên cũng cũng chỉ biết này đó, chứ bỏ. Vị này phong cô nương. Ngũ tinh nhiên ăn một bên tỷ nữ giúp bắt tốt quả quýt tuy rằng xưng phong nguyệt vì cô nương nhưng trong mắt lại tràn đầy khinh miệt chi sắc cũng là vậy làm phiền phong cô nương cho chúng ta biểu diễn biểu diễn đi bạch ngưng một bộ đương nhiên bộ dáng nơi này trừ bỏ những cái đó hạ nhân cũng liền phong nguyệt thân phận thấp nhất biểu diễn một cái làm cho bọn họ nhìn xem cũng không phải không thể bị điểm danh phong nguyệt tự nhiên không thể làm lơ đi xuống nói lên này cổ đại ca vũ nhạc cụ nàng phong nguyệt thật đúng là một chút đều không biết kiếp trước nàng là cái cô nhi có thể có cái ấm no liền không tồi Nào còn có cơ hội học cái gì tài nghệ Sau lại tuy rằng kiếm lời Nhưng lúc ấy nàng đã bận quá Liền nghỉ ngơi thời điểm đều thiếu đáng thương Nào còn có thời gian có cái kia nhàn hạ thoải mái Nàng là cái gì đều không biết Nhưng nguyên lai like phong nguyệt lại cái gì đều sẽ Phong nguyệt mẫu thân năm đó Không chỉ có người lớn lên Mỹ Càng là ca vũ nhạc cụ mọi thứ tinh thông Phong nguyệt lúc còn rất nhỏ Đã bị nàng mẫu thân dạy dỗ Khi còn nhỏ phong nguyệt nghiêm túc hiếu học Ca vũ nhạc cụ đều học thực hảo sau lại tuy rằng phong nguyệt mẫu thân đã qua đời nhưng khi đó phong nguyệt đã cùng lâm hoàng phương sớm có hưu nước phong vĩnh ninh đảo cũng không có trực tiếp mặc kệ mặc kệ phong nguyệt có nguyên chủ toàn bộ ký ức liền tính phong nguyệt không có nguyên lai like phong nguyệt lợi hại như vậy nhưng muốn nói này đó ca vũ nhạc cụ nàng vẫn là có thể thu phục nhưng sẽ thì thế nào nàng mới sẽ không cho bọn hắn miễn phí biểu diễn đâu đứng vậy, đối với chủ vị thượng tuyết vân giao phủ túi người mở miệng nói hồi bẩm công chúa dân nữ chỉ là một giới thương nữ chỉ biết kiếm tiền Mặt khác cái gì cũng không biết làm. Phong Nguyệt một câu dẫn tới ở đây tất cả mọi người khe khẽ nói nhỏ lên, vài người càng là nói lớn tiếng. Nha, chúng ta nhưng thật ra đã quên, này Phong cô nương cũng không phải là cái gì tiểu thư khuê các, danh môn thiên kim. Nàng bất quá là một cái thương nữ, nào cái gì cầm kỳ thư họa Lời này là nguyên bản khe khẽ nói nhỏ biến thành vô tình cười nhạo, nếu đổi thành người khác lúc này chỉ sợ không chỗ dung thân, nhưng Phong Nguyệt lại một chút phản ứng đều không có, cùng tuyết vân giao bẩm báo song sau nàng bình tĩnh ngồi xuống. Nguyên bản muốn nhìn Phong Nguyệt bị cười nhạo không chỗ dung thân bộ dáng, nhưng lúc này Phong Nguyệt biểu tình lại không có như các nàng nguyện, như thế làm bạch ngưng cùng tề mẫn mẫn bọn họ thất vọng trí cực. Nhìn mẫu thân bị cười nhạo, Phong Bảo Bảo có chút sinh khí, hai tròng mắt phát lạnh, lạnh giọng mở miệng: các ngươi cười đủ chưa? Phong Bảo Bảo tuy rằng không có thế tử thân phận, nhưng cũng là hoàng tử trưởng tử, đương kim bệ hạ hoàng tôn, hắn này vừa ra khỏi miệng, tự nhiên có người không dám lại làm cản. Bạch Ngưng tuy rằng sẽ không bị dọa đến, nhưng nàng tốt xấu cũng là đường đường vương phi, không thể mất thân phận. Chỉ là nàng bên cạnh Tuyết Diệp Nhiên lại quản không được này đó. Hắn tuy rằng người tiểu, cũng không có Phong Bảo Bảo như vậy khôn khéo, nhưng vừa mới nói hắn vẫn là nghe minh bạch. To mộng thân mình đột nhiên đứng lên, sau đó ngón tay Phong Bảo Bảo bên này cười lớn mở miệng, ha ha ha, có như vậy thì tiện mẫu thân ngươi cũng thật mất mặt. Nhìn Tuyết Diệp Nhiên cười ha ha sát mặt, Phong Bảo Bảo hai tròng mắt lạnh hơn, bàn hạ tay nhỏ chợt nắm chặt. Một quả ngân châm xuất hiện ở trong tay. Phong Nguyệt thấy nhi tử biểu tình như thế, lập tức dôi tay bắt được hắn tay nhỏ, cũng nhẹ giọng âm ở miệng, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nhưng ta khí bất quá. Bảo bảo hai tròng mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tuyết Diệp nhiên, cái miệng nhỏ một trường phun ra mấy chữ. Nếu muốn ngôi giận, không cần phải gấp gáp ở nhất thời, báo thù loại chuyện này chú ý chính là cơ hội, hiểu không? Phong Nguyệt chưa bao giờ là nhẫn nhục chịu được người. vừa mới ngăn cản nhi tử là không thể làm nhi tử bại lộ quá nhiều, đến nỗi ở không bại lộ dưới tình huống, nhi tử tưởng chỉnh người nàng khẳng định là cử hai tay hai chân đều tán thành. Phong bảo bảo tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không có mất đi lý trí, hắn biết rõ, hiện tại hắn sớm đã không phải lúc trước Long Thành cái kêu bảo thiếu ra, ở Long Thành sấm bao lớn họa đều có mẫu thân còn có sư pho ở, nhưng nơi này không giống nhau, ở chỗ này hoàng quyền tối thượng, mẫu thân không chỉ có không danh không phân, còn tay trói gà không chặt. Hiện tại hắn muốn làm cái gì sự tình, nhưng đều phải nghĩ lại có thể hay không ý hiếp đến mẫu thân. Rốt cuộc hắn là thần vương chi tử, liền tính làm sai cũng không có người dám lấy hắn thế nào, nhưng mẫu thân không giống nhau, hắn làm sai sự, này đó đối bọn họ như hổ rình mỗi người khẳng định sẽ trực tiếp lấy mẫu thân khai đao. Phần 83 Thấy mẫu tử hai chỉ là nhỏ giọng nói thầm vài câu, liền không có bên dưới, bạch ngưng đến là có chút ngoài ý mớn, nàng vốn định làm nhi tử nói chọc giận kia hài tử. Sau đó lại mượn phát tác, chừng trị một chút bọn họ, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Tuyết Vân Giao vẫn luôn bình tĩnh bằng quan, nàng rất rõ ràng nàng tiểu chất nhi không chỉ có sẽ võ còn ý hay độc chi thuật, vừa mới xem tiểu chất nhi tử bộ dáng rõ ràng là sinh khí, cũng không biết phong nguyệt hắn bên thai nói gì đó, hắn cư nhiên thu này đầy mặt tức giận, khỏe miệng còn lộ ra một nụ cười. Bất quá này tươi cười nhìn một chút đều không đáng yêu, ngược lại làm nàng cảm thấy có chút hắn ý. chính văn chương 140 ta làm việc ngươi yên tâm nếu này không phải nàng hoàng huynh hài tử tuyết vân giao thật là có chút lo lắng rõ ràng mới 5 tuổi tuổi tác lại đã là như vậy đáng sợ tồn tại còn có phong nguyệt nữ tử này tại như vậy nhiều người trước mặt bị như thế cười nhạo trên mặt lại một chút tức giận đều không có không chỉ có chính mình không có sinh khí còn cấp khi ngăn trở nàng tiểu cháu trai giờ này khác này tuyết vân giao đối phong nguyệt nhận chi bắt đầu có điều thay đổi tuy rằng phía trước nàng cũng hoàn toàn không chán ghét phong nguyện Nhưng nàng tổng rắc một cái thương nữ muốn ở vương phủ sinh tồn, muốn làm bạn nàng hoàng huynh đi bước một đi xuống đi là không quá khả năng, hiện tại xem ra, nàng tựa hồ tưởng sai rồi, này nữ tử kỳ thật một chút đều không đơn giản. Thấy mẫu tử hai cũng chưa gì phản ứng, mọi người hứng thú thiếu thiếu, đảo cũng không có lại bắt lấy bọn họ không bỏ, tiến hội như cũ tiếp tục đi xuống. Tuyết diệp nhiên một đốn phàm ăn sau, sớm ly tịch, chạy đến bên cạnh bên hồ nhìn trong nước con cá, một bên có hai cái tỷ nữ bồi. thấy vậy Phong Bảo bảo hai trong mắt híp lại, trong tay không biết khi nào liền nhiều một cái hòn đá nhỏ. Chỉ là còn không có chờ hắn đem trong tay hòn đá nhỏ đánh ra đi, một bóng hình đi tới tuyết diệp nhiên sau lưng, nhìn đến người này, Phong Bảo bảo khỏe miệng nổi lên đại đại tươi cười, tươi cười chưa lạc, trong tay hòn đá nhỏ đã đổi thành thật nhỏ Ngân châm Ngón tay bắn ra, Ngân Trâm bay ra, trực tiếp bắn vào tề mận mẫn sau cổ phát trung, tề mận mẫn cảm giác đau xót, vừa định rôi tay đi sở, kết quả một trận váng đầu hoa mắt. Lúc này Phong Bảo bảo trong tay tiểu thạch tiếp theo phi, nguyên bản có chút đứng không vững tề mẫn mẫn bởi vì một cái hòn đá nhỏ, trực tiếp ngã xuống, mà nàng ngã xuống đi phương hướng, vừa lúc là tuyết diệp nhiên nơi đó. Bung một tiếng, tuyết diệp nhiên bị đụng vào trong hồ, trong lúc nhất thời trường hợp đại loạn. Phong Nguyệt tuy rằng không có nhìn đến nhi tử động thủ, nhưng nàng biết này khẳng định là nhi tử cái gọi là, bằng không nào có trùng hợp như vậy sự tình đâu. Làm không tồi. Phong Nguyệt cười cổ vũ. Phong Bảo bảo trở về cái sán lạn tươi cười. mà lúc này bởi vì tuyết diệp nhiên rất xuống thủy nhưng thật ra không có người chú ý tới bọn họ mẫu từ hai bất quá phong bảo bảo cũng không có lại ngồi mà là theo đám người nhanh chóng đi vào bên hồ ở tầm mắt mọi người bị trong nước tuyết diệp nhiên hấp dẫn khi phong bảo bảo thần không biết quỷ không hay đem tể mận mẫn trên người ngân châm lấy trở về hắn dùng làm người hôn mê độc trừ bỏ ly môn kia ba vị thần y ở ngoài nhưng không có người nghiệm được ra tới nhưng này ngân châm nếu không lấy trở về nói chính là sẽ lòi nhiên nhi nhiên nhi Ta nhiên nhi, mau mau mau xuống nước cứu hán. Bạch ngưng thấy chính mình nhi tử rơi xuống nước, cấp không được, nhưng nàng chính mình cũng sẽ không thủy, nào dám nhảy xuống, chỉ có thể ở trên bờ dầm chân. Không ít tuổi trẻ lực tráng hạ nhân nhảy xuống thủy, nhưng người này một chốc lại cứu không đứng dậy. Rớt xuống thủy tuyết diệp nhiên bởi vì sợ hãi mà loạn thị thủy, xuống nước bọn hạ nhân căn bản vào không được thân, thật vất vả vài người kéo lại hắn, kết quả bởi vì hắn quá nặng, lại không ngừng giấy rua. thiếu chút nữa làm kêu mấy cái kéo hắn người chìm thủy nội viện như thế âm ý tự nhiên khiến cho ngoại viện đại đường người chú ý tề xương tề hoa mới vừa còn có vài vị hoàng tử nghe tiếng mà đến nhìn thấy tuyết diệp nhiên ở trong nước tuyết hàm ánh lập tức chạy tiến lên đi bất quá hắn đến bên hồ thời điểm tuyết diệp nhiên tuy rằng còn không có ly thủy nhưng cũng đã tới rồi bên bờ bất quá lúc này hắn đã ngất đi mau tới người mau đi thỉnh đại phu không đúng mau đi thỉnh thái y ỉ thấy nhi tử hôn mê Bạch Ngưng hoảng loạn kêu to, lúc này nàng sớm đã không có vừa mới cao cao tại thượng vương phi bộ dáng. Phong Nguyệt chính mình cũng là mẹ người, nàng biết nhi tử đối một cái mâu thân tới nói là có bao nhiêu quan trọng, nhìn đến lúc này Bạch Ngưng, trong lòng không khỏi có chút đồng tình. Phong Bảo bảo thấy nhà mình mẫu thân như mày bộ dáng, dối tay lôi kéo nàng ống tay háo, sau đó nhỏ giọng mở miệng, mâu thân, hắn không có việc gì, hắn chỉ là bị dọa hôn mê, cũng không phải chết đuối. Vừa mới trong nước hết thảy, Phong Bảo bảo xem cẩn thận, chết đối hôn mê cùng dọa ngất mê sắc mặt hắn vẫn là nhìn ra được tới bằng không thật đúng là thực xin lỗi chính mình học như vậy dụng tâm còn có thực xin lỗi mẹ nuôi vị này đại thần y ỉa nghe được tuyết diệp nhiên chỉ là bị dọa hôn mê phong nguyệt nhưng thật ra có chút kinh ngạc bất quá ngẫm lại cũng là tuyết diệp nhiên tuy rằng thân hình tương đối khổng lồ nhưng cũng không chỉ là một cái bảy tuổi hải tử cũng không phải sở hữu hài tử đều giống nàng nhi tử như vậy cường đại cứu lên bờ tuyết diệp nhiên bị đưa đến gần nhất trong khách phòng Mà hôn mê tề mẫn mẫn cũng ở cứu tuyết diệp nhiên thời điểm bị đưa về tới rồi nàng chính mình trong phòng, tề phu nhân thấy chính mình nữ nhi hôn mê bất tỉnh, nhưng vô tâm tư để ý tới tuyết diệp nhiên bên này, cùng đi nữ nhi trở về phòng nôn nóng không thôi. Tề xương cùng tề hoa mới vừa đi theo tuyết hàm ánh đi phòng cho khách, tề mẫn tu vợ chồng tắc đi nhà mình mội mội bên kia, mà những người khác còn lại là bị lưu tại tại chỗ. Tuyết hàm diễn đi đến phong nguyệt bên người, đầu tiên là trên dưới nhìn một vòng, thấy hai người đều hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn rốt cuộc kiên tâm. Nhìn vài người hợp lực đem Tuyết Diệp Nhiên nâng lúc đi, hắn ra tiếng hỏi, sao lại thế này? Hỏi ngươi nhi tử." Phong Nguyệt lười đến giải thích, đơn giản cho bốn chữ. Nghe được lời này, Tuyết Hàm Diễn biết Tuyết Diệp Nhiên rơi xuống nước khẳng định là cùng chính mình nhi tử có quan hệ, hắn cúi đầu nhìn về phía nhi tử, sau đó trực tiếp duỗi tay đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Tả Hữu nhìn thoáng qua sau, hắn nhẹ giọng hỏi, hắn như thế nào cho ngươi? Tuy rằng cùng nhi tử ở chung thời gian còn không tính quá dài, Nhưng chính mình nhi tử là cái gì tính tình tuyết hàm diễn rất là rõ ràng. Dung nhi tử chính mình nói tới nói, đó chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta còn một châm, người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Mà lấy trước mắt sự tình tới xem, khẳng định là tuyết diệp nhiên nơi nào chọc tới bảo bối nhi tử của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không ra tay. Hắn chửi má nó no thân. Phong bảo bảo cũng không nhiều lắm giải thích, cùng phong nguyệt giống nhau, cũng chỉ cho bốn chữ. Nghe được phong nguyệt bị mắng. tuyết hàm diễn nhíu nhíu mày sau đó rôi tay méo méo nhi tử khuôn mặt nhỏ làm hảo lần sau nếu còn có người dám mắng ngươi mẫu thân không cần do dự lập tức ra tay tuyết hàm diễn lời này làm phong bảo bảo vừa lòng lộ ra tươi cười nguyệt nhi xin lỗi làm ngươi chịu ủy khuất khen xong rồi nhi tử tuyết hàm diễn lập tức an ủi phong Nguyệt, trong lòng còn có chút tự trách sớm biết rằng hắn liền không nên đáp ứng ông ngoại hôm nay đem bọn họ mẫu tử hai mang đến ông ngoại muốn gặp bọn họ hoàn toàn có thể khắc tắc thời gian lại qua đây Không cần cùng ta nói xin lỗi, ta một chút cũng không bị khuất, bất quá chính là bị nói vài câu mà thôi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, hơn nữa bảo bảo không phải đã giúp ta báo thù sao. Nếu lựa chọn cùng tuyết hàm diễn đứng chung một chỗ, như vậy sau này lộ còn sẽ càng khó đi, nếu nàng điểm này đều chịu không nổi nói, về sau lộ chỉ sợ cũng đi không đi xuống. Vừa mới động thủ thời điểm không có bị phát hiện đi. Động tính náo lớn như vậy, tuyết hàm diễn nhịn không được hỏi nhi tử một câu. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Phong Bảo Bảo mỉm cười trả lời. Chính văn chương 141 người là mẫu thân. Trả lời đồng thời, Phong Bảo Bảo nghĩ tới tể mẫn mẫn. Cái kia tể mẫn mẫn cũng là ta mê đi, bất quá một lát liền sẽ tỉnh, sẽ không có cái gì trở ngại. Tuyết diệp nhiên là tuyết hàm ánh nhi tử, chỉnh hắn đó là đương nhiên, ai làm cho bọn họ là đối địch. Nhưng tể mẫn mẫn xem như bọn họ bên này, hiện tại bị hắn mê đi, hắn tự nhiên muốn công đạo một chút. Mẫn mẫn nơi nào chọc tới ngươi. Tuyết hàm diễn bọn họ lại đây thời điểm. Tề Mẫn Mẫn đã bị người nâng trở về phòng, cho nên cũng không biết nàng hôn mê sự tình. Nàng làm mẫu thân lăn. Phong bảo bảo về trước một câu, sau đó nhìn nhìn tuyết hàm diễn hai mắt, nói tiếp, hơn nữa nàng còn mơ ước ngươi. Phong bảo bảo trước một câu làm tuyết hàm diễn như mày, bất quá sau một câu nhưng thật ra làm hắn mặt mày hớn hở. Cho nên ngươi muốn giáo hơn nàng. ân, ngươi là mẫu thân, những người khác đều không được đánh ngươi chủ ý. Tuyết hàm diễn là hắn cha ruột. Nhìn đến hiện tại hắn đối mâu thân hảo cũng là chân chân thật thật, cho nên Phong Bảo Bảo trong lòng đã xem như tán thành hắn, nếu đã tán thành, như vậy hắn tự nhiên liền phải chức vì mâu thân bảo vệ tốt, không thể làm mặt khác nữ nhân tới đánh hắn chủ ý. Bảo Bảo, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Phong Nguyệt ở một bên bất mãn cỡ trách một câu. Tuyết hàm diễn nhưng thật ra vui vẻ không thôi, Bảo Bảo giáo hấn hảo, về sau nếu lại có nữ nhân rình dập ta, ngươi đều không cần do dự trực tiếp ra tay biết không. Nhất định. Phong bảo bảo chắc chắn gật đầu. Phụ tử hai liền như vậy vui sướng đáp thành hiệp nghị, làm một bên phong nguyệt nghe vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy rằng đều là cháu trai, nhưng tuyết hàm vinh đối với tuyết diệp nhiên thúc cháu chi tình, xa xo ra kém hắn đối phong bảo bảo, cho nên giờ này khắc này hắn cũng chỉ là phái bên người người qua đi phòng cho khách bên kia nhìn xem tình huống, chính mình tắc mang theo ninh tư khiết đi tới tuyết hàm diễn bọn họ bên người. Bảo bảo cùng tẩu. Phong cô nương không chịu ủy khuất đi. tuyết hàm vinh lại thiếu chút nữa xưng phong nguyệt vì tẩu tử không quá quan kiện thời khắc rừng miệng nơi này cũng không phải là long thành cũng không phải thần vương phủ hắn nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút vì dây có hắn ở ta có thể chịu cái gì hủy khuất phong nguyệt một bên nhìn tuyết hàm diễn trong lòng ngực nhi tử một bên trả lời vừa mới tuyết hàm vinh bọn họ tiến vào thời điểm ninh tư khiết đã đem tại đây phát sinh sự tình nhất nhất nói cho hắn mà hiện tại phong nguyệt như vậy một câu lập tức làm hắn đoán được một chút sự tình vừa mới đó là ngươi làm tuyết hàm vinh cười hỏi phong bảo bảo hắn về sau tốt nhất chớ cho ta bằng không ta có rất nhiều hảo ngoạn tiếp đón hắn lúc trước rời đi li môn thời điểm sở thương cùng bạch lao đầu chính là cho hắn không ít hiếm lạ cổ quái độc dược phong bảo bảo này sẽ đang lo không ai thí dược đâu lời này làm tuyết hàm vinh cười lắc lắc đầu trong lòng may mắn chính mình cùng tiểu gia hỏa này cùng trận doanh bằng không bị hắn cấp nhớ thương thượng khả năng thật là chết như thế nào cũng không biết đâu thực mau phái đi phòng cho khách người trở về bẩm báo nói tuyết diệp nhiên đã tỉnh bị chút kinh hách lúc này đang ở khóc náo. đối với từ nhỏ đã bị sủng hư Tuyết Diệp Nhiên, sở hữu cùng hắn tiếp xúc quá ở chung quá người đều không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. nếu không phải ngại với hắn thế tử thân phận, phòng trừng không có nguyện ý lý như vậy một cái tiểu ác bá. bởi vì ngoại viện còn có không ít khách nhân, ở xác định Tuyết Diệp Nhiên không có việc gì lúc sau, tề xương cùng tề hoa mới vừa rời khỏi phòng cho khách, ở trải qua nội viện hướng bên ngoài đi đến thời điểm, bọn họ hai ánh mắt đều ở Phong Nguyệt trên người ngừng một chút. Mà lúc này đang cùng Tuyết Hàm diễn bọn họ nói chuyện Phong Nguyệt cũng không có chú ý. Tuyết Diệp nhiên sự tình tuy rằng hỏng rồi tiệc chúc thọ không khí, nhưng tiệc chúc thọ cũng không có bởi vậy mà đình chỉ. Bung nhi từ sau, Tuyết Hàm diễn không yên tâm công đạo, tiểu tâm chút, lại qua một lát ta liền tới tiếp các ngươi. Nói xong liền cùng Tuyết Hàm Vinh cùng nhau rời đi nội viện. Nhìn hai người rời đi, vẫn luôn ở một bên ninh tư khiết hơi hơi mỉm cười, thấu đối với Phong Nguyệt mở miệng, xem ra thật giống chúng ta ra vương ra nói như vậy. Thần Vương đối với ngươi thực không bình thường. Đối với Ninh Tư Khiết nói, Phong Nguyệt chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có mở miệng đáp lời, lúc này làm nàng nói cái gì hảo đâu, phủ nhận chỉ sợ chỉ biết càng bôi càng đen, cho nên vẫn là câm miệng không nói tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Phần 84 Nội viện người top 5 top 3 lại đều ngồi xuống, Ninh Tư Khiết cũng dứt khoát không trở về chính mình chỗ ngồi kia đi, chuẩn bị cùng Phong Nguyệt bọn họ ngồi cùng nhau, bất quá ở ngồi xuống phía trước. Phong Nguyệt lại cùng Chi Thư cùng nhau rời đi, bởi vì Phong Nguyệt muốn đi giải quyết một chút vấn đề sinh lý, ấn này cổ đại cách nói gọi là như xí. Phong Bảo Bảo quay đầu nhìn thoáng qua càng đi càng xa mẫu thân, nghĩ thầm nơi này là thái quý phủ, hơn nữa bên người cũng có Chi Thư đi theo hẳn là sẽ không có việc gì. Phong Bảo Bảo cùng Ninh Tư Khiết cùng ngồi xuống, từ nhìn thấy Ninh Tư Khiết ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Phong Bảo Bảo liền chú ý tới nàng sắc mặt, lúc này mẫu thân không ở, hắn cũng cảm thấy nhàm chán, vì thế liền di rời thân tử. Hướng ninh Tư Khiết bên kia ngồi ngồi. Thẩm thầm Phong Bảo Bảo mới vừa mở miệng kêu một tiếng, Ninh Tư Khiết liền lập tức liền hướng về phía hắn làm một cái im tiếng động tác. "Bảo Bảo, ta chỉ là Đoan Vương chắc phi, cũng không phải chính phi, ngươi cũng không thể kêu ta thầm thầm, làm người có tâm nghe qua, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái." Tuyết Hàm Vinh tuy rằng đối Ninh Tư Khiết sủng ái có thêm, nhưng gả Tiến Vương phủ mấy năm nay, nàng đều tiểu tâm cẩn thận, cũng không có bởi vì Tuyết Hàm Vinh sủng ái mà đắc chí. "Ta đây nên gọi ngươi cái gì?" phong bảo bảo tuy rằng thông minh nhưng đối với hoàng thất những cái đó loanh quanh lòng vòng quan hệ cũng còn không có hoàn toàn lộng minh bạch ninh tư khiết suy nghĩ một chút mở miệng trả lời ngươi có thể kêu ta ninh Trác phi nga ta đã biết ninh Trác phi cùng ta hoàng tam thúc có phải hay không vẫn luôn không có hài tử phong bảo bảo hỏi trực tiếp ân ninh tư khiết gật gật đầu từ vương ra nơi đó ninh tư khiết đã biết đứa nhỏ này ở học y y thuật hơn nữa dạy hắn người y y thuật phi thường cao minh có thể bắt tay cho ta một chút sao Ninh Tư Khiết sửng sốt một chút, nhưng vẫn là bắt tay duỗi qua đi, bất quá lúc này chung quanh còn có người đi lại, Ninh Tư Khiết cũng không có bắt tay rồi ở trên bàn, mà là ở cái bàn phía dưới. Phong Bảo Bảo nghiêm túc đem một chút mạch. Ninh Trác Phi không có hài tử là bởi vì thể hàn, hẳn là khi còn nhỏ chịu quá đông lạnh, rơi xuống bệnh căn. xác thật, khi còn nhỏ ở trên nền tuyết thiếu chút nữa đông chết, bảo bảo ngươi thật lợi hại. Như vậy một phen mạch sẽ biết. Ninh Tư Khiết đẩy mặt ngạc nhiên, bất quá ngạc nhiên qua đi lập tức thay lo lắng. Ta cái này bệnh còn có đến trị sao? Mấy năm nay vương ra cho ta thỉnh không ít đại phu, cũng ăn không ít dược, nhưng chính là không có hài tử. Đương nhiên là có đến trị, có thời gian cùng Tam hoàng thúc cùng nhau tới Thần Vương phụ đi, tin tưởng qua không bao lâu, ta nên có thể có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội. Nếu có thể Phong Bảo Bảo muốn một cái thân đệ đệ hoặc thân muội muội, nhưng lúc này hắn phụ vương còn không có thu phục mẫu thân, cho nên hiện tại chỉ có thể trước tới cái tiểu đường đệ hoặc tiểu đường muội. Tuy rằng Phong Bảo Bảo chỉ là hài tử Nhưng Ninh Tư Khiết cũng không có hoài nghi hắn nói, nghe được chính mình có đến chị, nàng tự nhiên vui vẻ không thôi. Chính văn chương 142 đã xảy ra chuyện. Cùng Ninh Tư Khiết nói trong chốc lát lời nói, Phong Nguyệt thấy nhà mình mẫu thân còn không có trở về, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia lo lắng. Đừng lo lắng, này thái quý phủ rất lớn, đi cái qua lại yêu cầu một chút thời gian. Ninh Tư Khiết một bên an ủi nói, chỉ là lúc này nàng cũng không biết, Phong Nguyệt vừa đến nhà xí bên kia không lâu liền có chuyện. phong bảo bảo là lần đầu tiên tới thái quý phủ cũng không biết nơi này có bao nhiêu đại nghe được ninh tư khiết nói như vậy hán đảo cũng không nóng nảy mà lúc này đi làm chuẩn mẫn mẫn tuyết vân giao cùng tuyết hàm Vân đã trở lại thấy hai người lại đây mọi người lại sôi nổi hành lễ hai người đường kính đi đến phong bảo bảo bên người tả hữu nhìn một chút phát hiện phong nguyệt không ở tuyết vân giao hỏi bảo bảo người mẫu thân đâu nơi này có không ít người đối với phong nguyệt như hổ dinh ngồi đâu không cần nàng mới vừa đi khai trong chốc lát phong nguyệt liền có chuyện Bất quá nhìn Phong Bảo Bảo an tâm nốc tại nơi này, Phong Nguyệt hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Đi như sườn. Phong Bảo Bảo trở về một câu. Tuyết Vân Giao gật gật đầu, cũng không trở về chủ vị đi lên ngồi, trực tiếp ngồi ở Phong Bảo Bảo bên người. Tuyết Hàm Văn tắc vòng tới rồi Phong Bảo Bảo phía sau đứng, cũng hỏi, Bảo Bảo, người cha nuôi dạy người võ công luyện đến mấy tầng. Đối với võ lâm trí tôn ly môn tôn chủ, còn tuổi nhỏ Tuyết Hàm Văn cũng là nghe qua. Đương nhiên hắn sẽ biết cái này tự nhiên là quy công với tuyết hàm vinh cùng tề mẫn tu này hai người, đối với ly môn tôn chủ hiểu biết, hắn cũng chỉ là tại đây hai người nói chuyện xôi thay tới. Vừa mới bắt đầu biết này ly môn tôn chủ là phong bảo bảo cha nuôi còn truyền thụ hắn võ công khi, hắn thật đúng là hâm mộ đến không được, nhưng có một số việc liền tính hắn là hoàng tử, cũng chỉ có hâm mộ phân, bảy sát hàn diễm cửa này tuyệt học, cũng không phải là ai đều có thể học, bất quá phong bảo bảo cũng hào phóng, dạy hắn không ít mặt khác công phu. Trước hai ngày mới vừa luyện đến tầng thứ hai, Phong Bảo bảo không chỉ có thông minh, hơn nữa ngộ tính rất cao. Dùng Nam Cung Ly Lạc nói tới nói là cái luyện võ kỳ tài, tuy rằng hiện tại Nam Cung Ly Lạc chính mình có con trai con gái, nhưng hắn cũng không hối hận đem chính mình tuyệt học dạy cho Phong Bảo bảo. Tuyết Hàm Văn không biết bảy sát hàn diễm tầng thứ hai có bao nhiêu lợi hại, bất quá theo hắn biết bảy sát hàn diễm tổng cộng cũng liền 9 tầng, Phong Bảo bảo mới 5 tuổi cũng đã luyện đến tầng thứ hai. Tương lai võ công tạo nghệ chỉ sợ sẽ so với hắn cha nuôi còn chỉ có hơn chứ không kém. Lúc sau tuyết hàm văn lại hỏi một ít lần trước dạy hắn chiêu thức vấn đề, hai người hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến phong bảo bảo đột nhiên nghĩ đến hắn mâu thân. Đều lâu như vậy, người còn không có trở về, phong bảo bảo trong lòng sốt ruột. Mà lúc này nình tư khiết cũng cảm thấy có chút không đúng, vì thế lập tức phân phó nói, tiểu thanh, ngươi mau đi xem một chút. Đúng vậy tiểu thanh phủ túi người sau, lập tức xoay người. đi đến trên đường nhỏ sau còn để váy chạy lên. Đúng lúc này, một cái thái úy phủ tỷ nữ vội vàng chạy tới, thấy tể phu nhân không ở lúc này, sửng sốt một chút, bất quá nhìn đến tuyết vân giao sau, nàng lập tức chạy tới. Người ở tuyết vân giao trước mặt quỳ xuống, hoang mang rối loạn mở miệng nói, không hảo công chúa, thần vương phủ chi thư tỷ tỷ ở nhà xí bên kia té xỉu. Chi thư trước kia là tuyết hàm diễn bên người tỷ nữ, tuyết hàm diễn tới thái úy phủ thời điểm, chi thư cũng không thiếu theo tới. Cho nên thái quý phủ không ít tỷ nữ đều nhận được nàng, mà lúc này lại đây bẩm báo tỷ nữ cũng không biết chi thư hiện tại đã bị tuyết hàm diễn phái cho phong nguyệt, nàng chỉ cho là chi thư chính mình ở bên kia kẻ xỉu. Chi thư tuy rằng chỉ là tỷ nữ, nhưng bởi vì là thần vương người bên cạnh, cho nên cái này tiểu tỷ nữ mới vội vàng tới báo. Nghe xong tiểu tỷ nữ lời nói, phong bảo bảo cái thứ nhất đứng dậy, sau này phong đi, vừa mới cái kêu kêu tiểu thành tỷ nữ đi phương hướng, hắn đều thấy rõ, cho nên biết đại khái phương hướng. Phong bảo bảo động tắc quá nhanh, Tuyết Vân Giao đều tới không đội ngăn cản, hơn nữa lúc này nàng trong lòng cũng tương đối sốt ruột, chi thư như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té xỉu, nàng hôn mê, kia phong nguyệt đầu. Đồng dạng lo lắng còn có Ninh Tư Khiết, hai người đồng thời đứng lên. Người đi thông chi hoàng huynh bọn họ, bản công chúa đi xem. Nói xong, Tuyết Vân Giao lập tức xoay người, dưới chân bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Ninh Tư Khiết tự nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy tới ngoại viện đại đường. Lúc này đại đường bên trong sớm đã rượu quá ba tuần, bên trong người top năm top 3 đứng chung một chỗ trò chuyện, có liêu quốc gia đại sự, có liêu phong hoa tuyết nguyệt. Ninh Tư Khiết xâm nhập khiến cho không ít người chú ý, trong đó tự nhiên có tuyết hàm vinh cùng tuyết hàm diễn, thấy nàng cảnh tượng vội vàng bộ dáng, hai người trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Đi vào hai người trước mặt dừng lại bước chân, Ninh Tư Khiết cũng không hàm hồ, trực tiếp mở miệng nói, phong cô nương khả năng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Nguyệt Nhi làm sao vậy Nghe được Phong cô nương ba chữ, Tuyết Hàm diễn hỏi nôn nóng: "Ta không biết, nhưng vừa mới thái úy phủ hạ nhân tới báo, nói chi thư té xỉu ở nhà xí bên kia." Lúc này Ninh Tư Khiết cũng bất chấp nói chuyện quy củ, nói thẳng sáng tỏ tình huống. Nghe được lời này, Tuyết Hàm diễn không có do dự, lập tức xoay người rời đi đại đường. Phong Bảo Bảo tuy rằng ở tiểu thanh mặt sau, nhưng lại cùng nàng đồng thời tới, tiểu thanh đi xem ngã trên mặt đất chi thư, mà Phong Bảo Bảo tắt trực tiếp đi đẩy nhà xí môn. "Mẫu thân, mẫu thân!" Mẫu thân phong bảo bảo một bên đẩy cửa một bên lớn tiếng kêu, nhưng lại không người ứng hắn. Tìm xong rồi nhà sĩ, phong bảo bảo lại tại tả hữu bên cạnh tìm một chút, nhưng vẫn như cũ không có phong nguyện thân ảnh. Cuối cùng hắn về tới chi thư bên người, xem xét một chút tình huống sau, hắn trực tiếp lấy ra ngân châm, đối với chi thư chát đi xuống. Lúc này nơi này còn chỉ có hắn cùng tiểu thanh hai người ở, kim đâm đi xuống đồng thời. Phong bảo bảo lạnh lùng mở miệng nói, ngươi là ninh chắc phi người bên cạnh, hẳn là biết trong chốc lát như thế nào đáp lời đi là nô no tý biết là chi thư chính mình tỉnh lại tiểu thanh nguyên là tuyết hàm vinh người bên cạnh ninh tư khiết gả tiến vương phủ sau mới bị tuyết hàm vinh phái đi bên người nàng mà có thể bị tuyết hàm vinh lựa chọn phái đi chiếu cấu người thường tự nhiên thông minh lại cơ linh khi nói chuyện chi thư sâu kín chuyển tỉnh chi thư ta mẫu thân đâu thấy chi thư tỉnh lại phong bảo bảo lập tức liền hỏi tỉnh là tỉnh cũng biết thư người còn mơ hồ đâu hiện tại nghe được phong bảo bảo như vậy vừa hỏi nàng bản năng quay đầu lại nhìn lại Nhưng mặt sau nhà xí môn toàn bộ đẩy ra, bên trong không có một bóng người. Lúc này nàng mới biết được đã xảy ra chuyện, duỗi tay bắt lấy hắn phong bảo bảo ống tay áo, nôn nóng mở miệng, phong cô nương. Nô tỉ không biết phong cô nương ở nơi nào, vừa mới tại đây phong cô nương từ bên trong ra tới, sau đó ta đột nhiên gãy tê dần liền cái gì không biết. Nghe được lời này, phong bảo bảo biết, mẫu thân hẳn là bị người bắt đi. Đúng lúc này, tuyết hàm diễn cùng công chúa bọn họ đồng thời đổi tới, nhìn thấy phong bảo bảo bọn họ khi... Hắn lập tức mở miệng tìm hỏi, Nguyệt nhi đâu? Có người đánh hôn mê chi thư, bắt đi mẫu thân. Phong bảo bảo trả lời đơn giản sáng tỏ, hồi xong lời nói, hắn từ chi thư bên người đứng dậy, lại tại chỗ qua lại xem xét, muốn nhìn một chút bắt người giả có hay không lưu lại dấu vết để lại. Chính văn chương 143 bị trảo. Nghe được Phong Nguyệt bị bắt đi, Tuyết Hàm Diễn lập tức mở miệng phân phó nói, cùng hưu, lập tức điều người đem thái úy vây lên, đừng làm bất luận kẻ nào ra vào. đúng vậy cùng hưu lên tiếng sau lập tức dùng vận khinh công bay đi ra ngoài cảnh nhân đi thông chi hoàng thành thủ cửa thành làm cho bọn họ lập tức đóng cửa cửa thành không được làm bất luận kẻ nào ra vào sau đó lại hồi vương phủ đem trong phủ toàn bộ nhân thủ điều ra tới còn có triệu tập sở hưu ám vệ đều cho ta bổn vương đi tìm người đúng vậy cảnh nhân lên tiếng hậu nhân cũng lập tức biến mất tại chỗ tư cầm đi bẩm bào thái úy làm hắn phái người ở trong phủ tìm kiếm tuyết hàm diễn cuối cùng phân phó một câu Bất quá còn không có chờ tư cầm đồng ý, hắn lại tiếp theo mở miệng nói, nói cho thái quý, nói Bổn vương dùng để khống chế trong cơ thể độc tố dược ở Nguyệt Nhi trên người, làm hắn cần phải mau chóng tìm được người. Tuyết Hàm diễn lo lắng Phong Nguyệt, nhưng nếu hắn quá mức coi trọng Phong Nguyệt nói, sẽ cho Phong Nguyệt mang đến lớn hơn nữa nguy hiểm, cho nên chỉ có thể dùng cái này đương lấy cớ. Dù sao ngày ấy hắn ở phụ hoàng trước mặt lời nói, ông ngoại nghe được rất rõ ràng, đến nỗi hắn vì sao phải đem như vậy quan trọng dược đặt ở Phong Nguyệt trên người. đến lúc đó liền tùy hắn giải thích hiện tại chính yếu chính là trước muốn tìm được người lại nói tuyết hàm vinh cùng tuyết vân giao biết phong nguyệt đối với bọn họ hoàng huynh tới nói có quan trọng cho nên ở tuyết hàm diễn phân phó đồng thời bọn họ cũng lập tức phân phó phái người tìm kiếm chỉ là lúc này bọn họ cũng không biết bắt đi phong nguyệt người là tề xương phái phong tỏa thái quý phủ làm tề xương tìm người lại sao có thể tìm được đâu bất quá tuyết hàm diễn dùng dược tới làm tấm mục nhưng thật ra làm tề xương thế khó xử người bọn họ là bắt được Cũng ở trước tiên đưa ra phủ đưa ra thành, cho nên lúc này tuyết hàm diễn động tác lại mau Hắn tới không đổi nhưng tể xương không nghĩ tới đối tuyết hàm diễn như thế quan trọng dược sẽ ở phong nguyệt trên người. Lấy về kia dược là đơn giản, chỉ cần phải người đi truyền lời, lục soát một chút phong nguyệt thân là có thể tìm được. Nhưng này dược muốn như thế nào cấp tuyết hàm diễn đâu? Phần 85 Loại này dược trừ bỏ ly môn tôn chủ phu nhân ở ngoài, không phải người nào đều có thể phối ra tới, nếu đem dược còn cấp tuyết hàm diễn. Hàn thế tất liền sẽ hoài nghi là bọn họ đem người cấp bắt đi nhưng nếu không còn tuyết hàm diễn vạn nhất độc phát thân vong kia bọn họ làm cái gì lại còn có cái gì ý nghĩa đâu nếu liền như vậy đem phong nguyệt thả lại tới như vậy lấy tuyết hàm diễn tính tình lần sau muốn lại đắc thủ đó là không quá khả năng thế xương thế khó xử tao mày suy nghĩ thật lâu phụ thân hiện tại nên làm cái gì bây giờ thế hoa mới vừa lúc này cũng là do dự chức phái người đi truyền tin đem tiêu dược lấy về tới Nhưng đừng trước cấp diễn nhi, dược ở chúng ta trong tay, vạn nhất ngày nào đó diễn nhi độc tính phát tác, chúng ta liền tùy tiện tìm cá nhân giả mạo đại phu, sau đó làm hắn đem này dược cấp diễn nhi ăn vào, chờ diễn nhi tỉnh lại liền nói là trên giang hồ thần y cấp dược, dù sao giang hồ người tài ba lần ra, diễn nhi hẳn là không đến mức hoài nghi. Tế xương này xem như chó ngáp phải rồi, tuyết hàm diễn độc sớm đã toàn giải, lại như thế nào còn sẽ lại phát tác đâu. Tế hoa mới vừa cảm thấy này biện pháp được không? Lập tức phái người đi truyền lời, sau đó hai người liền làm bộ phối hợp tuyết hàm diễn bắt đầu tìm người. Phong bảo bảo trong lòng tuy rằng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có mất đi lý trí, càng không có giống giống nhau hài tử như vậy khóc náo. hán tinh tế xem xong sở hữu địa phương sau, cũng không có cái gì phát hiện, nhưng trong lòng nhưng thật ra phân tích xong. Trở lại tuyết hàm diễn bên người, nhăn tiểu mày, thấp giọng mở miệng, cấp đi mẫu thân người có hai loại, một loại là cấp xác, nhưng hiện tại xem ra có chút không quá khả năng Ấn chi thư vừa mới theo như lời, mẫu thân ra tới sau nàng mới bị đánh vựng, như vậy mẫu thân hẳn là có nhìn đến đánh người người, tình huống như vậy hạ nàng hẳn là sẽ kêu to kêu người, nhưng vừa mới nếu không phải cái kia tỷ nữ vừa vặn lại đây nơi này, còn sẽ không phát hiện chi thư té xịu tại đây. Thực hiển nhiên, ở người nọ đánh vựng chi thư thời điểm, đồng thời cũng có người đánh hôn mê mẫu thân, hoặc là hạn chế nàng hành động, bưng kín nàng miệng. Cấm sắc giống nhau đều sẽ chỉ là một người hành động, liền tính lúc này đây là hai người cùng nhau. như vậy liền không nên lưu lại chi thư cho nên cướp đi mẫu thân hẳn là một loại khác người là chúng ta kẻ thù càng xác thực nói là ngươi kẻ thù bọn họ tưởng lấy mẫu thân tới uy hiếp ngươi phong bảo bảo nói chuyện đồng thời ánh mắt nhìn phía tuyết hàm diễn ánh mắt vẫn như cũ còn chỉ là lo lắng cũng không có trách cứ ý tứ bởi vì hắn rõ ràng hiện tại trách cứ tuyết hàm diễn một chút dùng đều không có mẫu thân cũng sẽ không trở về hơn nữa mẫu thân mất tích tuyết hàm diễn lo lắng cũng không so với hắn thiếu Liên tính không có phong bảo bảo nói, tuyết hàm diễn cũng nghĩ đến đại hoàng tử, mà lúc này đại hoàng tử còn ở phòng cho khách hống nhi tử, hắn là chuẩn bị người muốn tới chảo phong nguyệt, nhưng hắn phái người đi thần vương phủ, kết quả không nghĩ tới chính hắn tại đây thái Úy phủ gặp được phong nguyệt, cho nên hắn này bắt người hành động cũng không có thành công, nhưng thật ra lúc này giúp tể Sương làm tấm mục. Nghĩ đến phong nguyệt khả năng rơi vào đại hoàng tử trong tay, tuyết hàm diễn quay đầu nhìn thoáng qua tuyết hàm vinh, hai người huynh đệ nhiều năm. có chút thời điểm sớm đã không cần phải nói lời nói là có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ, tuyết hàm vinh gật gật đầu, xoay người rời đi. Nếu là đại hoàng tử bọn họ bắt đi mâu thân, Mẫu thân tạm thời đến là sẽ không có nguy hiểm, nhưng lấy mâu thân tính tỉnh, khẳng định sẽ nghĩ cách chạy trốn, đến lúc đó khả năng sẽ ra thịt chi khổ. Phong bảo bảo quá hiểu biết chính mình mâu thân, hắn mâu thân tuy rằng không có võ công, ở sinh hoạt thượng cũng không phải quá thông minh, nhưng lại trước nay không phải cái an phận chủ. Tựa như lúc trước rõ ràng một khách điếm là có thể nuôi sống bọn họ mẫu tử hai, nhưng mẫu thân lại còn muốn khai tiền trang cùng tiểu trang, nói là muốn hưởng thụ kiếm tiền lạc thú, hiện tại bị người trói đi rồi, làm con tin tư vị cũng không phải là như vậy dễ chịu, mẫu thân làm sao chịu được kia tội đâu. Yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đem nàng cứu trở về tới. Tuyết hàm diễn sở sờ, sờ nhi tử đầu nhỏ nói, nếu lúc này đây thật là tuyết hàm ánh bắt phong nguyệt, như vậy hắn này liên tiếp an bài nhưng thật ra phi thường hữu dụng. nhưng cố tình không phải tuyết hàm ánh hạ tay mà là biết rõ hắn tề xương hắn thân ông ngoại hạ tay cũng mất công tề xương đối phong nguyệt không có sát tầm, bằng không lúc này phong nguyệt khả năng đã đến diêm vương nơi đó đi báo danh mà lúc này phong nguyệt xác thật bị người gõ hôn mê mang đi hiện tại nàng không chỉ có bị người gõ hôn mê còn trói gô ném ở một chiếc xe ngựa thượng xe đã ra hoàn thành đang ở hướng trong núi chạy đến bởi vì xe đi quá cấp lay động lợi hại phong nguyệt bị diêu tỉnh Mở hai mắt Phong Nguyệt lập tức có chút phản ứng không kịp chính mình ở nơi đó, nhưng xe ngựa nhìn xa làm nàng phi thường khó chịu, nhưng này sẽ càng khó chịu chính là nàng trong miệng còn tắc một khối phá bố. Thấy rõ ràng chính mình ở một chiếc xe ngựa thượng, tay chân còn bị trói khi, Phong Nguyệt cũng nhớ tới chính mình bị gõ vượng trước kia một màn. Nghĩ đến chính mình hiện tại bị người bắt cóc, Phong Nguyệt tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có hoảng loạn, nàng đầu tiên là chịu đựng khó chịu một chút bò lên, hoạt động đến bên cửa sổ, dùng đỉnh đầu mở cửa sổ tử Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng Chính văn chương 144 hảo hảo dưỡng Nhìn ngoài cửa sổ chỉ là chợt lóe mà qua rừng cây Cũng không có nhìn thấy Phong Úc Phong Nguyệt biết chính mình là bị mang ra hoàn thành Cũng không biết hiện tại Nhi Tử có hay không phát hiện nàng bị người bắt đi Nhi Tử từ nhỏ đến lớn chưa từng có cùng nàng tách ra quá Hiện tại lúc này nàng không thấy Cũng không biết Nhi Tử sẽ như thế nào nôn nóng cùng lo lắng Còn có tuyết hàm diễn Chính mình không thấy Hắn sẽ lo lắng sao Phong Nguyệt phát hiện Ở ngay lúc này nàng trừ bỏ tưởng Nhi tử ở ngoài, còn sẽ nhớ tới Tuyết Hàm Diễn. Bất quá không có làm nàng tưởng bao lâu, bay nhanh xe ngựa đã làm nàng khó có thể chịu đựng, nhưng cố tình trong miệng tắc bố, liền tưởng phun đều phun không ra. Bị tả hữu lay động, bị đâm ngã trái ngã phải, ở phong nguyệt cho rằng chính mình muốn chết này trong xe ngựa thời điểm, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Hào trong chốc lát, hai cái che mặt nam tử xuất hiện ở phong nguyệt trước mắt. Bất quá lúc này phong nguyệt nhưng không rảnh đánh giá bọn họ, nhìn thấy người nàng lập tức bỏ dậy hướng về phía hai người ô ô ô ra tiếng hắc y nhân thấy nàng như vậy có chút không rõ nguyên do bất quá vẫn là trước rối tay đem nàng kéo xuống dưới phía trước là lên núi lộ xe ngựa là đi không được chỉ có thể dựa đi bộ đi lên bị thô lô kéo xuống tới phong nguyệt té ngã trên mặt đất nhưng nàng bất chấp đau đớn trên người lập tức ngẩng đầu hướng về phía bọn họ ô ô nửa ngày rốt cuộc một cái khác hắc y nhân cũng không biết là hảo tâm vẫn là minh bạch phong nguyệt ý tứ đi tới dôi tay đem miệng nàng bố cầm xuống dưới bố mới vừa một bị xả đi phong nguyệt lập tức một cái quanh người quỳ gối địa phương đại phun đặc phun ra lên hai cái hắc y nhân thấy vậy không hẹn mà cùng lui một bước mông ở miếng vải đen hạ trên mặt đều là vẻ mặt ghét bỏ phun ra hồi lâu cuối cùng liền mật đều nhổ ra phong nguyệt vốn dĩ liền vượng xe ngựa dị vãng vài lần ngồi xe ngựa mặc kệ là lái xe người là ai đều đem xa giá vững vàng nhưng cho dù như vậy nàng cũng khó chịu hiện tại ngồi ở này chiếc chạy như bay trong xe ngựa lâu như vậy phong nguyệt không quải rớt xem như mạng lớn rốt cuộc ở cái gì đều phun không ra sau phong nguyệt chậm rãi đổ xuống dưới nằm thẳng trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển thấy phong nguyệt rốt cuộc không hề phun ra che mặt nam tử tới gần nàng cao mày trực tiếp đem nàng kéo khai một ít các ngươi là người nào vì cái gì muốn bắt ta phong nguyệt liền như vậy nằm trên mặt đất hỏi đối với phong Nguyệt hỏi chuyện hai cái người bị mặt bỏ mặc Chỉ là lại một lần thô lỗ đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Phong Nguyệt phun ra lâu như vậy, hai chân đã sớm không lực, hiện tại nào có sức lực đi đường, là trực tiếp bị hai người biên kéo biên túng đi. Lên núi chi lộ vốn dĩ liền không dễ đi, hiện tại Phong Nguyệt hoàn toàn không có chính mình ở đi, hai cái người bịt mặt kéo cá nhân đi mệt hoảng. Đi rồi một đoạn, hai người đến lôi kéo nàng mệt thực, vì thế đem nàng ném tới một cây đại thụ biên. Hai người nhìn Phong Nguyệt liếc mắt một cái, thoáng đi xa một ít. Trong đó một cái hắc ý hề nhân mở miệng nói, cũng không biết chủ tử nghĩ như thế nào, làm gì muốn đại thật xa đem người tàng đến trên núi, trực tiếp giết không phải được rồi. Người này không thể giết, chủ tử nói, không chỉ có không thể giết, còn phải hảo hảo dưỡng, cho nên ngươi liền nhận mệnh đi. Một người khác bất đắc dĩ trả lời. Hai người nói chuyện tuy nhẹ, nhưng Phong Nguyệt lại nghe rõ ràng. "Uy, các ngươi chủ tử đều nói, phải hảo hảo dưỡng ta, các ngươi đây là hảo hảo dưỡng ta biểu hiện sao? Bị trói khó chịu Phong Nguyệt giật giật thân mình, ý bảo bọn họ cho chính mình mở trói. Hai cái che mặt nam tử không nghĩ tới lời nói bị Phong Nguyệt nghe được, hai người nhìn Phong Nguyệt liếc mắt một cái, một chút đều không có phải cho nàng mở trói ý tứ, ngược lại đi xa hơn một ít, tiếp tục nói lên lời nói. Phong Nguyệt thấy mở trói vô vọng, vẻ mặt mỏi mệt dựa vào trên người đại thủ côn thượng. Ai, hiện đại những cái đó thật là lừa người chết không đền mạng, người khác xuyên qua không phải có ngoại quải, chính là có bàn tay vàng. Lại vô dụng cũng có thể giống Lam Nhi giống nhau có một cái xoáy khí lại cường hãn lao công bảo hộ tại bên người, như thế nào đến này liền như vậy bi thôi đâu. Ông trời, ngươi thật đúng là không công bằng đâu. Phong Nguyệt nhỏ giọng cảm thán, nghĩ chính mình tới này cổ đại cũng bất quá 6 năm nhiều thời giờ, nhưng lại đã trải qua nhiều ít sự tình, thật vất vả tiền kiếm đủ, có thể cùng Nhi tử hưởng phúc, kết quả nhảy nhót ra một cái lâm hoàng phương, thật vất vả thoát khỏi lâm hoàng phương đi vào này tuyết quốc, tuyết hàm diễn còn đối chính mình mãn không tồi dưới tình huống Lại không biết bị ai trói lại, nàng như thế nào liền như vậy đáng thương đâu. Liền không thể làm nàng hảo hảo quá mấy năm ngày lành sao. Phong Nguyệt bên này còn không có hối tiếc tự ngải xong đâu, bên kia hai cái che mặt nam tử liền nói xong rồi, sau đó đi tới lại một phen kéo Phong Nguyệt. Ui, các ngươi đừng như vậy thô lỗ được chưa a? rất đau. Bị dây thừng lạc sinh đau Phong Nguyệt bất mãn ra tiếng, cũng không biết là vừa rồi phun quá lợi hại, vẫn là làm sao vậy, lúc này nàng cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ. hơn nữa trông ra nhân vật tựa hồ đều có bóng chồng đối với phong nguyệt nói người bịt mặt ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục lôi kéo nàng hướng trên núi mặt đi tới mà ở bọn họ không đi bao xa vừa mới phong nguyệt dựa vào trên đại thụ rơi xuống hai cái nam tử thân ảnh trong đó một người ăn mặc một thân màu làm trường bào, thanh thú trên mặt lúc này có kinh ngạc càng có kinh hỉ biểu tình mà hắn bên người nam tử một thân hồng y ìa một đầu mặc phát dưới có một trương làm nữ nhân đều ghen ghét dung nhan tư đầu nghe vũ như thế nào cũng không nghĩ tới Thế gian này cư nhiên còn có người cùng hắn giống nhau là xuyên qua mà đến, phong nguyệt vừa mới nói tuy rằng hắn không có hoàn toàn đều nghe được, nhưng có mấy chữ vẫn là nghe rành mạch. Thích dạ, đi cứu nàng kia. tư đồ nghe vũ đối với bên người thích dạ nói, trước mặt kệ nàng kia là cái gì thân phận, chỉ bằng nàng cùng chính mình giống nhau là xuyên qua mà đến. Hắn liền không thể phóng mặt kệ, nhưng hắn tay trói gà không chặt, nào có bản lĩnh cứu người, cho nên chỉ có thể làm bên người người đi. Thích dạ bất mãn nhữ một chút mày, vẻ mặt ghét bỏ mở miệng làm gì muốn cứu nàng. Hai người vẫn luôn ở trên cây ngồi nghỉ ngơi, từ những người đó đến gần, thích dạ cũng đã phát hiện, bất quá hắn lực chú ý đều ở kia hai cái người bịt mặt trên người, cho nên phong nguyệt kia vài câu nhỏ giọng nói thầm hắn cũng không có nghe rõ, mà hắn cũng không phải tư đầu nghe vũ, liền tính nghe thấy tới rồi cũng không rõ phong nguyệt lời này ý tứ. Người có cứu hay không, người không cứu ta chính mình đi cứu. Gặp người đều đi nhìn không thấy, tư đầu nghe vũ có chút sốt ruột. Người cứu. Người lấy cái gì cứu Chỉ bằng người này tế cánh tay tế chân còn có thể cứu người. Thích dạ cố ý trêu chọc tư đầu nghe vũ, hắn liền thích xem hắn tức giận bộ dáng. Người, người có võ công ghê gớm đúng không, ta đây liền đi cứu cho người xem. Nói, tư đầu nghe vũ thật đúng là đi phía trước chạy đi ra ngoài. Bất quá đi chưa được mấy bước đã bị thích dạ cấp sách trở về, tuy rằng không rõ hắn vì cái gì nhất định phải cứu nàng kia, nhưng nếu hắn khăng khăng như thế, thích dạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, hảo hảo cho ta tại đây đứng. Ta lập tức quay lại. Phần 86. Nói xong, thân ảnh màu đỏ chạy trốn đi ra ngoài, thực mau liền biến mất ở trước mắt. Chính văn chương 145 cùng cái địa phương. Thực mau thích dạ liền đã trở lại, Phong Nguyệt bị hắn giống sách tiểu kê giống nhau sách trở về, mà hắn kia tuyệt mỹ tuấn nhan thượng lại vẫn là vẻ mặt ghét bỏ. Tư đầu nghe Vũ thấy thích dạ như vậy thô lỗ, lại phát hiện bị hắn sách theo nữ tử đã hôn mê bất tỉnh, hắn lập tức gở trách lên, ngươi như thế nào có thể như vậy thô lỗ đâu? Hảo hảo một nữ hài tử liền như vậy bị ngươi cấp mê đi, ngươi. Lời nói còn không có nói xong, phanh một tiếng, phong nguyệt bị vô tình ném xuống đất, nếu lúc này phong nguyệt tỉnh, nhất định sẽ nhảy dựng lên cùng thích dạ liều mạng, nhưng hiện tại nàng hôn mê bất tỉnh, bị như vậy thật mạnh một quăng ngã đều không có tỉnh táo lại, lại như thế nào đi tìm thích dạ liều mạng đâu. Uy, ngươi làm gì a? Tư đầu nghe vũ bất mãn kêu to ra tiếng, sau đó bước nhanh đi đến phong nguyệt bên người xem xét tình huống của nàng tư đầu nghe vũ hành động đau đớn thích dạ hai mắt nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nữ tử trong mắt xuất hiện sắc ý nàng là ai thích dạ lệnh giọng hỏi ta nào biết ta tư đầu nghe vũ thuận miệng trở về một câu lời này nhưng thật ra làm thích dạ sửng sốt một chút trong mắt sát ý cũng chậm rãi biến mất ngươi không quen biết nàng kia làm gì muốn ta cứu nàng không quen biết liền không thể cứu ngươi nhìn xem vừa mới kia hai người ban ngày ban mặt che mặt vừa thấy liền không phải cái gì người tốt còn có nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử rơi vào người xấu trong tay ta lại sao có thể thấy chết mà không cứu đâu còn có tư đồ nghe vũ bùn bùn nói một chuỗi dài lời nói nghe thích dạ thẳng nhiễu mày tuy rằng nhận thức tư đồ nghe vũ không có bao lâu nhưng thích dạ tự nhận vẫn là tương đối hiểu biết hắn có điểm yếu đuối có điểm nhát gan chỉ biết ỷ vào hắn thích đối hắn lạnh lùng sắc bén tuy rằng thiện lương nhưng cũng sẽ không không duyên cớ đối một cái người xa lạ phát thiện tâm hắn biết rõ bo bo giữ mình này bốn chữ Nguyên nhân, cuối cùng thích Dạ không nghĩ lại nghe hắn nói đi xuống, chỉ là đơn giản hỏi hai chữ. tư đầu nghe vũ bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn liếc mắt một cái địa phương hôn mê không tỉnh người trả lời, hắn hẳn là cùng ta đến từ cùng cái địa phương. Nghe được lời này, thích giả cuối cùng ngước mắt nghiêm túc nhìn Phong Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi là nói nàng cũng đến từ cái kia, ngươi vĩnh viễn không thể quay về, ta cũng vĩnh viễn đến không được địa phương. tư đầu nghe vũ cũng không có nói cho thích Dạ chính mình là xuyên qua mà đến. chỉ là nói hắn không phải thuộc về nơi này đến từ một cái rất xa rất xa địa phương ân hẳn là chỉ băng nàng vừa mới dưới tảng cây nói thầm kia nói mấy câu ngươi là có thể kết luận thích giả hỏi sớm biết rằng hắn vừa mới liền không chú ý kia hai cái người bịt mặt hẳn là hảo hảo nghe một chút kia nữ nhân dưới tảng cây đều ở nói thầm chút cái gì ngươi không phải đến từ nơi đó ngươi sẽ không minh bạch hiện tại đem nàng mang về khách điếm đi nhưng ngàn vạn không thể lại dùng sách cho ta ôm trở về Tư đồ nghe vũ chỉ huy thích dạ, thích dạ tuy rằng trong lòng thực không muốn, nhưng cũng vẫn là nhân mệnh con người, đem trên mặt đất phong nguyệt ôm lên. Trời xuôi đất khiến giới, phong nguyệt bị mang đi hoàng phủ phụ cận chấn nhỏ thượng. Lúc này tuyết hàm diễn bọn họ đã lục soát khắp thái quý phủ, cũng không có tìm được phong nguyệt, cửa thành sớm đã đóng cửa, nhưng phái ra đi điều tra người lại cũng không thu hoạch được gì. Tuyết hàm diễn cưới cao đầu đại mã, mang theo nhi tử phong bảo bảo đang ở khắp nơi tìm người. Đúng lúc này cảnh nhân dục ngựa mà đến. lưng ở tuyết hàm diễn trước mặt. "Chủ tử, trong thành nên tìm địa phương đều đã đi tìm, đều không có phong cô nương bóng dáng." Cảnh nhân rất rõ ràng phong cô nương đối nhà bọn họ Vương gia là nhiều quan trọng, cho nên đang tìm người là lúc, hắn đặc biệt cẩn thận nghiêm túc, rất sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ. Nghe được hắn không có phong nguyệt tin tức, tuyết hàm diễn trên mặt lo lắng càng sâu một phần. Trong thành tìm không thấy, có thể hay không đã bị mang ra khỏi thành? Phong Bảo bảo mở miệng, "Nếu thật là như vậy, Như vậy muốn tìm người đã có thể thật sự phiền thoái. Rất có khả năng. Tuyết hàm diễn đối ngoại hô một câu. Cảnh nhân, lập tức tăng số người nhân thủ ra khỏi thành đi tìm. Mỗi cái địa phương đều không thể bông tha. Đúng vậy. Cảnh nhân kéo mã, xoay người mà đi. Nhìn cảnh nhân càng ngày càng xa thân ảnh. Phong bảo bảo bắt lấy yên ngựa tay nhỏ không khỏi nắm thật chặt. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử vương phủ cha qua sao. Phong bảo bảo. Tuy rằng không thể hoàn toàn điều tra. Nhưng đã làm chúng ta xen lẫn trong vương phủ người đi tra xét, đại hoàng huynh cùng tứ đệ cũng nên sẽ không như vậy xuẩn, đem người giấu ở chính mình vương phủ bên trong. Tuyết hàm diễn trả lời. La hoàng tử nói, hẳn là đều sẽ biệt viện gì đó, đều tra xét sao. Đã phái người đi qua. Tuyết hàm diễn đem có thể nghĩ đến đều nghĩ tới, nhưng cố tình lúc này đầy bắt đi phong nguyệt người cũng không phải tuyết hàm ánh bọn họ, cho nên liền tính hắn tưởng lại toàn diện, cũng vẫn là tìm lầm phương hướng. Người nói chúng ta có thể tìm được mẫu thân sao. Từ Phong Nguyệt mất tích đã vài cái canh giờ, Phong Bảo bảo tuy rằng thông minh, nhưng trong lòng lo lắng lại một chút đều không ít, theo thời gian một chút quá khứ, thiên một chút tám xuống dưới, lo lắng sớm đã hoàn toàn chiếm cụ hắn toàn bộ tâm tư. Yên tâm, ta nhất định tìm về Nguyệt Nhi. Tuyết Hàm diễn an ủi Nhi tử, nhưng hắn trong lòng lại cũng không có phổ, bắt đi Phong Nguyệt người hiển nhiên là có điều chuẩn bị, bằng không sao có thể nhanh như vậy liền đem người đưa ra hoàn thành. Mà lúc này trong hoàng cung, Tuyết ý chính nghe ông Đức đáp lời. tuyết ý đối phong bảo bảo cái này tôn tử rất là nhìn chúng cho nên chuyên môn phái người đi quan sát phong bảo bảo ở thái quý phủ phong bảo bảo mỗi tiếng nói cử động kỳ thật đều bị người nhìn chằm chằm bất quá bởi vì ly khá xa cho nên chỉ quan sát đến phong bảo bảo hành động không có nghe được phong bảo bảo lời nói đến nôi cứu tỉnh chi thư phong bảo bảo châm hạ mịt mờ hơn nữa lúc ấy phía trước có tiểu thanh đương tránh ở chỗ tối quan sát người cũng không có nhìn đến chỉ cho là chi thư chính mình tỉnh nhưng cho dù như thế Tuyết ý sau khi nghe xong ông đức hồi bẩm sau, cũng vừa lòng gật gật đầu. Tâm tính không tồi, mẫu thân mất tích, đứa nhỏ này có thể chấn định tự nhiên không có khóc náo, đã là rất khó được, đứa nhỏ này có thể so nhiên Nhi còn nhỏ hai tuổi đâu. Tuyết ý đối với phong bảo bảo cái này tiểu hoàng tôn, là càng ngày càng vừa lòng. Chấm nghe nói, ngày gần đây văn khi còn nhỏ thường hướng thần vương phụ chạy. Tuyết hàm văn là tuyết ý giả còn có con, cho nên dị thường yêu thương, nếu không phải hiện thực không cho phép. Tuyết ý nhưng thật ra rất muốn đem này giang sơn cấp nhỏ nhất nhi tử, nhưng hắn biết chính mình như vậy quyết định, chỉ sợ chỉ biết hại tiểu nhi tử, cho nên đối với tuyết hàm văn hắn chỉ là yêu thương có thêm, lại không thể nhiều bất luận cái gì một tia mặt khác ý tưởng. Là, cựu hoàng tử Tựa hồ thực thích kia hài tử. Vương Đức trả lời, nếu không phải ra cung phiền thoái, này nhỏ nhất cửu hoàng tử khả năng sẽ mỗi ngày đều đi thần vương phủ báo danh. Đi, nói cho văn nhi, làm hắn có cơ hội mang bảo bảo kia Hải tử tiến cung tới chơi. Nếu xem trọng phong bảo bảo đứa nhỏ này, tuyết ý đảo cũng không có do dự, dùng tiểu nhi tử vì từ đem người mang tiến cung tới, đảo cũng không làm cho quá lớn chú ý, mà hắn cũng có thể càng nhiều một ít hiểu biết đứa nhỏ này. Chính văn chương sáu tư đầu nghe vũ. Phong Nguyệt bị mang về khách điếm, còn bị tư đầu nghe vũ trực tiếp mang về chính hắn phòng, cái này làm cho thích dạ rất là sinh khí, nhìn trên giường vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Phong Nguyệt, thích dạ rất muốn trực tiếp đem người cấp ném văng ra, nhưng có tư đầu nghe vũ ngăn đón. Việc này hắn không có biện pháp hoàn thành, như thế nào còn không tỉnh đâu. Thích Dạ ngươi nói muốn hay không đi thỉnh cái đại phu a? Thấy Phong Nguyệt vẫn luôn không tỉnh, Tư Đầu nghe vũ trong lòng lo lắng không thôi, hắn còn chờ nàng tỉnh hỏi một chút nàng là như thế nào xuyên tới đâu. Ngươi đã quên, ta liền sẽ y y thuật, nha đầu này không có việc gì, chỉ là có điểm suy yếu mà thôi. Thích Dạ không kiên nhẫn hồi, Thích Dạ sẽ y y thuật, nhưng hắn lại trước nay không dễ dàng hiện lộ. Trở về thời điểm Tư Đầu nghe vũ xảo muốn cho hắn đi thỉnh đại phu. Rơi vào đường cùng, hắn mới ra tay đem một chút mạch. Nhưng vì cái gì còn không tình đâu. Có thể hay không là ngươi y thuật không tình. Từ đầu nghe vũ vẻ mặt lo lắng nhìn trên giường người, thuận miệng trở về một câu. Lời này nghe thích giả thiếu chút nữa không hợp máu. Nếu trước mắt người này không phải hắn mưa nhỏ, đã sớm bị hắn một cái tắt cấp chụp đã chết. Mưa nhỏ, ngươi nếu là còn dám hoài nghi y thuật của ta, ta liền đem trên giường nha đầu này cấp ném văng ra huy lang. Thích giả cố ý hù dọa hắn. Ngươi dám. Tư đầu nghe vũ duỗi tay ngăn ở trước giường, phảng phất thật sợ thích dạ sẽ đem người ném văng ra huy lang dường như. Huy, các ngươi thực xảo ai? Đột nhiên một trận suy yếu thanh âm từ Tư đầu nghe vũ phía sau truyền đến. Người tỉnh, người rốt cuộc tỉnh. Tư đầu nghe vũ xoay người nhìn thấy trên giường người tỉnh, vui vẻ không thôi, đều đã quên cùng thích dạ cãi nhau. Người là ai? Hôn mê trước từng màn trở lại trong đầu, Phong Nguyệt nhớ tới chính mình bị người từ Thái Úy phủ trói đi sự tình. trước mắt cái này vẻ mặt kinh hỷ bộ dáng nam nhân mặc kệ là thân hình vẫn là thanh âm đều không giống như là vừa mới kia hai cái che mặt nam ta kêu người hôn mê lâu như vậy hẳn là đói bụng đi tư đầu nghe vũ quay đầu đối với ngồi ở một bên thích dạ mở miệng nói thích dạ ngươi đi lộng điểm ăn tới ta không đi thích dạ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt muốn cho hắn cấp một nữ tử đi chạy chân không có cửa đâu tư đầu nghe vũ hiển nhiên cũng biết thích dạ sẽ không như vậy ngoan ngoan nghe lời vì thế đôi mắt vừa chuyển tiếp theo mở miệng thích dạ ta đói bụng ta muốn ăn cái gì lời này ngữ khí cùng vừa mới có điều bất đồng còn hơi mang điểm cầu xin hương vị thích dạ trong lòng rất rõ ràng tư đồ nghe vũ sửa miệng vẫn là bởi vì cái kia xa lạ nữ tử nhưng tưởng tượng đến từ vừa mới đến bây giờ tư đồ nghe vũ cũng xác thật chưa từng dùng qua thiện hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh đứng dậy đi ra nhà ở ta kêu tư đồ nghe vũ người đâu người kêu gì tư đồ nghe vũ phong nguyệt một bên niệm tên này một bên tưởng ngồi dậy tới thấy vậy, tư đồ nghe vũ lập tức rối tay hỗ trợ. Cảm ơn. Tuy rằng đối với tư đồ nghe vũ tên này hoàn toàn xa lạ, nhưng Phong Nguyệt có thể cảm giác được, trước mắt cái này nam tử đối nàng không có ác ý. Đừng khách khí, chúng ta chính là người một nhà. Tư đồ nghe vũ cười tủm tỉm nói một câu. Chỉ là này một câu, nghe Phong Nguyệt không hiểu ra sao, nàng thực xác định chính mình không quen biết hắn, từ đâu ra cái gì người một nhà. Người một nhà. Nhưng ta không quen biết người. Phong Nguyệt thẳng thắn trả lời. Chúng ta hiện tại xác thật không quen biết, bất quá chúng ta đến từ cùng cái địa phương, ngươi ở kia dưới tảng cây lời nói ta đều nghe được. Đến từ cùng cái địa phương. Phong Nguyệt một chốc còn hoán bất quá thần tới, không quá minh bạch hắn lời này ý tứ, nhưng nghe được hắn nói dưới tảng cây nói những lời này đó, nàng đống nhiên phát hiện. Một đôi mắt đẹp bám một chút sáng lên, sau đó mang theo một tia kinh hỉ hỏi, ngươi cũng là xuyên tới. Lúc trước gặp được đồng dạng là xuyên qua mà đến hiên vi lam, đã làm Phong Nguyệt kinh ngạc không thôi. kết quả không nghĩ tới lúc này lại nhảy nhót ra một cái người xuyên việt đây là bọn họ người xuyên việt muốn đại liên minh tiết tấu sao ân ân ân tư đầu nghe vũ liên tục gật đầu vẻ mặt hưng phấn nhìn đến tư đầu nghe hạt mưa đầu phong nguyệt cũng là vẻ mặt hưng phấn tha hương nộ cố chi à như thế nào có thể không cao hứng đâu phong nguyệt cũng hảo tư đầu nghe vũ cũng thế đều là đến từ hiện đại vui vẻ hai người trực tiếp tới cái đại đại ôm thích dạ bưng ăn đồ vật tiến vào vừa lúc thấy được như vậy một màn Con ngươi bám một chút lạnh xuống dưới. Trên tay đồ vật bị trực tiếp ném đi ra ngoài, các ngươi đang làm cái gì? Quan lạnh một tiếng đồng thời, thích dạ người đã đến mép giường, đem tư đồ nghe vũ kéo ra sau, trực tiếp đem trên giường phong nguyệt cấp tún xuống dưới, ném xuống đất. Phanh một tiếng, phong nguyệt bị quăng ngã sinh đau. Ui, thích dạ, ngươi làm gì a? ngươi như thế nào có thể như vậy thô lỗ? Tư đồ nghe vũ ở bất mãn kêu to. Phần 87 Bị Tư Đồ nghe Vu ghét bỏ thích dạ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chuyển mắt nhìn chầm chằm trên mặt đất Phong Nguyệt. "Ngươi lại hồ nháo, tin hay không ta một trưởng bổ nàng?" Từ Tư Đồ nghe Vũ xông vào hắn Mai Lâm, xông vào hắn sinh hoạt đã qua đi nửa năm, như vậy trường một đoạn thời gian, hắn tuy rằng không yêu để ý tới hắn, cũng chưa từng có tiếp thu quá hắn, nhưng cho tới nay, hắn đều chỉ là cùng hắn ồn ào nhôn nháo, chưa bao giờ cùng hắn hồng quá mặt. Nhưng lúc này đây, vì cái này xa lạ nữ nhân, cư nhiên thật sự cùng hắn nóng nảy. Ngươi dám? Cùng thích dạ ở chung nửa năm, tư đồ nghe vũ rất rõ ràng hắn nói một không hai tính cách, lúc này hắn thật là có chút lo lắng hắn sẽ giết người. Đơn giản hai chữ làm tức giận thích dạ, hắn xoay người nâng trưởng, trực tiếp bổ về phía trên mặt đất phong nguyệt. Chỉ là cuối cùng một trường này lại đánh vào tư đồ nghe vũ trên người. Phước một tiếng, máu tươi từ tư đồ trong miệng phun ra. Mưa nhỏ. Thích dạ kinh hô ra tiếng, trong giọng nói mang theo lo lắng cùng sợ hãi. Vội vàng đem người ôm lên. Xoay người hết sức thích giả lạnh giọng mở miệng, nếu mưa nhỏ có chuyện gì, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vừa mới Phong Nguyệt bị như vậy một quăng ngã, cả người đều ngốc, hiện tại nghe được thích giả nói như vậy, lập tức không không làm, từ trên mặt đất bỏ lên. Đối với thích giả quát, ngươi bệnh tâm thần à, người chính là ngươi đánh, nên đem chính ngươi bầm thây vạn đoạn mới là. Tìm chết, đem trong lòng ngược người đặt ở trên giường, thích giả giơ tay muốn đánh Phong Nguyệt, lại kịp thời bị tư đổ nghe vũ rôi tay kéo lại. Thích dạ một trưởng này nhìn như trăng vô tình, đảo cũng không có thật sự dùng sức, Bằng không lúc này Tư đầu nghe vũ đã sớm đã chết. Không cần, không cần giết hắn, ta cùng ngươi đã nói, ta đến từ rất xa rất xa địa phương, nơi đó ta đã trở về không được, ta rốt cuộc hồi không được ra, nàng cùng ta giống nhau cũng đến từ nơi đó, với ta mà nói nàng tựa như người nhà của ta giống nhau, cho nên không cần giết hắn, thích dạ ta cầu ngươi không cần sát nàng. Tư đầu nghe vũ trong miệng chảy huyết, không ngừng cầu thích Dạ. mà hắn hiện tại nói cũng là hắn trong lòng lời nói. Tới này nửa năm thời gian, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp trở về, chính là lại không có một lần thành công, hiện tại hắn đã từ bỏ, hắn biết chính mình trở về không được, ở chỗ này thích dạ là đối hắn thực hảo, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình ở cái này thế gian thực cô độc, mà hiện tại rốt cuộc có cùng hắn giống nhau người xuất hiện, đều là xuyên qua mà đến người, ở chỗ này bọn họ chính là người một nhà. Chính văn chương 147 thẳng vẫn là con, quen biết nửa năm lâu, Tư đầu nghe vũ chưa từng có như vậy cầu qua hắn, hiện tại nghe được như vậy cầu chính mình, thích giả nào có không đáp ứng đạo lý, hào hào hảo, ta không giết, ta không giết, ngươi mau đừng nói chuyện, ta cấp chữa thương. Nói xong, uy đêm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu có cấp tư đầu nghe vũ vận công chữa thương. Phong Nguyệt tuy rằng lo lắng, nhưng lúc này nàng cũng không dám lắm miệng nói chuyện, sợ ảnh hưởng bọn họ. Qua thật dài một đoạn thời gian, thích giả đứng dậy, đem tư đầu nghe vũ chậm rãi đỡ nằm xuống Tư đồ nghe vũ tuy rằng sắc mặt tái nhợt, đảo cũng không có hôn mê bất tỉnh, thấy thích dạ vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, hắn nhẹ giọng mở miệng, yên tâm đi, ta không có việc gì, bất quá có thể hay không đáp ứng ta về sau đường động một chút liền phải phách người. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thích dạ trả lời không có chút nào do dự, với hắn mà nói chỉ cần là tư Đầu nghe vũ nói, hắn đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Lúc này, Phong Nguyệt nhớ tới lúc trước rời đi Môn thời điểm, hiên viên Lam từng đã cho nàng hai bình dược. Một lọ là chị nội thương, một lọ là chị ngoại thương. Nghĩ đến này, nàng lập tức lấy ra chị nội thương bình nhỏ, đi đến mép giường, đưa tới thích dạ trước mặt. Cái này dược là chị nội thương, mau cho hắn ăn. Thích dạ vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua phong nguyệt trong tay bình nhỏ, một chút đều không dao động. Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta, ta này dược chính là Lam Nhi. Cũng chính là Ly Môn Tôn chủ phu nhân, Nga không đúng, Lam Nhi ở trên giang hồ khả năng không quá nổi danh, kia sở thương tổng nên biết đi. Bọn họ cấp nội thương dược, kia chính là tinh phẩm trung tinh phẩm. Cái này tư đầu nghe vũ chính là vì cứu nàng mà bị thương, nàng cũng không thể mặc kệ. Nghe được ly môn tôn chủ phu nhân mấy chữ này, thích dạ mi hơi chút hơi chọn một chút, trong mắt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này nho nhỏ nữ tử cư nhiên sẽ cùng ly môn có quan hệ. Nam cung ly lạc cưới vợ việc hắn đã biết được, bất quá hắn không biết hắn phu nhân sẽ y hề thuật, nhưng sở thương cái này thần y hề tên tuổi, hắn nhưng thật ra rất rõ ràng. Xuất từ hắn tay dược nhưng thật ra thật sự quý giá. Lúc này thích dạ cũng không khách khí, rối tay lấy qua cái chai, đem dược đổ ra tới, đút cho Tư Đồ nghe vũ. Uy, ngươi hảo điểm không có. Phong Nguyệt nhìn Tư Đồ nghe vũ quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, ngươi. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi kêu gì đâu. Tuy rằng ăn một trường, nhưng cũng may thích dạ không nhớ tới muốn giết người, như thế làm Tư Đồ yên tâm. Ta kêu Phong Nguyệt, ngươi kêu Tư Đồ nghe vũ đúng không? Mưa nhỏ. Thế gian này nhân tâm hiểm ác, ngươi như thế nào liền kết luận nàng chính là cùng ngươi đến từ cùng cái địa phương đâu. Thấy bọn họ hai người một người một câu liêu vui sướng, thích Dạ bất mãn sen mồm một câu. Thích Dạ lời kia vừa thốt ra, tư Đầu nghe vũ cùng Phong Nguyệt động tác nhất trí nhìn về phía hắn, sau đó lại ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Phong Nguyệt, ngươi tiêu vài câu tiếng Anh cho hắn nghe nghe. Tư Đầu nghe vũ đề nghị. Làm gì? Không có việc gì làm nàng tiêu tiếng Anh, Phong Nguyệt nghe vẻ mặt nước vòng. Mỗi lần hắn chọc ta tức giận thời điểm, ta đều dùng tiếng Anh mang hắn, như vậy ta chính mình hả giận, mà hắn đâu một chữ đều nghe không hiểu. Nói đến lúc này, tư đồ nghe vũ khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Bất quá hắn đã quên này sẽ thích dạ còn ở nơi này đâu. Ngươi mỗi lần nói những cái đó ta nghe không hiểu lời nói thời điểm, nguyên lai like đều là đang mang ta. Thích dạ cau mày hỏi. Tư đồ nghe vũ đảo cũng không sợ thích dạ tìm hắn tính toán sổ sách, chỉ trở về một cái ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ ánh mắt cho hắn Thích Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thực mau phong nguyệt trong miệng cũng nói ra một chuỗi tiếng Anh. Thích Dạ một chữ đều nghe không hiểu, bất quá nghe sắc thật cùng tư đầu nghe vũ măng hắn nói không sai biệt lắm. Mà hắn sống ở thế gian này ba 30 năm, cũng chỉ có nghe bọn hắn hai nói qua nói như vậy. Lộc cục lộc cục phong nguyệt bụng đột nhiên kêu lên. Nàng ở Thái Úy vốn là không ăn nhiều ít đồ vật, bị từ trên xe ngựa lộng xuống dưới sau, chỉ kém không đem ruột nổ ra. Hiện tại đêm đều đã thâm, nàng sẽ đói cũng là bình thường. Ở hai cái đại nam nhân trước mặt bụng tê Phong Nguyệt cảm thấy có chút mất mặt, nhưng này đã đói bụng nàng cũng không chế không được a Thích dạ, lại đi lộng điểm ăn đến đây đi. Hảo, các ngươi chờ. Lúc này thích dạ đảo không rong rải, trực tiếp đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Chờ đến thích dạ sau khi rời khỏi đây, tư đồ nghe vũ giật giật thân mình chuẩn bị ngồi dậy. Phong Nguyệt dôi tay hỗ trợ, bất quá nàng lại đột nhiên cười lên tiếng, ha ha, vừa mới là ta nằm tại đây, hiện tại là ngươi nằm tại đây. Chúng ta thật đúng là ăn ý. Sắp thật ăn ý đâu, đúng rồi ngươi lại như thế nào đến ngày tới. Tư đồ nghe vũ tò mò hỏi. Ta a, ta là Phong Nguyệt đem chính mình lúc trước là như thế nào xuyên qua mà đến sự tình nhất nhất nói cho tư đồ nghe vũ nghe. Nếu bọn họ đồng dạng xuyên qua mà đến, như vậy hắn cũng cùng hiên viên Lam giống nhau, bị Phong Nguyệt sở tín nhiệm. Nói xong chính mình sự tình sau, Phong Nguyệt tự nhiên cũng tỏ mò tư đồ nghe vũ. Ngươi đâu? Ngươi lại như thế nào tới, là người xuyên vẫn là hồn xuyên. Ta là người xuyên, là cả người đều lại đây, Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu bối, ngày đó buổi tối về nhà, tưởng nhanh lên trở về, cho nên đi rồi một cái tiểu đạo. Kết quả cũng không biết cái nào thiếu đạo đức trộn cống thoát nước cái nắp, kết quả ta dâm không ngã xuống. Nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ làm cho một thân xú, kết quả không nghĩ tới kia cống thoát nước giống cái động không đáy giống nhau, ta không ngừng đi xuống rất đi xuống rớt, cuối cùng rớt vào thích giả mai lâm giữa, sau đó chính là hắn đã cứu ta. Tư đồ nghe vũ đến bây giờ đều còn không có lộng minh bạch chính mình như thế nào liền không thể hiểu được xuyên. Nói đến này, thích dạ hắn bưng ăn vào được, bởi vì tư đồ nghe vũ bị chính mình gây thương tích, cho nên lúc này đây thích dạ cùng tiểu nhị muốn một ít cháo lại đây. Người được đồ ăn hương, phong nguyệt càng đói bụng, nghĩ tư đồ nghe vũ hiện tại cũng là người một nhà, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, chính mình động thủ ăn khởi đồ vật. Thích dạ nhớ thương tư đồ nghe vũ, cầm chén cháo đi đến mép giường. cẩn thận đem cháo huy vào trong miệng của hắn. Phong Nguyệt một bên ăn, một bên cẩn thận nhìn. Từ vừa mới nàng liền có chút kỳ quái này hai người quan hệ. Này hai người quan hệ thực hảo, nhưng lấy cái kia kêu, kêu thích giả lo lắng Tư Đầu nghe Vũ trình độ, thấy thế nào không giống như là bằng hữu quan hệ, ngược lại như là người yêu. Nhưng này hai người đều là nam tử. Đoạn tay áo hai chữ đột nhiên thoáng vào Phong Nguyệt trong đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đầu nghe Vũ, trên mặt có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là đã mở miệng nghe Vũ. ngươi cùng hắn. Phong Nguyệt nói tuy rằng không có nói xong, nhưng Tư Đầu nghe Vũ lại nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, còn có nàng xem chính mình ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. bất chấp thích dạ huy lại đây cháo, lập tức mở miệng kêu lên. Lão Tử là thẳng. ngươi xác định. Phong Nguyệt vẻ mặt hứng thú giạt giào bộ dáng, một bên xem Tư Đầu nghe Vũ, một bên uống một ngụm canh. Lão Tử là thẳng. Tư Đầu nghe Vũ nói chắc chắn, bất quá nhìn đến thích dạ gương mặt kia, hắn ngay sau đó tới một câu. bất quá khả năng sẽ bị bẻ cong. Chính văn chương 148 nữ nhân chính là phiền thoái. Đối với Phong Nguyệt, tuy rằng vừa mới quen biết, nhưng tư đầu nghe vũ lại tín nhiệm gì vô cùng, này nửa năm qua thích dạ đối hắn thế nào, hắn trong lòng rất rõ ràng, ở xuyên qua lại đây phía trước, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng một người nam nhân, nhưng hiện tại thích dạ sát sát thật thật ở trong lòng hắn, chỉ là hắn còn quá không được chính mình này một quan, không muốn thừa nhận mà thôi. Phúc! Khu khu khu tư đầu nghe vũ một câu, Làm Phong Nguyệt trực tiếp đem trong miệng canh cấp phu tới. Không ngừng ho khan đồng thời, Phong Nguyệt chỉ có thể đối với tư đầu nghe vũ so một cái ngón tay cái. Các ngươi đang nói cái gì, cái gì thẳng con? Thích dạ khó hiểu hỏi. Từ hắn nhận thức tư đầu nghe vũ bắt đầu, hắn liền ngẫu nhiên sẽ nghe được một ít hắn nghe không hiểu lắm nói. Trước kia hắn cho rằng tư đầu nghe vũ những lời này ai đều nghe không hiểu, nhưng hiện tại xem ra còn có là người hiểu, chỉ là người kia không phải hắn mà thôi. Không có gì không có gì, cháo cho ta. Uy như vậy chậm, đói chết ta. Không nghĩ cùng thích dạ giả giải thích cái gì là thẳng cái gì là cong. tư đầu nghe vũ chỉ có thể tách ra đề tài, một phen đoạt quá cháo chính mình ăn lên. tư đầu nghe vũ không nghĩ giải thích, thích dạ cũng không miễn cưỡng. Với hắn mà nói hiểu hay không đều không sao cả, chỉ cần hắn ở hắn bên người liền hảo. Một chen cháo xuống bụng, tư đầu nghe vũ đột nhiên nghĩ đến, tiểu nguyệt, ta có thể như vậy kêu người đi. Đương nhiên. Phong nguyệt gật đầu. Ta đây về sau đã kêu người nghe vũ đi. Người như thế nào sẽ bị kia hai người bắt được trên núi đi? Phong Nguyệt tan cái gì động tác đột nhiên im bặt, sửng sốt ba giây sau, tạch một chút đứng lên. Xong rồi xong rồi xong rồi, ta đột nhiên mất tích lâu như vậy, ta nhi tử muốn vội muốn chết, không được, ta muốn chạy nhanh trở về. Phong Nguyệt vừa nói, một bên chuẩn bị rời đi, chỉ là mới vừa bước ra một bước, lại lập tức đình chỉ. Nghe Vũ, đây là nào a? Phong Nguyệt quay đầu hỏi. Tư đầu nghe Vũ là đi theo thích giả cùng nhau ra tới. Hắn nào biết đây là làm sao, cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía hắn thích dạ. Bất quá nghĩ đến sắc trời đã tối, làm phong nguyệt một người trở về quá mức nguy hiểm, từ đầu nghe Vũ trực tiếp mở miệng nói, thích dạ, người đưa tiểu nguyệt trở về, nhất định phải an toàn đem nàng đưa về nhà.